Đại trưởng lão cùng lão môn chủ cùng một chỗ đứng lên. Phía dưới này đối Thần Minh, bọn họ không thể coi thường. Người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi là Trang Bất Bang. Không tệ, có vấn đề gì? Thần Minh nhấp nôm mà miệng. Đại trưởng lão nói, cái này Trang Bất Bang, quả nhiên khiến người ta nhìn không dám. Tuy nhiên cũng nghe nói đều là một đám người trẻ tuổi, thật cũng không nghĩ đến, sẽ có ngươi còn trẻ như vậy, lại thiên phú đáng sợ như thế. Thần Minh giờ phút này đã theo trong tay hào lấy ra một cái lựu đạn, nhưng hắn vẫn là rất bình tĩnh, nói, cho nên, à, ta thì rất là hiếu kỳ, các ngươi dạng này một đám thiên tài.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 các ngươi có dạng này thực lực, không làm gì tốt, vì cái gì nhất định phải làm chuyện xấu. Ha ha ha, người trẻ tuổi, lão phu hỏi ngươi, làm cái gì còn có thể so với làm chuyện xấu đơn giản à? Huyết ý lìa môn lão môn chủ cười lạnh, thần minh cũng cười, thế nhưng là giết người hắn phạm pháp à? trong đại sảnh tất cả mọi người sửng sốt, bên ngoài vài trăm người cũng sửng sốt, ngay sau đó tất cả mọi người cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo trào phúng, mang theo dế cận, có thậm chí còn nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy thần minh. ta không nghe lầm chứ? hắn nói giết người là phạm pháp. Ha ha ha ha, đây là ta đợi này nghe đến buồn cười nhất lời nói một người trung niên cười ha ha, trung quanh, không ít người đều mắt cười nước mắt đều đi ra, bên trong một cái còn che ngực không người cười nói. Má ơi, ta chịu không được, hôm nay rốt cục có cái chuyện cười có thể duy trì ta cười một năm, ha ha ha. tiểu tử này là không phải náo tử có vấn đề à? Ta sợ không phải cái kẻ ngu à? đối mặt trung quanh chế rễ, thần minh cũng cười rất vui vẻ. đúng vậy à, trên giang hồ, cùng một đám tà phái giảng giết người là phạm pháp, buồn cười biết bao à? thật giống như cùng một đám khách làng chơi nói chơi kỹ nữ là phạm pháp một dạng, lại không chút nào ấn tượng bọn họ đi dạo kỹ viện được không? đợi mọi người đều cười không sai bị lắm.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 Chẳng lẽ ta liền không thể là Triều Đình người?" Thần Minh mỉm cười mở miệng. Lời này vừa nói ra, toàn trường an tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh. Thi Liên một mực thờ ơ với Y Liễu môn lão trưởng môn, sắc mặt cũng thay đổi. "Triều Đình, ngươi là Triều Đình người?" Lão trưởng môn chấn kinh nhìn lấy Thần Minh. Thần Minh trong tay vút vút liều đạn, nói: "Thế nào, thật kỳ quái sao? Mặt khác, Triều Đình đến quận các ngươi những thứ này phạm pháp phạm tội người, cũng không buồn cười a?" Sắt thực, không buồn cười, mọi người cũng đều cười không nổi. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, lại là Triều Đình muốn đối với chúng ta đồng thủ, ta liền nói: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 Tần Minh ngũ phẩm thực lực tự nhiên không địch lại lục phẩm. Đại trưởng lão trên tay cử Đại trưởng lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Tần Minh đánh bay. Tần Minh tại một khắc cuối cùng cũng ngượng nhờ Đại trưởng lão trưởng lực nỗ lực bay rất ra ngoài trọn vẹn bảy tám mét, bay thẳng ra đại sảnh. Sau khi hạ xuống hắn trực tiếp nằm dạt trên mặt đất. Mọi người còn tưởng rằng hắn bị một trưởng này đánh thành trọng thương, Đại trưởng lão đều hơi nghi hoặc một chút, nghi thẩm tốt xấu ngũ phẩm, không đến mức chịu nhất trưởng bay xa như vậy à? Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là đáp ý lệnh hừ một tiếng, nhìn xem trong tay lựu đạn, thế mà đang buốt gói. Cái này, chuyện gì xảy ra? làm sao đang bốc khói khói, lão môn chủ cùng những thứ này trưởng môn đều hơi nghi hoặc một chút dựa đi tới muốn nhìn, thế mà bọn họ vừa tới gần, liền nghe tần Minh đắc ý cười ha ha cười, ngay sau đó, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy các loại tiếng đều thẳng thiết. Chương 638, giang hồ có ca chuyển diệt. Cự tiếng nổ lớn, để cho cả Vu Sơn người đều giật mình, đồng thời, cũng để cho dưới núi ám vong ti thám tử nghe đến. Bọn họ lập tức đi cho bản tử bọn họ báo cáo, bản tử nhận được tin tức, mang theo hơn 100 người liền hướng Vu Sơn tới. Mà Vu Sơn phái trong đại sảnh, giờ phút này, chính loạn cả một đoàn. Trong đại sảnh khói mù lợ lợ, trên mặt đất bóng người ngang bảy tám dự thẳng vừa mới cầm lấy liều đạn đại trưởng lão giờ phút này toàn bộ tay đều không nửa người tất cả đều là vết thương đã một mệnh ố oh hô oh. trung quanh, mấy cái tới gần môn phái trưởng môn cũng bị uy lực đáng sợ nổ chết khoảng cách hơi chút xa một chút có ba bốn cái trưởng môn ngược lại là không có bị nổ chết có thể nửa cái mạng cũng đã không có nằm trên mặt đất ớn hối. còn có cũng là huyết y dìa môn lão môn chủ hắn trước đó cảm thấy hứng thú lại gần đột nhiên nổ tung mặc dù hắn là lục phẩm cao thủ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát chết thẳng tại chỗ tóm lại toàn bộ trong đại sảnh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 trong đại sảnh Vu Sơn phái trưởng môn mấy cái còn chưa có chết người nằm dại trên mặt đất tuyệt vọng mà thống khổ nhìn lấy Tân Minh ngươi bị ổi Vu Sơn phái trưởng môn nỗ lực mở miệng Tân Minh không thể phủ nhận mở miệng là có một chút như vậy nhưng là đối phó các người đám hôn đà này bị ổi lại như thế nào lại nói bom là các ngươi đại trưởng lao chính mình đoạt lấy đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nổ bom vô tướng môn trưởng môn chân kinh nguyên lai like đây chính là bom vậy ngươi vậy ngươi quả nhiên chính là triệu đình người nghe nói như thế Vu Sơn phái trưởng môn cùng thanh minh bang đều là sững sờ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 ngươi hội làm sao đối với chúng ta? Tần Minh nhìn sang, nói chuyện cái này người là cái trung niên người, chính là ngay từ đầu Tần Minh nói bọn họ phạm pháp giết người lúc chế dêu lợi hại nhất cái kia ra hỏa. trong mắt hơi híp, Tần Minh nói, tự nhiên là bắt lại, căn cứ làm qua sự tình đến kết tội, giống như ngươi đồ hôn chứng, vẫn là muốn bị giết. Trung niên nhân, nhân kia nam tử chứng mắt, thế nhưng là giết người là phạm pháp. Tần Minh sững sờ, nói, ngươi run cái gì lanh lợi đầu. Trung niên nhân, nhân kia nói, đầu hàng cũng là chết, cái kia còn ném cái gì? Ta còn không bằng giết ngươi. nói, hắn thì đối Tần Minh vọt tới, Tần Minh cười lạnh vừa nhấc vết thương, phanh một tiếng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 Chúng ta là không phải trước tiên đem cơm ăn lại nói đừng à. Mọi người tại đây đều một mặt ngậm bực nhìn lấy cái này gầy quòm nam tử, Tần Minh cũng ngậm bực nhìn lấy cái này gầy quòm nam tử. Mẹ nói nhân tài à, đều cái này thời điểm, ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đứng ra thì bọn họ nói cho mọi người một câu cái kia ăn cơm trưa. Tần Minh khí kém chút nhịn không được cho hắn một thương. Gầy quòm nam tử gặp tất cả mọi người nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy hắn, bầu không khí cũng dị thường áp lực, sau đó thì co lại rụt cổ. Ta muốn mọi người cần phải cũng không nói, vậy coi như ta không nói đi. Chương 639, Hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Tại Tần Minh một người làm kinh sợ.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 tại trong huyện khách sạn, thánh nữ bồi tiếp đây. bàn tử nói ra, thần minh còn nói, quân đội đâu? dưới núi. bàn tử nói, quân đội cùng ám vong ti hơn 1.000 người đều dưới chân núi, đây đã là trên giang hồ sau cùng một nhóm tà phái, thu thập bọn họ, nhiệm vụ cũng hoàn thành, ám vong ti không cần thiết trong bóng tối. thần minh gật đầu, phái người xuống núi, mang 2.000 binh lính tới, đem những này người toàn bộ trói lại, chuẩn bị đưa đến đế đô đi. bàn tử gật đầu, lập tức đi phái người. đồng thời, thần minh nhìn xem tại chỗ mấy trăm tà phái, nói ra, các ngươi tốt nhất đều an phận điểm, hiện tại không chỉ có ta tại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 Có mấy cái như vậy nghĩ đến trong bóng tối đạo tẩu tà phái, tại nhìn thấy tới 2000 binh lính tinh nhuệ về sau, cũng lập tức từ bỏ đạo tẩu ý nghĩ. Người ta liền quân đội đều vận dụng, chơi quảng lông a. Kết quả là, tại quân đội tới về sau, những thứ này tà phái ảo ảo bị chói lại, sau đó từng cái bệnh khí hư vô sơn. Tân Minh mọi người cũng xuống núi, từ nay về sau, trên giang hồ liền không có tà phái. Đương nhiên, nhiệm vụ trên thực tế còn chưa kết thúc. Đả kích giang hồ thế lực, không chỉ là muốn tiêu diệt tà phái, còn muốn tiếp thúc chính phái. Cho nên, Tân Minh xuống núi Đến Vũ Sơn huyện khách sạn ở lại về sau, mệnh lệnh 10000 binh lính áp giải cái kia mấy trăm tà phái cao thủ đi đế đô. Đồng thời, còn để Ám Vong đi điều tra chính phái Võ Lâm Liên Minh chỗ địa phương. Ám Vong đi điều tra 2 ngày này, Tần Minh một mực ở tại khách sạn, mà tà phái thế lực đều bị dĩa tin tức, cũng truyền khắp Võ Lâm, tại chính phái cát trong thế lực, chuyển xôi sùng sủng. Mà liên tại diệt tà phái sau ngày thứ 3, Ám Vong ti đưa về tình báo, Tần Minh nhìn xem, phía trên nội dung rất đơn giản, cũng là nói cho Tần Minh, bỏ vào Võ Lâm Minh chủ là Thanh Long Bảo bảo chủ Lý Thanh Long. Hắn tại trung bộ, giờ phút này, cũng ngay tại đưa tới Võ Lâm đại hội để khắp nơi môn phái võ lâm người tới, thì ta phải bị diện một chuyện, tiến hành thảo luận. Thần Minh cười, "Võ lâm đại hội a. Vừa vạn, tất cả mọi người tại, ta liền có thể đi lập cái quy cũ." Lại nói, làm giang hồ truyền thuyết, loại trường hợp này, ta có thể không đi sao? Nói, hắn liền đứng dậy, lôi kéo tiểu công chỗ tay, vung cánh tay hô lên, "Đi, đi trung bộ." Kết quả là, Thần Minh mang theo hơn 100 cái tứ phẩm cao thủ cùng hơn 1000 cái ám vệ đã 20000 đại quân, thì hướng về Thanh Long bảo đi. Thế mà, đúng lúc này, đế đô, trong hoàng cung, hoàng đế đã bệnh nặng nằm ở trên giường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 ngay sau đó nhanh chân đi tiến thanh tâm điện, đồng thời đối chung quanh cấm vệ quân nói, vậy hạ không muốn gặp bình dương vương, hắn như là còn không đi, thì lấy kháng chỉ tội cầm xuống. các cấm vệ quân ảo hào định hướng bình dương vương, bình dương vương sắc mặt tâm trầm, vung tay áo, mang theo nhi tử rời đi. trên đường, thanh dương huyện đối với nhi tử nói, vậy hạ khẳng định thân thể không đúng, thái y yểm viện bên trong 10 cái thái y yểm bí mật tiến cung, đến bây giờ đều không đi ra đây. phụ vương, vậy chúng ta. thế tử trong mắt lóe ra dạ tâm quan mang, bình dương vương cười lạnh, đây là cơ hội, thần minh không tại đế đô, thành vương không có dạ tâm, nhi tử. Ta nhất định muốn dìu ngươi lên hoàng vị." Thế tử kích động nói, "Đa Tạ phụ vương, ta mới là hoàng thất huyết mạch, Tần Minh cũng không phải là, chỉ cần hoàng đế vừa chết, ta trực tiếp đi phía trên tòa đại điện kia ngồi xuống, ta nhìn cái kia đại thần giám công phụ." Bình Dương Vương gật đầu, "Trên triều đình không muốn Tần Minh làm hoàng đế có khối người, bởi vì Tần Minh ngồi phía trên, rất nhiều người muốn sống đời. Cứ để Tần Minh làm hoàng đế, bọn họ càng có thể tiếp nhận ngươi làm hoàng đế." Chương 640, Hoàng đế băng hạ. Dạ Tâm, người người đều có, riêng là tại ngất ngế hoàng vị trên con đường này, theo không thiếu hụt Dạ Tâm ra. Lúc trước Tuyên Vương, đại công chúa, nhị công chúa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 ngay tại hai người này, Niu đồ bí mật âm Niu thời khắc, Thanh Tâm Điện, Thành Vương đi vào về sau, tới gần đi đến bên giường, nhìn xem chính mình Hoàng Hinh, nói, làm sao đột nhiên thì ngã xuống, Thái y thì không phải nói chí ít còn có thể chống đỡ một hai tháng. Hoàng hậu thở dài, bệ xuống tình huống, xa so với chúng ta tưởng tượng hoàng mét, Thái y liền nói, chỉ sợ cũng thì hai ngày này, Thành Vương thân thể chấn động, quỳ tại cạnh giường dùng tay nắm lấy hoàng đế tay, nhẹ giọng kêu gọi, Hoàng Hinh, Hoàng Hinh, thân đệ đến nhìn người, thế mà hoàng đế cũng không có tỉnh, nhưng Thanh Vương cùng Hoàng hậu liền ở chỗ này trở lấy.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 Thì nhìn lấy tốt, để Tần Minh trở về, thân thủ giải quyết đi." Thành Vương sững sờ, nói: "Ta cùng hoàng hậu nương nương, không hề làm gì sao?" "Đúng, cái gì cũng không cần làm, liền để những người kia gây sự à, bao quát triều đình xuất hiện loại cục, cũng không muốn quản, để Tần Minh sau khi trở về, tới một cái đại thanh tẩy đi." Ngược lại, hắn để sướng khoa cử chế độ, đã giúp hắn dự chữa rất nhiều người mới. Hoàng đế nói đến đây, cảm giác càng phát ra mệt mệt. Hoàng huynh, ngài nghỉ ngơi một chút." Thành Vương lo lắng mở miệng. Hoàng đế lại tiếp tục mở miệng, các loại trong triều cục thế vô cùng không lạc quan thời điểm, lại tiện tin tức cho Tần Minh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 Âm lưu dã tâm gia nhóm, bắt đầu hành động. Chương 641, ta tới cấp cho các vị định cái quý cũ. Hoàng đế băng hà ngày thứ hai, mấy cái tiệc lễ ngoài điện, bách quan mặc lấy áo tơ trắng ở chỗ này khóc nước nở. Đây là quý cũ, tỉ như khóc một hồi. Sau khi kết thúc, các đại thần nhìn lấy hoàng đế linh cứu, từng cái lần nữa giơ đầu. Sau đó, thì có quan viên bắt đầu nghi vấn, thái tử đâu? Bệ hạ băng hà, thái tử vì sao đều không xuất hiện? Nghe nói thái tử đang bế quan học tập, chỉ sợ. Cũng không phải là chuyện như vậy a, ta nghe nói thái tử căn bản không tại đế đô. Cái gì? Cái này còn kêu cái gì thái tử?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 Bất quá quy củ nhất định phải bình tĩnh. Các ngươi người nào khuất phục, có thể đứng ra, ta không ngại giống diệt tà phái đồng dạng, đem các ngươi diệt. Thần Minh nhấp nôm mở miệng. Nghe đến đó, tại chỗ không ít người đã giận. Bên trong, có cái giới đài người trẻ tuổi hét lớn. Sư phụ, tiểu tử này ăn nói ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, không bằng đồ nhi giao hơn hắn một chút. Võ Lâm Minh chủ gật đầu ngầm thừa nhận. Sau đó nam tử kia thân thể xông lên sảng gỗ, huy động trường kiếm đối với Thần Minh mà đến, đồng thời mở miệng. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tứ phẩm thực lực lợi hại. Chu sư Minh, hung hăng giao hơn hắn, cho hắn biết lợi hại. Dưới đài không ít tuổi trẻ người sôi trào. bên trong có rất nhiều nữ đệ tử đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy nam tử kia thậm chí có người mở miệng Chu Sư Minh là chúng ta chính phái trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài ở đâu là cái này cái dám chó trang bức bang bang chủ có thể so Chu Sư Minh cố lên bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân giờ phút này đều vô cùng chờ mong nhìn lấy xông lên đài Chu Sư Minh cái kia Chu Sư Minh cũng dị thường tự tin mang theo ngạo khí đối với Tần Minh bỏ tới thế thế Tần Minh cười lạnh thân thể hơi động một chút nãy tránh trường kiếm sau ngay sau đó một chân đá ra một cước này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đem nam tử đạp bay xuống đài đồng thời tần minh nhấp nhô mở miệng một cái hai mươi mấy tuổi tứ phẩm cao thủ mà thôi có cái gì tốt đặc ý sao giống như ngươi ta dưới tay có hơn một trăm cái đây chương 642, có ta không giang hổ. tần minh xuất thủ về sau bay ra thực lực trong nháy mắt để mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuổi trẻ tứ phẩm cao thủ lại bị tuổi tác càng nhỏ hơn tần minh một chân thì đã bay mà lại tần minh còn nói như loại này tứ phẩm cao thủ dưới tay hắn hơn một trăm đồng thời minh chủ tâm lý có ý tưởng tần minh trang bức bang có hơn một cái tứ phẩm cao thủ chuyện này hắn không nghi ngờ mà lại hắn còn động tâm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 Tần Minh cười cười, nói cho đúng, ta là triều đình người. Có một cái nổ tung tin tức để mọi người không có kịp phản ứng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng không hiểu. Ngươi là triều đình người, có ý tứ gì? Võ Lâm Minh chủ một mặt một bước. Tần Minh hai tay chắp sau lưng, nói, năm gần đây giang hồ càng phát ra không an phận, có nhiều vi phạm luật kỳ thậm chí không đem triều đình để vào mắt hành động, cho nên triều đình quyết định chỉnh đốn giang hồ, sau đó ta dẫn người diệt tất cả các tà phái. Vốn là không có ý định đối với các ngươi chính phái đạo thủ, bất quá, hôm nay các ngươi chính phái cũng cho ta có hơi thất vọng à. Đương nhiên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 mà toàn bộ Thanh Long bảo đã bị 20000 đại quân vây quanh. Tất cả Võ Lâm nhân sĩ đều bị bỗng nhiên xông tới trang bức bang đệ tử cùng với hơn 1000 ám vệ kinh hai đến. Đồng thời bọn họ cũng nghe phía bên ngoài đại quân tinh nhuệ trên thân khôi giáp tiếng ma sát âm. Trong mấy mắt, cái này hơn ngàn Võ Lâm nhân sĩ liền rơi vào trong khủng hoảng. Đồng thời, Võ Lâm minh chủ cùng trưởng môn các phái sát mặt cũng đều trầm xuống, bọn họ xem ở Thanh Long bảo bên ngoài đại quân, lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Triều đình liên quân đội đều vận dụng, hiển nhiên Trần Minh nói toàn bộ đều là nói thật. Hơn nữa nhìn nhìn cái kia hơn 1000 ám vệ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 không có trước tiên cho chúng ta biết. Thần Minh hít thở sâu một hơi, nói: "Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần này ngươi phụ hoàng, muốn ta đem ngươi cũng mang lên cùng rời đi." Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn kiên trì không được đi, hắn không muốn ngươi lưu ở bên cạnh hắn quá thương tâm. Tiểu công chúa thân thể đang run rẩy, nước mắt ngăn không được chảy, thanh âm nghẹn ngào nói: "Sao lại thế? Sao lại thế? Phụ hoàng ta thân thể tốt như vậy, làm sao lại thế? Ta không tin, Thần Minh ca ca, đây không phải là thật." Thần Minh không nói chuyện, cũng chặt tiểu công chúa, tròn vẹn đứng một giờ. Chúng ta hồi đế đô a còn có rất nhiều sự tình chờ lấy chúng ta. Tần Minh buông tay ra, nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu công chúa gật đầu, đem nước mắt lau sạch sẽ về sau, hít thở sâu một hơi. Mà Tần Minh cũng không có ý định nghỉ ngơi, nói cho mọi người trong đêm lên đường, hồi đế đô. Một đường lên, hắn một mực đang nghĩ thành vương trên thư nói triều đỉnh tình huống. Bình Dương Vương a, ngay bình thường không lộ ra ngoài, không nghĩ tới gia tâm còn như thế lớn, ngay tại lúc này nghĩ đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt, thử buồn cười. Mặt khác, hắn cũng tại suy nghĩ sâu xa, hoàng đế biết rõ hắn muốn chết, còn để Tần Minh tại thời khắc ngấu chốt này rời đi, lại để cho thành vương tại cục thế hỗn loạn thời điểm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 Làm sao lại tại thần trong nhà a? Tân Minh ánh mắt híp lại, đập bàn một cái, hét lớn một tiếng nói, ngươi còn biết ta là điện hạ ngươi là thần. Một cái bàn tay vô bàn là, giơ đến ba người trực tiếp quỳ xuống. Sau lưng nói không sợ, không chút nào ảnh hưởng bọn họ ở trước mặt sợ muốn chết. Điện hạ, ta, ta ba người hồ độ, cầu điện hạ tha cho chúng ta. Thiếu Bảo run rẩy thanh âm nói ra. Thần Minh cười nhạt cười, tha cho. Ngay sau đó hắn đứng dậy, như là tha các người, hôm nay ta liền sẽ không tới. Điện hạ, chúng ta biết sai, chúng ta thệ, vĩnh viễn hiệu trung điện hạ. Thiếu sư tranh thủ thời gian giật đầu. Tần Minh hai tay chắp sau lưng, nhấp nho nói, vậy liền để ta xem các ngươi thành ý. Đầu tiên, đem Bình Dương Vương hết thể dự định cho bản cung nói rõ ràng. Cái này, thiếu sư do dự một chút, thế mà sau một khắc, liền nheo đón Tần Minh ánh mắt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian mở miệng. Thần biết gì nói đấy? Đón lấy, hắn liền mở miệng nói, Bình Dương Vương sáng sớm ngày mai chuẩn bị mang theo văn võ quan viên hơn 60 người, mang hoàng thân quốc thích hơn 40 người cùng đi đại điện lấy vạn dân chờ lệnh. Quan viên trung tiến cử làm tên, cầm giữ lập hoàng nhà con cháu sở lâm vị tân đế. Tần Minh nghe vậy cười lạnh, tên tuổi là có, có thể để phòng đâu?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 nhìn lấy bên ngoài tinh không, dưới bóng đêm, trung bình tựa hồ rất an tĩnh, nhưng tần minh biết, thực đồng thời không yên tĩnh. giờ phút này, nội thành, hơn 60 cái quan viên trong nhà, mỗi người điều ra 100 cái hộ viện gia đình loại hình, phân phối cho bọn hắn rút dao kiếm. đồng thời, bốn mươi mấy hoàng thân quốc thích trong nhà cũng có đồng dạng động tác. trong lúc vua hình, dạng này một cố gần vạn người chiến lược, thì dạng này vũ trang lên, mà mấy cái khác phân biệt có mấy ngàn người binh quyền võ quan, cũng là hào hào ra khỏi thành, ở ngoài thành tập kết bọn họ binh mã. nội thành, một số chống đỡ bình dương vương quan viên đem bọn hắn có thể điều động quân binh, binh lính chờ một chút, toàn bộ điều động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 Theo bên cạnh binh lính cầm trên tay qua một cây đao, đại đao trong tay dùng lực ném một cái, đại đao trong nháy mắt bay ra, đối với bên trong một cái võ quan mà đi. Cái kia võ quan biến sắc, trường thương trong tay dùng lực chặn lại, linh một tiếng kim loại giao kích âm thanh vang lên, sau một khắc, cái này võ quan kêu thảm một tiếng, lại bị đại đao to lớn lực đạo chấn động đến bay rất ra ngoài, đem sau lưng mấy người lính lệnh đến trên mặt đất. Một màn này đem mấy cái khác võ quan hút đến, đồng thời liền nghe áo bào đỏ hét lớn. "Buồn tọa chấn thủ ở đây, các ngươi ai dám tới gần một bước, giết không tha." Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn 30000 đại quân cùng kêu lên hô to, "Giết không tha!"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 Nhưng là, ngay thẳng binh bộ thượng thư lại lạnh hừ một tiếng, đã đông cung có chủ, liền nên do thái tử kế vị, nào có các ngươi tùy ý như vậy làm đạo lý. Nghe nói như thế, mấy cái thượng thư thị lan ào ào mở miệng đồng ý, trong đáy mắt, Bình Dương Vương sắc mặt thì âm trầm xuống. Trong triều đình, chính do dục mê vẫn thời điểm. Tần gia, nhìn lấy tứ trọng thiên các đệ tử mang về tà phái nhân sĩ thi thể, ngay sau đó cười lấy một chút. Đó lấy, hắn đối với bên ngoài áo bào xanh áo bào xanh hoàng bào nói, mang lên ấm vào người, theo ta vào cùng. Tần Minh sau khi nói xong, lôi kéo tiểu công chúa tay, bình tĩnh đi ra tần phủ, ngồi lên một chiếc xe ngựa trước mặt xe ngựa áo bào xanh áo bào xanh hoàng bào ba người mở đường trung quanh, hơn ngàn ám vong thành viên cưỡi ngựa xếp hàng hai bên hơn một trăm tứ trọng thiên đệ tử cưỡi ngựa cùng theo một lúc trung trung điệp điệp đội ngũ xuất hiện tại trên đường cái lập tức dẫn tới dân chúng đều chú ý mọi người phát hiện tần minh hiển thân cả đám đều vô cùng kích động mà bí mật giám thị tần phủ người lại cuốn quít rời đi đi triệu tập nhân mã một ngày này đã định trước trong hoàng thành máu chảy thành sông chương sáu máu chảy thành sông tần phủ bên ngoài tần minh một thân thái tử áo mang bảo cùng tiểu công chúa ngồi ở trong xe ngựa tứ trọng thiên đệ tử hộ giá Ám vong tim mở đường, một đường hướng hoàng cung mà đi. Giờ phút này, Tần Minh xuất hiện tin tức đã đưa ra, Bình Dương Vương sớm có bố trí, lập tức có không ít sát thủ thích khách cùng đầu nhập vào Bình Dương Vương đại thần thủ hạ quan binh chạy đến ngăn trở giết Tần Minh. Tần Minh đội ngũ mới xuất phát không bao lâu, thì gặp phải mấy trăm binh lính, hòa thượng tiên thích khách sát thủ ngăn cản. Thế mà dạng này một đám người căn bản không có khả năng ngăn được Tần Minh ám vong, đúng chi còn có nhiều như vậy tứ phẩm đệ tử, thậm chí đều không dùng tứ phẩm đệ tử xuất thủ, ám vong người từng cái dẫn theo dao song đi lên, rất nhanh liền đem cái kia hơn một người giết sạch, trên đường cái đều là thi thể huyết dịch nhiễm tại trên mặt đất, dọa đến chung quanh dân chúng đều trốn đi, chỉ dám thông qua cửa sổ xem chừng. cái kia hơn một ngàn người không có xuất hiện, không có ảnh hưởng chút nào, lập tức tốc độ xe, lập tức xe vẫn là không đội không chậm chạy tại trên đường cái. mà đi ra cướp giết người, cũng càng ngày càng nhiều, đều là những cái kia đầu nhập vào bình dương vương đại thần dưới tay có thể điều động quan binh cùng trong phụ người. những thứ này người không ngừng xuất hiện, nhưng lại không ngừng ngã xuống, không có một người có thể tới gần tần minh xe ngựa, cũng không có ảnh hưởng chút nào tần minh xe ngựa. mà xe ngựa những nơi đi qua, thi thể vô số cỗ, bánh xe tại huyết dịch phía trên lan qua một màn này rất đáng sợ, mà trong xe ngựa tần minh lại thở ơ, hắn một mực nhắm mắt lại, dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. hắn tâm lý rất bình tĩnh, bình tĩnh doanh người. đoạn đường này, ám vệ cùng tứ phẩm các đệ tử cần phải giết mấy ngàn người. đến ngoài hoàng cung lúc, nơi này có không dưới mười ngàn người canh giữ ở cửa cung. những thứ này, không ít đều là quan binh. tần minh xe ngựa tới gần về sau, những quan binh này lập tức rút đao mà đúng, ám vong ti người cũng lập tức rút đao. cũng chính là cái này thời điểm, áo bào xanh vung tay lên, đột nhiên theo bốn phương tám hướng đi ra ba cái mặc lấy huyền giáp thị vệ, những thứ này chính là thái tử thân vệ. Đồng thời, còn có hơn 1000 ám vệ bị dư trạch mang theo lao ra, kết hợp hộ tống xe ngựa ám vệ, tổng cộng hơn 2000 ám vệ, tăng thêm 3000 thái tử thân vệ, chung 5000 người. Nhân số phía trên, tuy nhiên Tần Minh bên này thiếu một nửa, nhưng là, còn không có coi là trong hoàng cung mấy ngàn cấm vệ quân. Những cấm vệ quân này chỉ phục theo hoàng đế mệnh lệnh, bây giờ hoàng đế chết, Tần Minh là thái tử, như vậy, hắn cũng là những cấm vệ quân này chủ nhân. Tới mau lui nhưng dám tới gần hoàng cung, giết không tha. Hét lớn là canh giữ ở hoàng cung trước, Bành Dương vung tiến nhiệm một cái tướng quân. Ngày bình thường, hắn là không dám cùng ám vong ti làm như thế đúng, nhưng hôm nay Hắn có 10000 người, không sợ ám vong thi. Hôm nay thoáng qua một cái, hắn cũng là đại tướng quân, càng không sợ. Cho nên, lực lượng mười phần. Bên này, Dư Trạch lạnh hừ một tiếng, dám ngăn trở thái tử ra, ngươi không muốn sống. Quá. Cái gì thái tử? Cái kia tướng lãnh có một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh ổn định. Dư Trạch nói, trong xe ngựa chính là thái tử điện hạ, còn không mau mau lăn đi. Hừ, ngươi thiếu hủ dọa ta, thái tử không tại đế đô. Cái kia tướng lãnh cười lạnh. Trong xe ngựa, Tần Minh chậm rãi đem rèm xốc lên, ngay sau đó đi tới. Hắn vừa ra tới, đối diện những cái kia nhân mã đều hảng cầm đầu tướng quân nhịn không được lui lại hai bước, thật sự là thần minh, hắn không sợ mới là lạ. ngươi muốn ngăn cản bản cung, thần minh nhấp nô mở miệng. tướng quân kia nuốt ngụm nước bọt. ngay sau đó cố nén e ngại, ngươi không phải hoàng thất người, không phải là thái tử. đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. thần minh nói, chậm rãi đi về phía trước. thần minh nhất động, xe ngựa cũng đuổi theo, trong xe ngựa còn ngồi đấy tiểu công chúa. đồng thời, ám vệ nhóm cùng thái tử thân vệ trực tiếp xông lên đi, cùng những cái kia canh giữ ở cửa cung quan binh đánh lên. thần minh sau lưng hơn một cái tứ phẩm đệ tử theo. Tại trước mặt hắn, áo bào xanh bọn người xuất thủ mở đường, không cho bất kỳ một cái nào quan binh tới gần Tần Minh, để Tần Minh vô cùng thuận lợi tiến hoàng cung. Đi vào, liền nhìn đến nơi xa có cấm vệ quân, những cấm vệ quân này nhìn lấy bên ngoài chiến đấu, lại không có cách nào động thủ, bởi vì bọn hắn chỉ trách là thủ hộ hoàng cung, ngoài hoàng cung chiến đấu bọn họ không có có mệnh lệnh, không có cách nào xuất thủ. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Tần Minh tiến đến, những cấm vệ quân này từng cái ánh mắt đều sáng, ào ào quỳ xuống, gặp qua thái tử điện hạ. Tần Minh khẽ gật đầu, nói, "Cấm vệ quân thống lĩnh, mang theo cấm vệ quân, xuất cung trợ ám vong ti trừ phản quân." Cảnh vệ cục thống lĩnh kích động hét lớn, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói, hắn lập tức đứng lên, có thể sau một khắc, lại chắp tay, điện hạ, vậy ngài an toàn cùng hoàng cung bên trong an nguy, không cần lo lắng. Thần Minh nói ra. Đúng. Cấm vệ quân thống lĩnh gật đầu, lập tức mang theo mấy ngàn cấm vệ quân xông ra hoàng cung trợ giúp ám vong thi. Mà thần Minh thì là đối lạc tử y liền nói, phiền phức, mang mấy người, đưa Nghiên Nhi đi nàng phụ hoàng lĩnh cứu trước. Lạc tử y gật đầu nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có người hội thương tổn nàng. Tần Minh hôm nay khó được cười cười, ngay sau đó quay người, như đi bộ nhàn nhã giống như Hướng về đại điện mà đi. Giờ phút này, trên đại điện, Bình Dương Vương bên này có hơn 60 cái văn võ đại thần chống đỡ, có hơn phân nửa hoàng thân quốc thích chống đỡ. Tại hắn thiết kế uy hiếp giới, không ít trung lập quan viên cũng thỏa hiệp. Toàn bộ trên đại điện, cuối cùng chỉ có 6 bộ quan viên còn tại phản đối. Vì Giang Sơn sa tắc, vì sở quốc bách tính, bọn họ thậm chí đã nhịn đau đem người nhà từ bỏ. Lại bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư, các ngươi muốn cùng toàn bộ triều đình là đi sao? Thân là ba cây số duy nhất còn sống thái bảo, giờ phút này hét lớn. Họ bộ Thượng thư hừ một tiếng, chỉ vào thái bảo nói, ngươi cái này cỏ đầu tượng nhất thời hiệu trung đại công chúa, nhất thời đổi thương hướng phản địch, ngươi có mặt mũi nào đứng ở chỗ này lấy? vậy quá bảo đại giận, ngươi nói cái gì? ta nói cho ngươi, các ngươi lục bộ thượng thư phản đối cũng vô dụng, bây giờ trên triều đình tuyệt đại bộ phận người chống đỡ bình dương vương thế tử kế vị, các ngươi ngăn cả không? không ít đại thần nào hào phụ hoạ, cái này khiến bình dương vương hơi hơi thở phào, nói, đã như vậy, như vậy các vị, thời gian không còn sớm, liền để sở lâm vào chỗ đi. hình bộ thượng thư nổ hống, vỡ không thể được, đông cung có chủ, cái kia có tu hú chiếm tổ chìm khách đạo lý. Bình Dương Vương trong mắt lánh quang lóe lên, hình bộ thượng thư, ngươi nhất định phải như thế tìm đường chết sao? Vì nước vì dân, chết có gì đáng sợ?" Hình bộ thượng thư nói ra. Bình Dương Vương quyền đầu nắm chặt, hét lớn một tiếng, "Đi ra cho ta." Thoại âm rơi xuống, đông nhiên theo hai bên dũng mãnh tiến ra mấy chục người, mà những thứ này người chính là tà phái những cái kia tứ phẩm củng giả. Trên tay bọn họ đều cầm lấy vũ khí, từng cái sắc mặt hung ác. Bình Dương Vương cười lạnh, "Con ta, ngươi một mực phía trên cái kia hoàng vị ngồi đấy." "Đúng, phụ vương." Sở Lâm đắc ý cười cười, thì từng bước một đi phía trên bậc thang, muốn trèo lên lên hoàng vị. Lại bộ thượng thư các loại người ánh mắt trừng, cũng nhịn không được đi tới muốn ngăn cản. Lại nghe Bình Dương Vương còn nói, ai dám tới gần thì chết. Mười mấy cái tà phái nhân sĩ hào hào lộ ra tà ác nụ cười. Lục bộ thượng thư cùng thị lang đều sững sờ dưới, ngay sau đó, bọn họ cùng nhìn nhau, đều kiên định gật đầu, ngay sau đó từng cái tiếp tục bước ra bước chân, muốn đi ngăn cản Sở Lâm ngồi hoàng vị. Bình Dương Vương trong mắt hơi híp, các ngươi, làm thật không sợ chết. Lễ bộ thượng thư cười lạnh, cần phải chúng ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi thì thật không sợ, thái tử Trần Minh trở về giết các ngươi sao? Bình Dương Vương cười, ha ha, Trần Minh Hắn còn tại phía xa Giang Hồ đây, trong lúc nhất thời còn về không được. Lại nói, hắn trở về lại như thế nào? Quên nói cho các ngươi, ta ở cửa thành cùng cửa hoàng cung đều thiết lập trọng binh mai phục. Hắn tần minh cũng là trở về, cũng không tiến vào thành, vào thành cũng không tiến vào hoàng cung, cho dù là tiến hoàng cung, hắn cũng đến không nơi này. Thế mà, hắn cái này vừa mới nói xong dưới, liền nghe đại điện bên ngoài, một cái đạm mạc cơm thanh vang lên. Thật sao? Chương 649, cùng ta đối nghịch xuống tràng là chết. Ngay tại lục bộ thượng thư các loại người tuyệt vọng thời khắc, cái kia bình dương vương cản rỡ cùng cực thời điểm một đạo đạm mạc thanh âm đống nhiên vang lên để cho cả trong đại điện tất cả mọi người là sức sờ. thanh âm quen thuộc quen thuộc ra sân phương thức quen thuộc thói quen tất cả mọi người gần như đồng thời nghĩ đến một người cái kia chính là tần minh cũng chính là giờ khắc này bọn họ ào ào quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa đại điện tần minh chính là một thân thể áo mang bảo lạnh nhạt đứng ở nơi đó dường như xem náo nhiệt đồng dạng nhìn lấy trong đại điện hết thảy trong chớp nháy này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, người gần hai tháng chưa từng hiện thân tần minh thế mà hiện thân lục bộ thượng thư cái kia kích động à mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ gặp phải cái gì, chỉ cần lớn nhất sau tần minh trở về, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. xem xét lại những cái kia chống đỡ bình dương vương người, sắc mặt gọi là một cái khó coi. bọn họ cứ việc chống đỡ bình dương vương, có thể cũng giống vậy sợ tần minh a? chống đỡ bình dương vương là bởi vì bọn hắn lợi ích cùng tư tâm, đồng thời không phải là bởi vì bọn họ sợ bình dương vương. thế nhưng là bọn họ lại là thật sợ tần minh, điểm ấy không cách nào cải biến. đông dạng còn có những cái kia tà phái nhân sĩ, nhìn thấy tần minh về sau cũng không hiểu e ngại lên. nhìn lấy tần minh xuất hiện, không ít người liền biết, hôm nay sợ rằng sẽ là rất khó nấu một ngày. Bình Dương Vương nhìn thấy Tần Minh về sau, nói thật nội tâm cũng run rẩy một chút. Căn cứ hắn theo tà phái những thứ này, người cái này bên trong nhận được tin tức, Tần Minh chạy tới chuẩn bị thu thập chính phái võ lâm nhân sĩ. bọn họ thu thập tà phái hoa hơn một tháng, thu thập chính phái, nói thế nào cũng muốn bỏ chút thời gian a. Cho nên, hắn trong kế hoạch, Tần Minh hôm nay gần như không có khả năng trở về mới đúng. Huống chi, hắn còn có nhiều như vậy bố trí, coi như Tần Minh đến, hẳn là cũng có thể ngăn cản mới đúng. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà đến thật là khéo hợp. Đây rõ ràng tựa như là kế hoạch tốt một dạng. Bình Dương Vương ngày bình thường không một tiếng động, không nghĩ tới sau cùng, ngươi mới là lớn nhất lá gan, cái tia a. Thần Minh nhấp nôm mà miệng, nói, hắn từng bước một đi vào đại điện, hai bên các đại thần ảo ảo tránh ra. Đại điện bên ngoài hơn một trăm tứ phẩm đệ tử cùng ám vệ trông coi, từng cái tay cầm binh khí. Tần Minh không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về, bất quá điều này cũng không có gì dùng, ngươi ngăn cản không ta nhi tử làm hoàng đế. Bình Dương Vương vẫn như cũ tự tin, bởi vì hắn hiện tại có nhiều người như vậy chống đỡ, còn có nhiều như vậy tà phái giúp hắn, hắn không tin còn đấu không lại Tần Minh. Tần Minh nghe hắn lời nói, lại không để bụng chỉ là đi đến phía trước, nhìn xem những quan viên kia trong các ngươi người nào chống đỡ hắn. Thoại âm rơi xuống, không ít đại thần hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó Thái Bảo đứng ra, bản quan chống đỡ. Tần Minh, cái này sợ ra đế vị, vòng đến vòng đi cũng không tới phiên ngươi ngồi. Đúng đấy, ta cũng chống đỡ Bình Dương Vương. Ngươi Tần Minh không phải hoàng tộc huyết thống không phải sợ thất huyết mạch, làm sao có thể ngồi hoàng vị? Không sai, Tần Minh, ngươi như trèo lên lên hoàng vị, cái kia cùng Niu Nịch có gì khác biệt? Chẳng phải là Sở quốc còn muốn thay đổi triều đại? Hừ, cử động lần này vỡ không thể được từng cái chống đỡ bình dương vương các đại thần đều lấy quốc sự đại nghĩa góc độ đến chỉ trích tần minh cái này khiến tần minh cảm thấy quá buồn cười hắn không che giấu chút nào cười cười ngay sau đó nhìn về phía bình dương vương nói đem ngươi đem người nhi tử đẩy ra để hắn ngồi phía trên là vì sợ quốc à nếu thật nếu bản về huyết mạch cũng nên thành vương cái này tiên đế thân đệ đệ nhi tử lên đi ngươi một cái quân vương cùng tiên đế ở giữa huyết mạch đã cách mấy lời nơi nào còn có một cái kế thừa hoàng vị ngươi nói đúng hay không bình dương vương sắc mặt trầm xuống tần minh nói không sai Hắn cùng hoàng đế đã là cách mấy đời anh em họ, nếu không phải hắn lúc trước lập qua công, chỉ sợ tước vị cũng không phải quận vương. Cho nên nói hắn hoàng tộc huyết mạch đã rất nhặn. Như vậy thế nào? Bất kể nói thế nào, ta trung quy là sở thất huyết mạch, con ta thì có tư cách làm hoàng đế." Bình Dương Vương nói ra. Tân Minh cười cười, "Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao để hắn làm hoàng đế?" Bình Dương Vương cười lạnh, "Hiện tại nhiều như vậy đại thần ủng hộ ta, trừ lục bộ thượng thư bọn họ, còn có ai ủng hộ ngươi đâu? Ngươi bây giờ thế lực đơn bạc, lấy cái gì cùng ta đấu?" Tân Minh quay đầu nhìn xem một số đại thần, nói, "Ta kẻ ủng hộ, cũng không thiếu mới đúng chứ." Điện hạ, có mười mấy cái đại thần là chống đỡ ngài, chỉ bất quá, người nhà của chúng ta đều bị uy hiếp. Hình bộ thượng thư bất đắc dĩ. Thân minh cười, chuyện này a, ha ha, người tới, đem thi thể ném ra. Thoại âm rơi xuống, một số ám vong ty thành viên lập tức đem tứ trọng thiên các đệ tử giết cái kia hơn 100 cái ta phái tam phẩm đệ tử thi thể ném ở đại điện bên ngoài. Nhìn thấy những thi thể này về sau, những cái kia trước đó bị uy hiếp lớn thần nhóm sắc mặt trong nháy mắt liền tốt nhìn rất nhiều, trong lòng cũng thở phào. Bởi vì bọn hắn nhận ra, những thứ này người, thì là trước đó đi bọn họ trong phủ lấy người nhà bọn họ tính mạng uy hiếp bọn họ người. Giờ phút này một số người chết, nói rõ người nhà bọn họ không có việc gì. Lần này thì không cần lo lắng, cũng không có nỗi lo về sau. Hình bộ thượng thư cũng thở phào, nhìn lấy Tần Minh nói, "Điện hạ, thần liên biết, ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Tần Minh cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ hình bộ thượng thư bà vai, nói, "Ủng hộ ta Tần Minh người, ta sẽ không để cho bọn họ cùng người nhà bọn họ chịu đến tổn thương chút nào." Không ít đại thần đều cảm kích nhìn lấy Tần Minh, ngay sau đó từ lục bộ thượng thư đi đầu, gần 60 đại thần ào ào không người mở miệng, đa tạ điện hạ, chúng ta thể chết cũng đi theo điện hạ." Tần Minh khẽ gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn lấy Bình Dương Vương, nói: "Ngoài ý muốn a." Bình Dương Vương tâm lý cái kia thẹn quá hóa giận a, hắn không nghĩ tới chính mình bố trí nhiều như vậy, còn để Tần Minh thuận lợi tới nơi này, mà lại Tần Minh còn đem hắn xếp vào ra ngoài uy hiếp lớn thần nhóm người giết. Cái này mẹ nó, hơn phân nửa kế hoạch đã bị phá hư a. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tần Minh nói: "Là thật bất ngờ, bất quá, ta cũng muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi xem một chút, những thứ này người là cái gì? Không sai, cũng là ngươi bắt tiến đế đô tà phải nhóm, hiện tại, bọn họ đều vì ta sử dụng, ngươi nói, cái này vài trăm người muốn liên ngươi?" hẳn là rất dễ dàng à? Tần Minh mỉm môi, nhìn xem cái kia mười mấy cái tứ phẩm tà phái cao thủ, cùng với chung quanh những cái kia nhất phẩm nhị phẩm cao thủ, nói: các ngươi còn dám đối phó với ta? Bên trong một cái tứ phẩm lão giả cười lạnh, đối phó với ngươi, chúng ta có vinh hoa phú quý, không đối phó với ngươi, trở lấy chúng ta cũng là ngồi tù. Muốn thẳng tấu triệt, bất quá có một chút các ngươi sai. Lão giả kia hỏi, Tần Minh cười cười, nói: đối phó với ta xuống chẳng chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Nói, Tần Minh vung tay lên, sau một khắc. Hơn 100 tứ trọng thiên cùng ám vong cao thủ xuống tới, trực tiếp hướng về trong đại điện những cái kia tà phái phóng đi. Những cái kia tà phái sắc mặt khó coi, nhưng đều đến cái này thời điểm, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Kết quả là, cái này to như vậy trên đại điện, trong nháy mắt bạo phát chiến đấu. Ngay từ đầu, Bình Dương Vương còn rất tự tin, những thứ này tà phái nhân sĩ rất mạnh, hắn là biết. Có thể theo thời gian, chết đều là tà phái nhân sĩ, hắn mặt cũng là dần dần đen xuống. Chương 650, Bạ dù cả Huy lực. Trong đại điện, hơn 100 tứ trọng thiên đệ tử thế lực mạnh mẽ, đối phó mười mấy cái tứ phẩm tà phái vấn đề không lớn lại thêm có ám vong một số nhất nhị phẩm cao thủ giúp đỡ cái kia mấy trăm tà phái nhất nhị phẩm cũng rất khó chống đỡ trong đại điện tần minh an tĩnh trở lấy bình dương vương lại không bình tĩnh hiện tại tại vũ lực phương diện cục thế thật không tốt đã bắt đầu hướng tần minh bên này nghiêng về nếu như những thứ này tà phái nhân sĩ đều bị diệt cái kia bình dương vương lại hội thiếu chỗ dựa chắc cho nên hắn giờ phút này vô cùng gấp gáp thế mà lại đồng thời không có ích lợi gì kết quả là đã đi trước cái kia mười mấy cái tứ phẩm cao thủ bị mười mấy cái tứ trọng thiên đệ tử giải quyết Mà còn lại mười mấy cái tứ trọng thiên đệ tử trợ giúp ám vong cùng áo bào xanh bọn họ đối phó cái kia mấy trăm nhất phẩm nhị phẩm tà phái nhân sĩ, quả thực không nên quá đơn giản. Không tiêu một khắc, chiến đấu kết thúc. Tà phái nhân sĩ thảm bại, toàn bộ đem cánh mạng lưu tại phía trên tòa đại điện này, vô số cố thi thể cùng huyết tinh vị đạo, để trong đại điện đám quan chức cùng hoàng thân quốc thích cảm thấy áp lực. Làm cái cuối cùng tà phái ngã xuống về sau, tần minh cười, nhìn về phía Bình Dương vương nói, đây chính là ngươi cậy vào a. A, như thế thì dám đối địch với ta, là cảm thấy vết xe đổ, còn không đủ nhiều. Bình Dương vương chau mày, nhưng ngay sau đó Hắn cười lệnh một tiếng nói, cho dù như thế thì tính sao? Tân Minh, ủng hộ ta người, vẫn là so ủng hộ ngươi nhiều, bọn họ không nhận ngươi vị hoàng đế này, ngươi cũng không thể đem bọn hắn đều giết đi." Tân Minh cười cười nói, "Vậy ngươi nói cho ta, bọn họ nhận người nào?" "Tự nhiên là ta nhi tử." Bình Dương Vương nói, chỉ vào hắn nhi tử Sở Lâm. Sở Lâm giờ phút này rất khẩn trương, nhưng là vẫn như cũ thẳng tắp thân thể, đối Tân Minh nói, "Tất cả mọi người muốn cho ta làm hoàng đế, chúng mệnh sở quy, ngươi không cách nào." "Phanh!" Đột nhiên một tiếng súng vang, chẳng biết lúc nào, Tân Minh trên tay xuất hiện một cây thương, họng súng chính đối Sở Lâm. Hắn lời nói vẫn không nói gì, chỗ ngực đã đang buốc lên máu. Thần Minh nhấp nô mở miệng, làm hoàng đế. "Hừ, nằm mơ đi thôi." Từ đầu đến cuối, Thần Minh liền nhìn cũng không nhìn Sở Lâm liếc một chút. Sở Lâm ha to mồm, tựa hồ còn có cái gì muốn nói, thế nhưng là miệng mở rộng, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Khả năng là hắn hối hận a, rốt cuộc hoàng vị cùng cái mạng, vẫn là mệnh càng trọng yếu. Lại nhìn Bình Dương Vương, hắn gặp chính mình nhi tử ngã xuống, ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. "Không! Lâm Nhi! A! Thần Minh, ngươi giết con ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết!" nói, bình dương vương đống nhiên hét lớn một tiếng. sau một khắc, đại điện bên ngoài, đống nhiên xông tới hai mươi mấy cái bên người nặng nề khôi giáp, cơ hồ trang bị đến tận giang binh lính. bọn họ dị thường hung mãnh, từng cái giống như đại liệt sĩ, dẫn theo đại đao xông tới thì đối tần minh mà đến. trung vinh có ám vệ xông đi lên dùng đao kiếm chém, thế mà trên người bọn họ khôi giáp quá dày, đem thân thể vây kín mít, hoàn toàn không đả thương được bên trong người. tần minh, đây là ta chuyên môn huấn luyện ra giết người tiểu đội, trên người bọn họ khôi giáp đủ để ngăn chặn ngươi vũ khí, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu? bình dương vương giống to, tần minh cười. Đối những cái kia ám vệ khoát tay nói, các ngươi tránh hết ra, bao quát tất cả mọi người, đều thối lui. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, bất quá vẫn là nghe lời lui đến, bao quát những đại thần kia, tranh thủ thời gian lui lại, đem trong đại điện ở giữa đưa ra đến lưu cho Tần Minh, cùng cửa cái kia hai mươi mấy cái tuyển như cương thiết người đồng dạng sát thủ. Ngươi thật muốn không biết tự lượng sức mình một người cùng ta tiểu đội đấu. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn a, Tần Minh, nhìn đến ngươi cái này, người náo tử cũng không gì hơn cái này. Ngươi yên tâm, tuy nhiên ta nhi tự chết, nhưng là chỉ cần ngươi cũng chết, cái này hoàn vị, nếu không ta liền tự mình ngồi. Bành Dương Vương rất đặc ý nói. Hắn rất tự tin, Tần Minh viên đạn tuyệt đối đánh không thủng những cái kia khôi giáp, cho nên hắn biết Tần Minh hôm nay chết chắc. Cái này hai mươi mấy cái mặc lấy khôi giáp biển như cương thiết người một dạng lớn lực sĩ, nhất định sẽ đem Tần Minh bóc chết. Nghĩ tới đây, Bình Dương Vương quay người, vô cùng tự tin từng bước một hướng về phía trên Hoàng vị mà đi. Hắn biết vị trí này là hắn, thế mà Tần Minh lại không nghĩ như vậy. Hắn nhìn lấy cái kia hai mươi mấy cái mặc lấy thật dày khôi giáp đại hắn tụ tập ở chung một chỗ lúc, thì cười. Ngay sau đó hắn cố ý tại rộng lớn áo măng bao bên trong sở một cái lấy ra bạ dù cả, cùng một cái đã tháo tiếp lấy hắn không đội không chậm đem đạn tháo gắn ngay sau đó nhắm ngay cái kia hai mươi mấy cái sắt thép người cái kia hai mươi mấy cái sắt thép người cũng không biết tần minh muốn làm gì đang chuẩn bị đối với tần minh vọt tới lúc tần minh bỗng nhiên bất cỏ sau một khắc đạn tháo trong nháy mắt phát sạng chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang cửa đại điện chỗ trận buộc phát ra một cỗ sóng lửa ngay sau đó cái kia hai mươi mấy cái sắt thép người trên thân khôi giáp bị tạc tứ phân ngũ liệt bên trong người cũng đều đốt cháy khét rơi trên mặt đất lúc còn đang thiêu đốt trung bình những đại thần kia mặc dù đã lui khoảng cách nhất định nhưng tại uy lực cực lớn dưới bọn họ vẫn là bị một cỗ sóng nhiệt nhất lên ngã trên mặt đất có chút chật vật mà chính từng bước một hướng hoàng vị đi bình dương vương bị bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn dọa đến dưới chân mềm nũn vậy mà trực tiếp theo trên bậc thang ngã xuống hung hăng rơi trên mặt đất đồng thời hắn hướng cửa đại điện xem xét ngây người chính mình hậu thủ đâu chính mình tự tin đủ để giết tần minh át chủ bài đâu làm sao trong ngay mắt đều ngã trên mặt đất bước cháy lên bình dương vương quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt hắn thậm chí cảm thấy đến đây là tại nằm mơ thực tại chỗ trừ tần minh bên ngoài tất cả mọi người là nghĩ như vậy riêng là những thánh địa này người bọn họ nghe nói tần minh có đặc thù vũ khí nhưng cũng không nghĩ tới vũ khí này đã vậy còn quá lợi hại a chỉ sợ sẽ là một cái lục phẩm, tác phẩm cao thủ đứng ở đằng kia, tân minh cũng có thể một pháo cho hắn làm a. tân minh rất bình tĩnh, đem bạ rủ cả thu lại, ngay sau đó nhìn chút đất phía trên bình dương vương, nói, ngươi còn chuẩn bị làm hoàng vị sao? bình dương vương mặt đều trắng, hắn hiện tại mới ý thức tới một vấn đề, nguyên bản hắn hết thảy bộ trí theo tân minh, bất quá trò đùa thôi. từ đầu tới đuôi, tân minh cái kia bình tĩnh bộ dáng liền đã nói rõ hết thảy, nói rõ hắn không có đem bình dương vương để vào mắt, bao quát bình dương vương những cái kia tự cho là đúng bộ trí. Thậm chí tần Minh Tử vừa mới bắt đầu liền có thể giống giết hắn nhi tử một dạng giết Bình Dương Vương, vì cái gì tần Minh không có? Bình Dương Vương náo tử hiện tại rất loạn, nhưng sửa sang một chút, nhưng lại rõ ràng. Đầu tiên, tần Minh nói cho đám quan chức người nhà bọn họ bị tần Minh cứu, sau đó, tần Minh triển lãm trên tay mình thế lực, hiện tại, hắn lại bày ra hắn thực lực. Bình Dương Vương bỗng nhiên trừng mắt, tự hồ minh bạch cái gì. Cái này mẹ hắn ở đâu là tại hòa Bình Dương Vương tranh hoàng vị a, đây rõ ràng là đang mượn trợ Bình Dương Vương hướng mọi người triển lẫm hắn tần Minh thủ đoạn a. Đây là đem Bình Dương Vương cha con làm bàn đạp, để hắn tần Minh giẫm lấy bọn hắn tại đầy triều văn võ trước mặt lập vị đây nghĩ tới đây, bình dương vương tuyệt vọng nhìn xem tần minh, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia thật đáng sợ, mà giờ khắc này, tần minh cũng cười nhìn lấy bình dương vương, nói nên kết thúc. chương 651 ngồi lên hoàng vị, bình dương vương ý thức được mình bị tần minh làm bàn đạp về sau, liền biết hắn đã không thể nào thắng, dù là còn có nhiều như vậy đại thần chống đỡ hắn, còn có nhiều như vậy hoàng thân quốc thích muốn cho hắn làm hoàng đế, thế nhưng là đều vô dụng, bởi vì hiện tại tần minh muốn để hắn chết, cũng chỉ là động một chút ngón tay, mà lại tần minh cũng căn bản không có đem những cái kia phản đối hắn làm hoàng đế đại thần cùng văn võ bá quan để vào mắt hắn thậm chí giờ phút này đều chẳng muốn tại phản ứng trên mặt đất bình dương vương mà chính là nhìn hướng lên phía trên hoàng vị trầm mặc thật lâu tần minh mới nhấp nô mở miệng thuận ta thì sống kẻ người ta vong thoại âm rơi xuống lục bộ thượng thư đi đầu cùng nhau quỳ xuống chúng thần cung thỉnh thái tử điện hạ vào chỗ sau lưng cái kia mười mấy cái chống đỡ tần minh đại thần cũng đều quỳ xuống chúng thần cung thỉnh thái tử điện hạ vào chỗ những cái kia không ủng hộ tần minh giờ phút này cũng biết tần minh ngồi lên hoàng vị gần như không thể ngẩng chuyển nhưng là như thế thì thần phục tần minh bọn họ vẫn là không phục tần minh cũng không hề để ý hắn từng bước một đi đến trên đại điện, sờ sờ long ủy, chật, quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia hơn 100 cái không có quỷ quan viên, nói, người tới, dư trạch ra khỏi hàng, tại, thân minh mở miệng, đem thái bảo kéo ra ngoài, trảm lật quyết, thái bảo một mặt ngẩng bước, vội vàng quỳ xuống, điện hạ, ta thần phục, ta thần phục, đừng có giết ta, thân minh cười lạnh một tiếng, ta giết ngươi, không quan hệ ngươi là có hay không thần phục, mà là bởi vì ngươi tại bách quan bên trong hốt ru bọn họ, hiệp trợ bình dương vương, khát, ngươi thân là thái bảo, năm lần bảy lượt chỉ lo cá nhân lợi ích, hoàn toàn mặc kệ thiên hạ đại cục lớn nhất cái kia luôn lần chết ta điện hạ lão thần biết sai cho lão thần một cái cơ hội à lão thần nguyện tận tâm tận lực phụ tá điện hạ cầu điện hạ khai ẩn à thái bảo hiện tại sợ muốn chết đừng nhìn ngày bình thường hắn điều độ thiên có thể hiện vào lúc này tần minh muốn hắn chết hắn còn có thể sống sao nghĩ tới đây cho nên mới hung hăng cầu xin tha thứ bất quá tần minh sẽ không mềm lòng thái bảo cái này người hôm nay nhất định phải giết nếu là lập uy vậy sẽ phải đúng chỗ thái bảo cái này người tại trong quan viên nhiều lần suối dụng mọi người đối phó với tần minh hôm nay tần minh có thể không giết người khác nhưng thái bảo phải chết. Chỗ lấy trước kia không giết hắn, cũng là nghĩ lấy giữ lấy cái này có chút danh vọng lao già kia, về sau khả năng cần muốn giết hắn lập uy. Hiện tại, có thể lại vừa vặn. Tần Minh mệnh lệnh một chút, dư chạch là không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, hai cái ám vệ đi ra đem Thái Bảo áp lên kéo ra ngoài. Đồng thời Tần Minh lại mở miệng, người nào dám can đảm giúp hắn nói chuyện, cùng tội xử trí. Trong mấy mắt, tất cả mọi người miệng đóng cực kỳ chặt chẽ, khách trò chuyện, thở mạnh cũng không dám a. Thái Bảo bị kéo ra ngoài giết về sau, những cái kia phản đối Tần Minh các đại thần từng cái run như cây sấy, sợ không được, giờ phút này cũng là không dám không chịu thua hảo hảo quỳ xuống, hô to, chúng thần, cung thỉnh điện hạ vào trô đăng cơ. Tần Minh cười lạnh, hiện tại nên giết Bình Dương Vương. Ngay từ đầu không giết mục đích cũng rất đơn giản, lưu tại hiện tại, lập uy. Giết Bình Dương Vương, cho những cái kia hoàng thân quốc thích nhịn. Người tới, đem Bình Dương Vương ý đồ mưu phản, éo xuống, chạm, Bình Dương Vương phụ tất cả mọi người, giáng thành thứ dân. Tần Minh mở miệng, Tần Minh xem như nhân tử, không có đem Bình Dương Vương phụ người đều giết, mà giờ khắc này, Bình Dương Vương tuyệt vọng nhìn lấy Tần Minh, sau cùng nói câu, ta hối hận lúc trước hắn hiện tại thậm chí đều cảm thấy mình liền nói hung ác lời nói tư cách đều không có, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi không có chút nào cơ hội thắng, duy nhất có cũng là thật sâu hối hận. bình dương vương bị mang xuống về sau, những cái kêu hoàng thân quốc thích nhóm dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ còn không bằng văn võ bá quan, bởi vì những thứ này hoàng thân quốc thích chỉ là hưởng thụ, lại không có làm qua cái gì, cơ hội đều không có cái gì năng lực, như thế nào phản kháng tần minh? ngay bình thường hưởng thụ quen, càng là sợ chết, cho nên hiện tại đều rất sợ, chỉ là cả đám đều không muốn cái thứ nhất quỳ xuống. cũng chính là lúc này, đại điện đằng sau thành vương đi tới hắn mang trên mặt vui mừng nụ cười, cầm trên tay một phần di chiếu, nhìn xem tần minh về sau, thành vương bỗng nhiên nghiêm túc lên, tuyên, tiên đế di chiếu, đại điện tất cả mọi người hào hào quỳ xuống, bao quát thánh địa tứ trọng thiên đệ tử, bọn họ mặc dù là một cái đặc thù thế lực, nhưng đến một nước cũng phải đối thân phận địa vị cao nhân hành lễ, so như lần trước cái kia gã chấp sự, tần minh cũng quỳ xuống về sau, liền nghe thành vương nói, chấn bệnh cũ tái phát cuốn thân, đã biết không còn sống lâu nữa, do đó lưu lại di chiếu, khiến thành vương thu cẩm, tại tần minh về đô, bình định phản lịch về sau, tuyên đọc tại trên đại điện, tần minh người này, văn có thể trị quốc. Võ có thể hộ quốc, phẩm đức bản tính đều là đến chấm tâm. Cho nên, chấm cuối cùng quyết định từ Tần Minh kế thừa chấm chi hoàng vị, dùng cái này di chiếu vì bằng, bách quan đều là tuân. Di chiếu tuyên đọc hoàn tất, bách quan cùng hoàng thân quốc thích sau khi đứng dậy, cùng một chỗ đối với Tần Minh lần nữa quỳ xuống. Mời thái tử điện hạ vào chỗ đăng cơ. Tần Minh đứng dậy, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ, sáng sớm ngày mai được đăng cơ đại điện. Bách quan lại bái, ngay sau đó dập đầu. Tần Minh hít thở một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một cơn gió thổi tới, lúc này mới ý thức được, mùa xuân đến. Lên một cái mùa xuân, Tần Minh đi vào cái này thế giới vừa tốt một năm, hắn thành hoàng đế, Nhìn không được có chút cảm thán, một năm này phát sinh quá nhiều chuyện, mà giờ khắc này hệ thống đỗn nhiên đinh một tiếng, chúc mừng ký chủ, thành làm một đời quân vương, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ căn bản, tân minh sướng sở, hắn đại gia, lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ căn bản, sau đó tâm lý hỏi, quân vương hệ thống, không phải để cho ta ngồi lên quân vương a, làm sao mới hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, hệ thống nói, bản hệ thống là quân vương hệ thống, cho nên ký chủ thân phận là quân vương, đây không phải yêu cầu cơ bản sao, tân minh á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vậy mà không thể làm gì, nghe ý tứ này. Quân vương hệ thống mục đích, không chỉ là để cho ta ngồi lên hoàng vị, mà chính là để cho ta lấy quân vương thân phận, làm càng nhiều chuyện hơn. Thần minh hỏi, hệ thống nói, không sai, ngươi ngồi lên hoàng vị, mới là cái thứ nhất làm dịu, hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Hiện tại đã hoàn thành, hệ thống tự động mở ra thứ hai phân đoạn, cái thứ hai quản lý thiên hạ nhiệm vụ chính tuyến. Thần minh nhấc đầu, sự tình vẫn rất nhiều. Như vậy cái này nhiệm vụ, cũng là phát triển kiến thiết sở cố rồi. Hệ thống, không sai, mà khác, làm là thứ nhất cái nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành két thưởng, hệ thống đã mở ra càng nhiều rút thưởng loại hình, như mới tăng ý học loại kiến thiết loại, nông nghiệp loại, hệ thống ba lạp ba lạp nói một đống, tần minh cũng không để ý kiến thiết phát triển quốc gia nhà, đơn giản, sau đó cũng không có cùng hệ thống rộng dài, liền đứng dậy đối phía dưới quan viên cùng hoàng thân quốc thích nhóm. lúc này thành vương phía trên tới nhắc nhở điện hạ muốn hay không đem trong này có ít người chứ? tần minh gật đầu trước không đổi ta có ta dự định trước lưu lấy bọn hắn, thành vương gật đầu hắn tin tưởng tần minh có càng phương pháp tốt xử lý. sau đó tần minh chuẩn bị để tất cả mọi người lui ra, thế nhưng là đúng lúc này nhị công chúa mặc lấy một thân khôi giáp mang theo không ít binh lính hướng đến đại điện bên ngoài. Chỉ thấy nàng một mặt sắc khí, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng hét lớn, giết phản đảng, lập chính thống. Thế nhưng là một đến đại điện bên ngoài, hướng bên trong xem xét, liền gặp đến trên đại điện Tần Minh. Nhị công chúa nhất thời ngây người, "Tần, Thần Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Minh trong mắt hơi híp, "Thế nào, nhị công chúa, mang nhiều người như vậy đến, cũng là chuẩn bị đến mưu phản." Giờ phút này, ám vệ đều rút đao cùng nhị công chúa mang đến các binh sĩ đối kháng, nhị công chúa sắc mặt một trận biến hóa, biểu lộ có chút xấu hổ, tựa hồ không nghĩ tới Tần Minh sẽ ở chỗ này, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 652 Nhị công chúa rất xấu hổ. Nhị công chúa giờ phút này hơi có chút xấu hổ, bởi vì nàng không biết Tần Minh trở về, nàng một mực tại kế hoạch, như thế nào có thể đem dần dần thế lớn Bình Dương Vương văn ngã. Lúc này, rốt cục mang theo chống đỡ nàng một số tướng quân tướng lãnh nhân mã xung lại, chuẩn bị cùng Bình Dương Vương liệu chết tranh đoạt Hoàng vị thời điểm. Không nghĩ tới, nhìn đến lại là Tần Minh. Nói thực ra, nhị công chúa tại mưu Chí Phương diện sát thực không bằng Đại công chúa, thực Bình Dương Vương cũng không bằng Đại công chúa. Đại công chúa chỉ ít minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Tiên đế đã nói Hoàng vị cho Tần Minh, như vậy bằng vào Tần Minh thủ đoạn liền không có người có thể theo tần minh trên tay đem hoàng vị cất đi, cho nên đại công chúa biết tại sở quốc nàng đã không có hy vọng, cho nên mới sẽ rời đi. thế nhưng là bình dương vương lại ấu trí cho rằng hắn chỉ cần thu hoạch được các đại thần cùng hoàng thân quốc thích chống đỡ, liền có thể xưng đế. thực sự dưới tình huống bình thường thu hoạch được các đại thần cùng hoàng thân quốc thích chống đỡ, hắn thật đúng là có thể ngồi lên hoàng vị. ngược lại tất cả mọi người không muốn tần minh ngồi a hết lần này tới lần khác có tần minh cái này tổ tại, liền không thể tính toán theo lẽ thường. bởi vì tần minh có tuyệt đối thế lực, có thể ngăn cản hết thảy nhị công chúa trong đoạn thời gian này, vậy mà đã xem nhẹ tần minh cho nên giờ phút này nàng có chút không có kiểm phản ứng. Tân Minh ngồi tại trên long nghỉ nhấp nhoi nhìn lấy cửa đại điện nhị công chúa nhị công chúa trầm mặc tâm lý một mực tại suy nghĩ hiện tại cái này cục diện có khả năng mà liền tại hắn suy nghĩ thời điểm trong hoàng thân quốc thích một cái quận vương đứng ra đối nhị công chúa nói công chúa điện hạ ta nguyện ý giúp ngươi trèo lên lên hoàng vị đỡ chính thống diệt tận tặc. đây triều văn võ bách quan cùng hắn hoàng thân quốc thích đều giật mình nhìn lấy nói chuyện cái này quận vương hắn là hoàng thân bên trong so bình dương vương huyết mạch còn muốn nhặt một cái quận vương cũng là lúc trước là công mới không có tức bỏ thu địa giữ lại quận vương địa vị nhưng là tại trong hoàng thân quốc thích thế lực không lớn cũng không có gì quyền nói chuyện theo lý thuyết dạng này người cái này thời điểm là tuyệt đối không dám đứng ra đối phó với tần minh mà hắn đứng ra nguyên nhân cũng rất nhìn thấy bởi vì trước kia ám vong ti giám sát bách quan cùng hoàng thân quốc thích lúc phát hiện hắn nhi tử ức hiếp dân nữ báo cáo tần minh về sau tần minh tự mình hạ lệnh đem hắn nhi tử trộm tới một mực giam giữ chuyện này hắn ghi hận trong lòng cho nên một mực không phục tần minh giờ phút này hắn gặp nhị công chúa khí thế hung hăng mang theo nhiều binh lính như thế đến còn tưởng rằng nhị công chúa có đối phó tần minh nắm chắc cho nên thì lớn mật đứng ra hắn như thế một đứng ra chỉnh nhị công chúa càng khẩn trương nàng nếu như biết rõ ở chỗ này là tần minh nàng ngu ngốc gã còn sẽ tới tần minh ở chỗ này trên mặt đất còn có nhiều như vậy thi thể rất rõ ràng cũng là tần minh hiện tại đã ổn định cục diện đối với phó bình dương vương cho nên nhị công chúa rất minh bạch một cái đạo lý nàng lúc này thời điểm cùng tần minh đối nghịch, cái kia chính là tự tìm cái chết hết lần này tới lần khác vị này quận vương hắn không biết ta hắn nhìn lấy nhị công chúa vô cùng kích động nói nhị công chúa điện hạ ngài rốt cục vẫn là đến chúng ta sở ra hoàng thất cuối cùng không dùng rơi vào tay ngoại nhân nói hắn nhìn lấy xung quanh hoàng thân quốc thích nói các vị, nhị công chúa là tiên đế nữ nhi, nàng mới là chính tông đế vương gia huyết mạch, nàng làm nữ đế cũng so tần mình cái này bên ngoài tặc làm hoàng đế tốt, cho nên chúng ta cần phải tề tâm hiệp lực chống đỡ nhị công chúa. Trung quanh hoàng thân quốc thích nhóm đều hai mặt nhìn nhau, từng cái túi lầu xuống, không muốn lại bị dính lũ vào. sao cái kia quận vương thấy thế như mày, các ngươi làm sao? sợ sao? lúc này nhị công chúa mang theo đại quân đến đây, các ngươi vì sao còn sợ? vẫn là không một người nói chuyện, mà nhị công chúa hàm răng đều gấp cán, nàng hiện tại hận không thể đem vị này quận vương đánh một trận, nghĩ thầm vốn chính là hiểu lầm nàng còn không biết làm sao cho tần minh giải thích đây, ngươi còn ở nơi này thêm phiền, cái này làm sao chỉnh, làm như thế nào cùng tần minh giải thích ra, nàng cũng không có ngốc đến lúc này thời điểm thực có can đảm đối phó với tần minh, tuy nhiên nàng mang đến hơn 3.000 binh lính, thế nhưng là đối mặt những cái kia ám vệ cùng chạy tới cấm vệ quân cùng với thái tử thân vệ hoàn toàn không có khả năng hữu thăng tính toán, trong đại điện mọi người nhìn không đến bên ngoài các phương binh lực, có thể nàng đứng ở bên ngoài, rõ ràng minh bạch trong lúc này trên người ta, hít thở sâu một hơi, nhị công chúa không để ý đến cái kia cẩn vương, mà chính là nhìn về phía tần minh. Tân Minh toàn bộ quá trình đều mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy nhị công chúa. Đồng dạng, thành vương cũng nghiền ngẫm nhìn lấy tên kia cột vương. Gặp Tân Minh ánh mắt này, nhị công chúa tâm lý càng bủn rủn, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, Tân Minh đứng lên, đứng ở một bên, nhấp nô mở miệng nói: Các ngươi cảm thấy hoàng tộc mới là chính thống, cảm thấy tiên đế nữ nhi, hoặc là hắn mấy cái cháu trai, mới cần phải kế thừa hoàng vị đúng không? Văn võ ba quan túi đầu xuống, không dám lnu ngữ. Hoàng thân quốc thích nhóm cũng đều khẩn trương lên, riêng là một số có nhi tử vô gia, tâm lý đều tại rủ rẽ. Chớ nói chi là tại chỗ mấy cái thế tử tiểu vương ra càng là bắp chân đều đang run rẩy, sợ tần minh bởi vì cái này đem bọn hắn giết, mà vị kia tìm đường chết quận vương cười lạnh một tiếng, tần minh, hoàng vị nặng nhất huyết thống, có thể là tiên đế huynh đệ ngồi, có thể là tiên đế cháu trai ngồi, cho dù là tiên đế nữ nhi cũng có thể làm, duy chỉ có ngươi cái này không có hoàng tộc huyết mạch, không thể ngồi. ta khuyên ngươi thức thời một số, cút nhanh lên xuống tới, để nhị công chúa ngồi lên, bằng không nhị công chúa như là độc thủ, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có chết phẫn. nghe nói như thế, tần minh ngược lại là không có gì, nhị công chúa lại là muốn khóc, nàng xem thấy tên kia quận vương rất muốn chửi bẩm lên cái này quận vương hiểu lầm làm lớn, tình huống gì còn không hiểu, ra sức đem nhị công chúa vào chỗ chết đợi à? nhị công chúa đều muốn sụp đổ, nàng thật nghĩ đem cái này quận vương đẩy ra ngoài để hắn nhìn xem ngoài điện là tình huống gì, để hắn cho đắc ý à? tần minh cười lạnh một tiếng, chỉ vào long nghị nói, tốt, vậy hôm nay, lao tử thì cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội, bất luận là tiên đế huynh đệ tử chết, vẫn là nhị công chúa, chỉ muốn các ngươi ai muốn ngồi cái này hoàng vị, vậy liền tới ngồi. ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, cái này hoàng vị ta tần minh để cho các ngươi, các ngươi có dám hay không ngồi? nghe nói như thế, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Hoàng thân quốc thích nhóm đem đầu thấp thấp hơn, chỉ có cái kia tìm đường chết quận vương cười lạnh một tiếng. Đối nhị công chúa nói, điện hạ, ngài không ngại, liền đi ngồi. Nhị công chúa hít thở sâu một hơi, trên mặt thu liếm tất cả biểu lộ. Đón lấy, nàng phóng ra bước chân, bước vào đại điện. Ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Cái kia quận vương kích động không được à? Hắn gặp nhị công chúa bình tĩnh như thế, mà lại thật cất bước, thì cảm thấy mình suy đoán không sai. Nhị công chúa quả nhiên có thực lực dám đối kháng tần mình. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy xoay người cơ hội đến, không nhận ra đi tới. Muốn tại lúc này đối nhị công chúa bề ngoài tuyệt đối trung tâm, cho nên thì sau lưng nhị công chúa hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang theo, như bức vô cùng. Lúc này, nhị công chúa chạy tới trước điện, chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên cầu thang mới đứng tại hoàng vị bên cạnh Tần Minh, ngay sau đó, phụ phụ. Nhị công chúa hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống, hai tay bái phục trên mặt đất, cái chán đập tại trên mặt đất. Nô hoàng vật tuế. Chương 653, trong hoàng cung thất phẩm cao thủ. Không có người nghĩ đến, nhị công chúa áo bào xanh quỳ xuống, còn trực tiếp quỳ gối khấu kiến Tần Minh. Nói thật, Tần Minh cũng không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng nhị công chúa thật là có can đảm đến đối phó với hắn đây. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là cái kia quận vương, hắn vừa mới còn như bức hống hống cảm thấy nhị công chúa thật có thế lực đối kháng tần minh đây. Chỗ nào nghĩ đến, nhị công chúa chỉ một cái quỳ xuống. Cái này khiến vị này quận vương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, cả người giống như bị sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cái này, nhị công chúa điện hạ. Ngài, ngài làm sao cho hắn quỳ xuống? Cái kia quận vương ngữ khí bối rối lên. Trên mặt đất, nhị công chúa ngẩng đầu, ta chỉ là dẫn người tới đối phó bình dương vương tên phản đồ này. Nghe nói như thế, Tần Minh tin nàng là tới đối phó Bình Dương Vương, nhưng là Tần Minh cũng minh bạch, nếu như không là hắn ở chỗ này, như vậy nhị công chúa thật thắng Bình Dương Vương, cái kia nàng nhất định sẽ làm cho tự mình làm hoàng đế. Bất quá cái này đã không trọng yếu, nàng không có làm như thế, mà lại cũng thần phục Tần Minh. Nghĩ tới đây, Tần Minh nhấp nô mở miệng, bình thân, nhị công chúa đứng dậy, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia quận vương, Trường Kiếm trong tay rút ra, nhấp nô nói, Phu hoàng để hắn làm thái tử, như vậy hắn cũng là hoàng đế. Thoại âm rơi xuống, nàng Trường Kiếm vung lên, cái kia quận vương trừng mắt, mang theo hoảng sợ ngã trên mặt đất. Đến chết, hắn đều không nghĩ thông suốt tại sao có thể như vậy. Đối với nhị công chúa biểu hiện, Tân Minh có chút hài lòng, ngay sau đó mở miệng. Cái này hoàn vị, đã cuối cùng vẫn để ta tới ngồi, như vậy, ta hy vọng về sau không muốn lại nghe được cái gì huyết mạch huyết thống, đã ta về sau là hoàng đế, như vậy, ta huyết mạch cũng là hoàn thất. Tất cả mọi người quỳ xuống, vạn tuổi vạn vạn tuế. Tân Minh hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó đối Thành Vương nói, "Thành Vương, nơi này hết thảy, giao cho ngươi." Thành Vương con người, "Tuân chỉ." Tân Minh đứng dậy, ngay sau đó quay người rời đi đại điện. Hắn theo mặt bên rời đi đại điện về sau, tâm lý rất là cảm thán làm hoàng đế, đến cái này thế giới về sau, hệ thống cho hắn bình tĩnh mục tiêu, cũng là đăng cơ. Hắn thông qua một hệ liệt sở soạn lần mò, cuối cùng thu hoạch được tiên đế tín nhiệm cùng tán thành, để Tân Minh thành tiểu đế vị. Nhưng cùng lúc, hắn cũng muốn đem cái này quốc gia biến càng mạnh lớn. Vô luận là kinh tế, quân đội, kiến thiết, đều muốn toàn diện nở hòa. Tân Minh không tự giác đỉnh dĩnh eo, gánh nặng đường xa a. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, Tân Minh liền đi đặt tiên đế linh cứu địa phương, vô luận là ở vào bất luận cái gì nguyên nhân, hắn đều muốn đi một chút. Tới về sau, tiểu công chúa chính quỷ náo vào hoàng hậu trong nước khóc. Tân Minh đến về sau, Hoàng hậu một bên chấn an tiểu công chúa, vừa hướng Thần Minh nói: Thần Minh a, đều xử lý tốt sao? Thần Minh gật đầu, may mắn không làm được mệnh. Hoàng hậu vui mừng cười cười, nói: giết bao nhiêu người? Văn võ ba quan cùng hoàng thân quốc thích, chỉ giết mấy cái. Thần Minh còn có chút lo lắng hoàng hậu hội không cao hứng. Rốt cuộc, hoàng thân quốc thích, cũng là hoàng hậu bọn họ thân thích. Ai ngờ hoàng hậu gật đầu, hài tử, còn chưa đủ. Thần Minh sững sờ, những cái kia tâm lý không phục tùng ta thần tử, ta sẽ từ từ đem bọn hắn đều thay đổi. Còn chưa đủ, những cái kia không ủng hộ ngươi hoàng thân cũng thích, còn xử lý cũng xử lý đi. Hoàng rồi nói ra. Tân Minh nghĩ mày, thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là bệ hạ cùng ngài thân thích, thân thích. Một đám sâu mà thôi, không thương tổn tính mạng bọn họ là được. Hoàng Duy nói ra, Tân Minh khẽ gật đầu, ra minh bạch. Hoàng Sao tiếp tục nói, đây là tiên đế ý tứ, còn giải quyết đều giải quyết ta, ngươi đường còn rất giải. Tân Minh nghe một tiếng, ngay sau đó nhìn xem linh cứu, cũng chậm rãi quỳ xuống máy bay, bay. Ban đêm, Tân Minh ngồi tại thanh tâm điện vậy hoàng đế thường xuyên ngồi trên long nghỉ, nhìn lấy phía trước trên mặt bàn bày đặt tấu chương, ý thức được về sau, những thứ này đều đem là hắn công tác. Mở ra mấy cái tấu chương nhìn xem về sau. Tần Minh xử lý một số. Không bao lâu, thái giám Lưu Công Công tới. Hắn một thân áo tơ trắng, trên mặt thương cảm. Sau khi đi vào không lưỡi, điện hạ, thành vương ra tới. Để hắn tiến đến. Không bao lâu, thành vương tiến đến, cúi đầu, điện hạ, ngày mai đăng cơ đại điện đều chuẩn bị tốt. Tần Minh để bút xuống, nói, biết, đúng, ngày mai đăng cơ về sau, ngươi chuẩn bị một chút, đem năm ngoái khoa cử đi ra đám người kia tài danh viết ra từng điều tốt. Đồng thời tìm lại bộ thượng thư bọn họ thường nghị một chút, nhìn xem những thứ này người phân biệt thích hợp bây giờ triều đình cái nào vị trí. Điện phía dưới có ý thứ gì? Thành vương nghĩ thắc. Thần Minh cầm lấy một cái tấu trương, nói: đang cơ về sau, có ít người thì nên thanh lý. Thành Vương Minh Bạch gật đầu nói: tốt, như không có người nào, ta thì lui xuống trước đi. Thần Minh gật đầu, tiếp tục xem tấu trương. Một bên Lưu Công Công do dự một chút, mở miệng nói: Điện hạ, trước đó Lao nô đi ngang qua Phúc Thọ Cung, phát giác được có cường giả khí tức, chỉ là chính muốn tìm, nhưng lại không có khí tức kia. Thần Minh sợ hãi cả kinh, nói: cường giả khí tức? Lưu Công Công ngươi đã là lục phẩm cao thủ, để ngươi đều cho rằng là cường giả tồn tại, đây chẳng phải là trí ít cũng là lục phẩm? Điện hạ. Đây vẫn chỉ là lão nô phát giác được một chút khí tức, muốn truy tìm, còn truy tìm không đến. Cho nên, đối phương hẳn là thất phẩm cao thủ." Lưu Công Công sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp. Mới đầu, lão nô tưởng rằng cảm giác sai, nhưng bây giờ, càng là nghĩ lại, càng cảm thấy lúc đó khí tức kia rõ người, cũng không giả. Thần Minh hít sâu một hơi, thất phẩm cao thủ. Trừ tại thánh địa có 8 cái đường chủ là thất phẩm cao thủ bên ngoài, ta còn chưa từng nghe nói thất phẩm cao thủ. Như là cái này trong hoàng cung ẩn nốt một tên thất phẩm cao thủ, vậy coi như thật sự là khủng bố. Nói đến đây, Tần Minh vừa nhìn về phía Lưu Công Công Ngươi nói, tại Phúc Thọ cung bên ngoài cảm giác được." Lưu Công công gật đầu, "Chính là Thái phi Phúc Thọ cung." Tần Minh ánh mắt híp lại, nói, "Chẳng lẽ, lão thái bà này còn nhận biết thất phẩm cao thủ loại này tồn tại?" Điện hạ, lão nô lo lắng, "Thất phẩm cao thủ là hướng ngài đến, rốt cuộc ngày ngày mai đăng cơ." Lưu Công công nói ra. Tần Minh khẽ gật đầu, nói, "Một cái thất phẩm cao thủ, sắp thực hội uy hiếp được ta. Nhưng là, hắn nếu là thật sự dám xuất hiện gây bất lợi cho ta, hừ, ta cũng sẽ để hắn hiểu được ta thủ đoạn cường ngạnh đến đâu." Lưu Công công nhìn lấy Tần Minh, trong lúc vô hình, dường như Tần Minh trên thân cổ này khí tràng so với lúc trước tiến đế còn mạnh hơn à một đêm này an tĩnh dị thường đám quan chức trong nhà rất an tĩnh dân chúng rất an tĩnh trong hoàng cung cũng rất an tĩnh cùng ban ngày doanh động hoàn toàn ngược lại dường như ban ngày hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng thế mà phúc thọ cung bên trong một cái vắng vẻ trong phòng bệnh lâu thái phi nhìn trước mắt một cái áo đen láo giả nói ai ra cũng không nghĩ tới cuối cùng vẫn tần minh thành bên thắng bất quá ai ra không muốn để cho hắn cái này tiểu hôn đản thuận lợi đăng cơ đối diện áo đen láo giả nhấp nho nói yên tâm đi ngày mai lão phu sẽ ở đăng cơ đại điện phía trên giết hắn Cái này sợ quốc hoàng đế, còn chưa tới phiên hắn cái này cái mau đầu tiểu tử đến ngồi. Chương 654, đăng cơ đại điện. Hôm sau, sáng sớm, kim loan điện bên ngoài. Vương công Trư Hầu, bách quan Tề tụ. Hai bên từ lễ bộ chuẩn bị lễ nhạc nhân viên đều đúng chỗ, các loại bố trí tuy nhiên có bộ, nhưng nên có đều có. Mà giờ khắc này, Tân Minh mặc lấy áo tơ trắng, chính tại tiên đế linh vị trước quỳ bái. Sau khi kết thúc, đã là giờ lạnh, trung cổ Tề Minh. Thân Minh thay đổi kim sắc lăn áo. Cái này lăn áo, có thể so với lúc trước hắn bốn trào áo mãng bảo nhiều bất nhiều. Chỉ thấy Trên đầu mang miệng có 12 lưỡi ngọc tạo, chiều dài chà bay. Cái gọi là ngọc tạo chỉ là dùng năm màu tia điều làm rủ xuống dây thừng, môi điều rủ xuống dây thừng muốn quấn xuyên ngọc châu. Cổn phục phía trên còn theo 12 loại đồ án, có nhật, nguyệt, tinh, long, núi, lửa các loại. Trừ trong ngoài áo, còn có che đầu gối, thưởng, đại mang các loại linh kiện. Một bộ này truyền thống đế vương lễ phục là cực kỳ làm phiền, cũng đồng thời cho thấy Tần Minh bây giờ trí cao vô thượng tôn quý địa vị. Sau khi mặc chỉnh tề, Tần Minh cả người khí chất, trong nháy mắt thì tăng lên. Giờ phút này, đại điện bên ngoài trên quảng trường, Vương công chư hầu Bách quan đại thần, hoàng thân quốc thích, những thứ này người đều tại trên quảng trường, từ Hồng Lư tự quan viên dẫn mọi người theo quy củ đứng bày hai bên. Các loại tân minh bóng người xuất hiện lúc, tại chỗ vương công chư hầu bách quan đại thần cùng hoàng thân quốc thích, cùng với vô số cung nữ thị vệ thái giám các loại, toàn thể quy xuống. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ hữu lễ bộ phụ trách tấu nhạc, gõ chung nhạc các loại nhạc khí, tấu lên trang nghiêm nghiêm túc từ khúc. Tân minh mặt không biểu tình, một thân lân áo gia thân, từng bước một theo bách quan quỷ bái trung gian hướng về đại điện mà đi. Liền, từng bước một đạp lên bậc thang, đi đến cửa đại điện, ngay sau đó đi vào đại điện, đạp lên bậc thang đứng tại hoàng vị trước, ngay sau đó, ngồi tại hoàng vị bảo tọa bên trên. hắn ngồi xuống về sau, vương công chư hầu, bách quan hoàng thân cái này mới đứng dậy, ngay sau đó, nhập táo triều đồng dạng, mọi người sắp xếp tốt, từng cái dựa theo quan chức cao thấp theo thứ tự cũng tiến vào trên đại điện. Lúc này, cấm vệ quân kêu roi, ở ngoài điện tay cầm roi dài dùng lực huy động, phát ra ba ba to lớn thanh âm. Ngay sau đó tướng quân trong điện rèm cuốn về sau, hồng lưu tự quan viên ra khỏi hàng, hô to hành lễ. Vương công chư hầu, quan viên hoàng thân nhón liền bắt đầu quỳ xuống, đối lên mới tần minh, được năm bái ba dập đầu đại lễ. Nô hoàng vạn thuế vạn tuổi, vạn vạn thuế. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nhấp nô mở miệng nói: "Chúng ai khen, bình thân ơn, tạ bệ hạ. Toàn bộ quy trình nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp thực cũng thẳng giường giả. Đây là Tần Minh có ý đơn giản hóa kết quả bằng không lời nói. Quá trình xa không chỉ như thế, chủ yếu là hắn luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện phát sinh, cho nên mới giản hóa quá trình. Mà toàn bộ đại điện, Lưu Công Công cũng không có ở, hắn một mực tại trong bóng tối bảo hộ Tần Minh lấy phòng ngừa và nhất. Mặt khác, Ám Vong Ti cũng không có tại chỗ, bởi vì lo lắng có việc, Ám Vong Ti giờ phút này chính trải rộng hoàng cung các nơi, giống từng cái giám sát đồng dạng." Giám sát lấy bất luận cái gì một trô gió thổi cỏ lay. Ngồi tại trên long ỷ, Tân Minh nhìn phía dưới mọi người, tâm lý hơi có chút cảm thán. Giờ phút này, đã là nhanh giữa trưa. Đại điện cũng kết thúc, nhưng Tân Minh biết, hôm nay khẳng định còn có việc. Bất quá, cũng nên đối mặt, cho nên, hắn mở miệng nhấp lô nói, "Chấm, đã đăng cơ, ngày sau, vạn mong chúng ai khanh toàn lực phụ tá." Chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, thề sống chết hiệu trung bệ hạ, vì nước xuất lực, vì bệ hạ phân ưu." Bạch quan hô to. Tân Minh khẽ gật đầu, đã như thế, hôm nay, liền trước tiên lui hướng đi. Vốn là đăng cơ, còn muốn nói không ý chuyện bất quá tần minh biết hôm nay làm không tốt trong bóng tối có người muốn gây bất lợi cho hắn cho nên hắn định dùng sớm kết thúc đại điện phương thức bước người trong bóng tối xuất thủ cho nên tần minh nói bái triệu về sau thì đứng dậy hướng về phía dưới mà đi xuyên qua chúng đại thần ra đại điện về sau bách quan lúc này mới cùng sau lưng tần minh đi ra tới sau khi ra ngoài tần minh nhìn xem chung quanh liền trực tiếp hướng về kia quảng trường mà đi bách quan không biết tần minh muốn làm gì chỉ có thể đuổi theo đến như vậy đại quảng trường về sau tần minh hai tay chắp sau lưng phi thường bình tĩnh nơi này tầm mắt quáng đạt chung quanh địa phương lớn có cái gì cao thủ xuất hiện cũng không tiện ẩn tàng, chủ yếu nhất là thực sự có người làm sự tình, thần minh xuống pháo mới thuận tiện sử dụng. bất quá các đại thần không hiểu thần minh đây là ý gì, sau đó huỳnh bộ thượng thư mở miệng, bệ hạ đang cơ đại điện kết thúc, ngài không bằng đi về nghỉ. Thần minh cười cười, không nóng nảy. hắn vừa nói xong, nơi xa đông nhiên có ám vệ hết lớn, cái gì người trong ngay mắt, trung quanh ám vệ lập tức chạy tới, đồng thời còn có không ít cấm vệ quân, bách quan cũng đều nghi hoặc nhìn sang, đồng thời tần minh cũng liếc mắt. nơi xa có một đạo mặc lấy trường bảo màu đen bóng người, chính chậm rãi đi tới. Cứ việc bị ám vệ cùng cấm vệ quân vây quanh, hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Tần Minh ánh mắt bị mị, thân là ngũ phẩm võ giả, hắn cũng liếc một chút thì phát giác lão giả này rất mạnh. Nhưng là cụ thể mạnh cỡ nào? Nhìn không ra. Bất quá, may ra Tần Minh có hệ thống, sau đó đối hệ thống nói, biểu hiện một chút lão giả kia tin tức. Hệ thống, đinh, tên danh, Lý Hoài Viễn. Tuổi tác, 72. Thân phận, Thái tổ hoàng đế cận thân hộ vệ, hoàng tổ thái phi ca ca. Thực lực giá trị, 72 điểm. Tân Minh sững sờ dưới, Thái tổ hoàng đế? Đây không phải là tiểu công chúa gia gia a? Không nghĩ tới lão giả này vẫn là thái tổ hoàng đế cận thân thị vệ khó trách mạnh như vậy. Thì phổ thông tiên đế cận thân hộ vệ lưu công công hiện tại mặc dù là lục phẩm nhưng tiếp qua một hai chục năm thất phẩm cũng không nói chơi. Mặt khác hoàng tổ thái phi ca ca tiên đế chết hoàng tổ thái phi tự nhiên cũng chính là lúc trước thái phi cũng chính là tiểu công chúa hoàng gia gia phi tử lúc trước vị này thái phi thế nhưng lại ị vào nàng tư lịch sâu đang trợ giúp cháu mình tả tướng lý thừa tướng đối phó tần minh về sau bị tần minh khí bệnh nặng cũng là xuống yên ổn. Không nghĩ tới bây giờ tần minh đang cơ nàng ca, ca cái này thất phẩm cao thủ lại tìm đến tần minh phiên phức. tần minh cười cười nghĩ thầm thật đúng là có ý tứ a theo cái kia lý hoài viễn lao đầu tới gần cấm vệ quân cùng ám vệ nhóm cũng đều tiến lên đem binh khí nhắm ngay hắn để hắn không cho phép động bất quá lao đầu không có đem bọn hắn để vào mắt cái kia nhìn như xế chiều thân thể đống nhiên nhất động mấy cái lay động ở giữa thì nhẹ nhõm theo hơn trăm người đang bao vây xung ra thanh này không ít ám vệ cùng cấm vệ quân dẫn mình cũng là chạy đến áo bảo xanh bọn người sắc mặt cũng đều biến lão giả vẫn như cũ bình tĩnh từng bước một hướng về tần minh đi tới đồng thời mở miệng nói đến lão hủ ta trải qua ba triệu lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này sở quốc thiên hạ sẽ cho một cái ngoại tính người ngồi tiên đế thật sự là hồ đồ à Tân minh nhìn lấy lão giả nhẹ nhàng nâng tay tỏ ý ám vệ các cấm vệ quân chức không nên động ngay sau đó nhấp nhô mở miệng nói lý hoài viễn thất phẩm cao thủ lý thị hoàng tổ thái phi các ca đã từng thái tổ hoàng đế cận thân thị vệ thái tổ hoàng đế băng hà về sau ngươi thì biến mất không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nghe nói như thế lão giả kia hơi hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi không chỉ có biết ta còn dải cận kẽ như vậy chương sáu trăm máy bắn phá nghe tần minh lời nói Lý Hoài Viễn không hiểu có một vẻ bối rối, hắn tự nhận đã nhiều năm như vậy, hẳn là không có mấy người còn nhớ do hắn, chớ nói chi là còn nhận được hắn. Thật không nghĩ đến, Tần Minh không chỉ có nhận được, còn đối với hắn tin tức rõ ràng như vậy. Không nói cái khác, hắn thất phẩm thực lực, vậy thì không phải là có thể tùy tiện nhìn ra a. Tiểu Hòa Tử, ngươi vượt quá lão Hủ dự kiến, còn trẻ như vậy, còn như thế giải ta, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Lý Hoài Viễn từ từ nói, Tần Minh nhìn lấy lao giả, còn nói, thế nào, ngươi là đến ngăn cản châm đăng cơ sao? Đáng tiếc a, đã đăng cơ. À, lão Hủ không phải đến ngăn cản ngươi đăng cơ, lão Hủ chỉ là muốn đến đem ngươi giết, chỉ thế thôi." Lý Hoài Viễn cười. Nghe nói như thế, trung quanh cấm vệ quân cùng ám vệ lần nữa thanh vũ khí nhắm ngay Lý Hoài Viễn. Thần Minh bình tĩnh mở miệng, "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể giết ta?" Lý Hoài Viễn khinh thường cười cười, nói, "Tiểu hòa tử, ngươi xác thực hội đầu cơ trục lợi, cũng có chút thủ đoạn. Nhưng là ngươi phải hiểu được, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi nơi dựa dẫm hết thảy, bất quá là một đám mỗ hợp, không chịu nổi một kích." Tân Minh cũng khinh thường mở miệng, "Như vậy thì thử nhìn một chút." Lý Hoài Viễn hừ một tiếng, tự tin là chuyện tốt, đáng tiếc, ngủ quán tự tin sẽ chỉ làm ngươi chết càng khó coi hơn. Ta vốn cho là ngươi có chút thông minh, lại không nghĩ rằng, ngươi ngũ phẩm thực lực dám như thế đối mặt lão hủ, thật sự là không sáng suốt à? Tần Minh cười lạnh một tiếng, trên tay dựng lên súng máy, nói, nói xong sao? Nói xong ta liền muốn nổ súng. Lý Hoài Viễn sững sờ, hắn đều không thấy do Tần Minh trên tay là lúc nào xuất hiện như thế một cái cục sắt, cái này cũng là ngươi vũ khí đúng không? Lão hủ nghe nói qua, nghe nói là rất lợi hại đồ vật, chỉ là, ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể thương tổn được ta? Lý Hoài Viễn rất tự tin, Tần Minh nói, thử nhìn một chút liền biết thoại âm rơi xuống, trên tay hắn bốc cỏ, trong nay mắt, cộc cộc cộc cơm thanh vang lên, từng viên viên đạn vạch phá không khí đối với Lý Hoài Viễn mà đi. Lý Hoài Viễn còn thật giật mình, tranh thủ thời gian tránh né. Hắn tuy nhiên nghe nói qua những vũ khí này lợi hại, nhưng là hôm nay kiến thức đến, vẫn là kinh ngạc đến. Cái này mẹ nó cái gì vũ khí lưu bắc như vậy? Chỉ thấy hắn thực hiện thực lực, tuổi xế chiều thân thể động tác nhanh chóng, không ngừng tránh né ở giữa, vậy mà đem tất cả viên đạn đều tránh thoát. Thừa thừa, tiểu tử, ngươi cái này ám khí đánh không chúng ta. Lý Hoài Viễn một bên tránh né vừa mở miệng, thân minh cười cười, không quan trọng, chúng quy đánh chúng. Lý Hoài Viễn cười ha ha, vậy liền nhìn ngươi cái đồ chơi này bên trong, còn có bao nhiêu ám khí, lại có thể đánh bao lâu. Thần Minh nụ cười càng rỡ rỡ, nói ra, ngươi sẽ không muốn biết. Hắn cơ quan này thường, súng, vô hạn viên đạn, ban đầu ở biên cảnh, đối mặt mấy chục vạn đại quân, hắn một ổ súng máy một đường bắn phá một đêm, giết tốt mấy chục ngàn người, cũng không gặp hắn súng máy hết đạn. Hiện tại, liền theo lão giả này hao tổn, ta viên đạn dùng không hết, nhưng là ngươi hội mệt mỏi à. Cho nên thần Minh thì dạng này, một mực chụp lấy nút bấm, không ngừng đối với trốn tránh lão giả bắn phá. Lão giả kia tràn đầy tự tin tránh né lấy, hắn đối với thực lực mình rất giỏi dạng này ám khí tốc độ mặc dù nhanh nhưng là hắn chỉ cần dùng hắn cái kia tuyệt nhanh thân pháp tránh né là tuyệt đối sẽ không có viên đạn đánh trúng hắn nghĩ tới đây hắn càng phát ra đắc ý nghĩ thẩm chính mình thất phẩm cao thủ há lại đáp lên kết quả là thì như vậy một cái đánh một cái tránh có thể dần dần cái kia Lý Hoài Viễn cảm giác không thích hợp nha như vậy một cái cục sát bên trong làm sao ra không hết ám khí theo thời gian càng lâu Lý Hoài Viễn càng cảm thấy không lành bởi vì hắn cho dù là thất phẩm cao thủ giờ phút này cũng cảm thấy hơi mệt chút đã nếu như lại tiếp tục hắn thể lực chống đỡ hết nổi lời nói cũng rất dễ dàng hội bị viên đạn đánh trúng. nghĩ tới đây, Lý Hoài Viễn trong mắt đi lân quanh, hướng về, chuẩn bị tiếp cận gần Tần Minh, tới gần thân thể giết Tần Minh. Sau đó, hắn một bên tránh né viên đạn, một bên dần dần hướng về Tần Minh tới gần. Thế mà, hắn mới tới gần Tần Minh vài mét, liền phát hiện không được. Bởi vì hắn khoảng cách cùng Tần Minh kéo một phát tiến, viên đạn càng khó tránh, mà lại tới gần sau Tần Minh neo cũng chuẩn, viên đạn khoảng cách cũng tiểu. Nhiều lần hiểm lại càng hiểm kém chút bị viên đạn đánh trúng, sau đó hắn mau chóng rời đi khoảng cách. Đồng thời, hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu như Tần Minh trên tay vũ khí duy trì liên tục không ngừng phát ra công kích, Cái kia cũng hắn không chỉ có không có cách nào đối phó tần minh, còn có thể nằm tại chỗ này. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đường đường một cái thất phẩm cao thủ, hôm nay lại bị một cái ngũ phẩm bức đến trình độ như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Hoài Viễn đều cảm thấy bị bội. Mà chung quanh cấm vệ quân cùng ám vệ nhóm, cùng với những cái kia văn võ quan viên hoàng thân quốc thích nhóm đều đã ngây người. Hắn không có cũng là lần đầu tiên gặp tần minh cái này xuống máy. Trước kia nghe nói qua làm sao biết cái đồ chơi này chỗ nào lợi hại? Quả thực cũng là xuống lục gia cường phiên bản a. Có cái đồ chơi này trên tay, tần minh một người đến một chi mười vạn người quân đội a giờ khắc này mọi người lại đúng tần minh cái này mới hoàng đế có một cái cẳng sâu nhận biết mà trên quảng trường chỉ nghe cuồng cuồng cuồng thanh âm tiếp tục vang đã trọn vẹn đi qua một phút cái kia lý hoài viễn đã mệt mỏi thế nhưng là không dám thư giãn à giờ phút này toàn bằng một hơi cưỡng ép chống đỡ lại tiếp tục hắn biết mình tuyệt đối nhịn không được sau đó hét lớn dừng tay thế nào lão thất phu ngươi sợ thần minh cười lạnh cái kia lý hoài viễn lạnh hừ một tiếng sợ có bản lĩnh ngươi khác dùng vũ khí yêu cầu này sách muốn không ta thẳng thắn tự sát ở trước mặt ngươi đến thôi thần minh chào phúng Lý Hoài Viễn một bên toàn lực tránh né viên đạn, một bên nói: "Ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, lão hủ có thể không giết ngươi." Tần Minh im lặng, lão già kia nói thật giống như ngươi giết ta giống như. Lý Hoài Viễn lại ăn quả đắng, nói: "Ngươi đem lão hủ bức gấp, ngươi nhìn lão hủ có thể hay không giết ngươi. Vậy liền để ta trước hết là giết ngươi đi." Tần Minh nói, tiếp tục bắn phá. Lý Hoài Viễn giận không nhịn nổi, thế nhưng là lại không thể làm gì, Tần Minh hữu cơ thường, súng, nơi tay, hắn Lý Hoài Viễn đừng nói giết Tần Minh, cẩn thận cũng khó khăn a. Hắn biết, hôm nay muốn giết Tần Minh, đoán chừng không có khả năng. Sau đó một bên tránh viên đạn một bên lui lại, cùng Tần Minh kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy hắn muốn đi, Tần Minh khẽ nhướng mày, nếu để cho một cái thất phẩm cao thủ đi, hắn như là lại thời khắc nhớ ám sát Tần Minh, chẳng phải là rất phiền phức. Thế nhưng là Tần Minh muốn lưu lại cái này Lý Hoài Viễn, cũng không có khả năng, có thể giết lời nói, viên đạn sớm đem hắn ngắn diệt. Hiện tại lại không phát ngay sau đó thương, súng, đi lấy bạ dù cả. Một khi hắn để súng xuống, hắn tin tưởng mình còn không có cầm chắc bạ dù cả, Lý Hoài Viễn lân cận thân thể. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lý Hoài Viễn càng lùi càng xa, thối lui đến khoảng cách nhất định về sau, Lý Hoài Viễn cười lạnh nhìn lấy Tân Minh. "Tiểu tử, chuẩn bị tốt đối mặt một cái thất phẩm võ giả tùy thời tùy chỗ ám sát đi." Tân Minh ánh mắt âm lánh xuống tới, cũng chính là cái này thời điểm, bỗng nhiên một bóng người xông ra, đối với Lý Hoài Viễn mà đi. Thân ảnh này chính là Lưu Công Công, chỉ thấy hắn xông lên trước trong tay phất chẩn đối với Lý Hoài Viễn hất lên. Lý Hoài Viễn lạnh hừ một tiếng, chỉ là lục phẩm, cũng dám đánh lén lão hủ, ngươi tự tìm cái chết. Chương 656, Giáng thành Thứ dân. Lý Hoài Viễn không có lấy ra đánh lén hắn Lưu Công Công để va mắt, cho nên trực tiếp một bàn tay đẩy ra phất chẩn, một cái tay khác đối với Lưu Công Công vỗ tới. Lưu Công Công toàn lực đánh ra nhất trưởng cùng Lý Hoài Viễn đối vanh cùng một chỗ, sau một khắc, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Lưu Công Công lại cũng không lui lại, mạnh ổn định thân hình, trong tay phất trần lại hất lên. Thừa dịp Lý Hoài Viễn sau một kích tránh viên đã lúc, hắn phất trần trong nháy mắt đem Lý Hoài Viễn thân thể cuốn lấy kéo một cái, làm đến Lý Hoài Viễn trọng tâm bất ổn. Lý Hoài Viễn thân hình bất ổn thời khắc, Lưu Công Công lại một bước tiến lên, che ôm lấy Lý Hoài Viễn thân thể hét lớn. Vệ Hạ, tân minh trên tay nút bấm một mực không có lỏng, giờ phút này tìm đúng cơ hội, nhắm chuẩn không cách nào động đậy Lý Hoài Viễn một trận ban phá. Lý Hoài Viễn hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng. Sử xuất lực khí toàn thân dùng lực chấn động, trực tiếp đem Lưu Công Công thân thể chấn động đến bay rất ra ngoài. Tiếp lấy Lý Hoài Viễn liền chuẩn bị trốn tránh, có thể lúc này thời điểm đã không kịp, sau một khắc, liền có hai viên đạn trực tiếp đánh trúng hắn bụng, để hắn phát ra kêu đau. Nhưng hắn vẫn là cố nén đau, cấp tốc tránh né viên đạn, nhanh chóng lùi về phía sau, hai chân dưới đất giẫm một cái, thi triển khinh công, hướng nơi xa mà đi. Ám vệ cùng cấm vệ quân thấy thế muốn truy, tần Minh lại thân thủ ngăn cản, nói, "Không dùng truy, thất phẩm cao thủ cực kỳ cứng hãn, cho dù là chúng hai phát, các ngươi đi cũng đổi không kịp hắn." Nói, "Hắn đi đến Lưu Công Công trước người." Lưu Công Công che ngực đứng lên về sau, Thần Minh mở miệng, thế nào? Lao nô không ngại, Lưu Công Công trả trả khoẹt miệng máu. Thần Minh gật đầu, ngay sau đó trầm ngâm một chút, nói, ngươi trước thật tốt dưỡng đường, Lý Hoài Viễn cũng trọng thương, muốn đến, tùy tiện cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Đúng. Lưu Công Công gật đầu, tiếp lấy Thần Minh vừa nhìn về phía cái kia một đám Hoàng thân Quốc thích, nhấp nô mở miệng, các ngươi trong này, ai là Hoàng tổ Thái phi nhất mạch kia? Nghe xong lời này, một đám Hoàng thân quốc thích khẩn trương lên. Bên trong có một cái bốn chừng hơn mười tuổi nữ nhân cùng một cái gần năm trung niên nhân chậm rãi đứng ra. Tại nữ nhân bên cạnh, còn có một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Sau khi ra ngoài, bọn họ quỳ trên mặt đất, cũng biết hôm nay khả năng sao? Bệ hạ, vị này là Hoàng tổ Thái phi nữ nhi, Khánh công chúa, bên cạnh là nàng Phò Mã, thiếu nữ là Khánh công chúa nữ nhi, thanh dương của chúa." Lưu công công mở miệng nói đến. Tần Minh liếc mắt ba người, nói, "Hoàng tổ Thái phi năm đó ở trong cung, toàn dựa vào nàng sinh cái hoàng tử a." Lưu công công nói, "Bệ hạ, Hoàng tổ Thái phi hoàng tử, hiện là một phương phiên vương, tại phương Nam một chỗ châu phủ." Tần Minh khẽ gật đầu, nói, "Chuyện trị, Hoàng tổ Thái phi, thông đồng hình được đại lịch bất đạo sự tỉnh hiện chấm tước một mạch tất cả phong hào đãi ngộ toàn bộ dáng thành tứ dân tuân chỉ bệ hạ cái kia hoàng tổ thái phi đâu lục công công hỏi tân minh hừ một tiếng nàng nhi tử năm đó phong vương lúc nàng thì nên rời đi hoàng cung đi nàng nhi tử đất phong qua nhiều năm như vậy chiếm trong hoàng cung hưởng thụ cũng đầy đủ đã dáng thành tứ dân vậy liền đổi ra hoàng cung đi thôi lão nội ý tứ là không giết à lục công công hỏi tân minh sững sờ dưới một cái trưởng 70 tuổi lao thái bà tân minh còn không lòng dạ ác độc nhất định phải giết cấp độ trên mặt đất, khánh công chúa một nhà ba người co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. thoáng cái theo tôn quý hoàng thân quốc thích thành phố thông bình dân, thế này sao lại là bọn họ có thể tiếp nhận, thưởng thụ nhiều năm như vậy, làm người dân thường lấy cái gì sinh tồn? bệ hạ, bệ hạ, vân cầu ngài không muốn tức chúng ta phong hào tất vị, chúng ta, chúng ta không có cách nào sinh tồn a? tần minh đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên khánh công chúa nữ nhi thanh dương quận chúa tới ôm lấy tần minh chân cầu tần minh. tần minh nhướng mày, không chỉ có không có cảm giác đến đáng thương, ngược lại còn có chút phiền chán, mở miệng nói, sâu mọn, không có quốc gia dưỡng các ngươi, liền xuống không nổi. "Hừ, đã như vậy, càng cần phải bắt các ngươi hết thảy là quyền." Nói Tần Minh vung tay áo, quay người rời đi, đồng thời mở miệng, đem bọn hắn đuổi ra hoàng cung. Hiện tại Tần Minh là hoàng đế, nhất môn cửu đỉnh, hắn lời nói, cơ hồ không có người có thể làm trái. Cho nên, cùng ngày, một đạo thánh chỉ truyền ra, bình thường hoàng tổ thái phi một mạch, bao quát thái phi ở bên trong, toàn bộ thu hồi hết thảy phong hào tước vị, giáng thành thứ dân. Cùng ngày, hoàng tổ thái phi còn chờ lấy nàng huynh trưởng giết Tần Minh tin tức tốt đây, nhưng chưa từng nghĩ, chờ đến là một đám cấm vệ quân đem nàng cho đưa ra cung. Bên ngoài cửa cung, Hoàng tổ thái phi nhìn lấy chính mình nữ nhi con rể cùng cháu gái, đụng phải cực lớn đả kích. Nàng giờ mới hiểu được, chính mình nhất thời ngu xuẩn, tạo thành lớn cỡ nào hậu quả a, vốn là con cái đời sau đều có thể hưởng thụ, bây giờ bị nàng một tay hủy, hại người một nhà, hiện tại không biết bữa tiếp theo cơm làm sao bây giờ. Cho dù là nàng xa như vậy tại phương Nam nhi tử, một cái tuy nhiên không có quyền lực nhưng là cơm ngon áo đẹp cả một đời không lo vựng ra, cũng tại cái này có thể, không, có gì cả. Lúc này, hối hận, cũng vô pháp bổ cứu cái gì. Thanh tâm điện, buổi tối, Thần Minh còn tại nhìn đầu chương. Lưu Công công ở một bên chờ lấy các loại tần minh đem tấu chương nhìn không sai bị lắm, thì cho tần minh đầu một số điểm tâm tới. Vậy hạ, ngài nghỉ ngơi một chút. Tần minh gật đầu, uống một ngụm trà, nói, gần nhất quốc khố rỗng, ta nhìn xem sổ sách, triều đình hiện tại cơ hồ không có có chỗ nào sẽ dùng đến tiền, làm sao trả thiếu nhiều bạc như vậy? Lữ công công nói, triều đình chi tiêu trong khoảng thời gian này là không nhiều, nhưng là hậu cung cùng với không ít hoàng thân quốc thích không có nguyện đuổi đi ngân tử, lại không ít, hậu cung cũng coi như hoàng thân quốc thích cũng có thể tùy ý đuổi đi ngân tử. Lữ công công nói. Bọn họ thường xuyên biết lái một số thường ngày chi tiêu sổ sách, đến hộ bộ đi khắp than. Những thứ này hoàng thân quốc thích đều là triều đình tại dưỡng, thân phận cao quý, hộ bộ xem bọn hắn sổ sách, chỉ cần không phải rất quá đáng, đều chỉ có thể cho tiền. Sâu mọt, toàn thân sâu mọt. Thân Minh đập một bàn tay cái bàn, nói tiếp, Đáng quan chức cũng không dám tham ô, những thứ này hoàng thân quốc thích lại thay đổi biện pháp tại hộ bộ chi tiền, thật đúng là buồn cười, ngươi cho ta đem hộ bộ thượng thư chuyển đến. Lưu công công lập tức đi phái người chuyển hộ bộ thượng thư. Mà đối với tiền chuyện này, tần Minh trước kia chưa hẳn nhìn chúng, nhưng là hiện tại rất quan trọng. Đầu tiên, phát triển kiến thiết sở quốc bên nào không cần tiền nhất định phải tiền đúng chỗ mới có thể khởi động các hạng phát triển cho nên tần minh không có khả năng lại để cho quốc gia tiền bị những sâu mọt này tiêu hao thậm chí có cần phải lời nói sẽ còn đem những sâu mọt này thanh lý mất ngược lại hắn đã sớm có ý nghĩ này không bao lâu hộ bộ thượng thư đến quỳ bái tần minh về sau tần minh trực tiếp mở miệng từ hôm nay trở đi hoàng thân quốc thích vô luận là ai đều không cho phép tại hộ bộ đổi đi một lượng bạc hộ bộ thượng thư sưng sở nói bệ hạ vậy bọn hắn chi tiêu cái này chớ mặc kệ cũng không nên do triều đình cho bọn hắn tính tiền tần minh nói ra. Hộ bộ thượng thư lo lắng, thần sợ bọn họ không phục a. Không phục. Cái kia tốt nhất, chớ cũng là muốn tìm cái lý do, đem những sâu mọt này thu thập đây." Thần Minh Tử tuấn nói. Chương 657, cải trang vi hành. Hộ bộ thượng thư nghe Thần Minh lời nói, lập tức gật đầu, "Như thế, vì thần minh bạch." Thần Minh ngân một tiếng, bỗng nhiên lại nói, "Hoàng thân quốc thích quá độ đi chi tiền là một nguyên nhân, nhưng quốc khố chống rỗng cũng không chỉ là bọn họ a." Hộ bộ thượng thư thở dài, nói, "Vào xuân đến nay, các nơi cũng tại tích cực thu thuế, thế nhưng là, rất nhiều nơi thu thuế đồng thời không lý tưởng a." "Ờ, đây là vì cái gì?" Thần Minh nghi hoặc. Hộ Bộ Thượng thư nói: "Có thể là năm nay thu hoạch không tốt à, các nơi dân chúng ích lợi không quá lạc quan, đi qua thống kê, lần này thu thuế, đoán chừng cũng chỉ là 50 ngàn vạn lượng bạc." "Năm ngoái đâu?" Thần Minh hỏi. Hộ Bộ Thượng thư nói: "Năm ngoái là 70 ngàn vạn lượng bạc." "Tiểu nói này, sát thực thiếu rất nhiều, có hay không tra ra là nguyên nhân gì?" "Cái này," Hộ Bộ Thượng thư do dự một chút, nói: thương thuế lương thuế trên cơ bản đều bình thường, chính là cái này, dân chúng thuế má có chút vấn đề, không ít địa phương biểu hiện vài trô bách tính trạng không nổi, ta sợ cóp thu thuế không phải luôn luôn rất thấp." làm sao trả trả không nổi là có ý gì chẳng lẽ năm nay dân chúng thu nhập như vậy không tốt thần minh nghiêm túc lên hộ bộ thượng thư thở dài vậy hạ một số dân chúng bởi vì ruộng đất rất ít cho nên lương thực thu hoạch không nhiều bán không đủ tiền cái này tự nhiên cũng là trả không nổi thuế má. ruộng đất thiếu. thần minh nói hiện tại dân chúng đều có bao nhiêu địa dùng đến nông loại hộ bộ thượng thư nói vậy hạ vì thần như thế cùng ngài nói đi hiện tại chúng ta sở quốc cả nước 90% ruộng đất đều tại phú thân viên ngoại trong tay mà phổ thông người dân nắm giữ đất đai chỉ có mười hai bên. Điểm ấy dẫn đến phú thân viên ngoại nắm giữ đại lượng đất đai, dùng cái này bóp lột phổ thông người dân, dẫn đến phổ thông người dân ruộng đất thiếu, chỉ có thể cho phú thân viên ngoại làm công việc đến thu hoạch được một chút thu nhập, miễn cương ăn no bụng. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Tần Minh sắc mặt trầm xuống, nói: vậy những thứ này phú thân viên ngoại, chẳng phải là thì cùng lúc trước Đông Nam Chi địa một số tiểu địa phương nhỏ thổ ti một dạng. Hộ bộ thượng thư nói, còn thật có chút giống, chỉ bất quá bình thường đều là một cái thu làng, có như vậy một hai cái phú thân viên ngoại, mà lại bọn họ tại sở quốc pháp luật dưới, đồng thời sẽ không quá đáng. Nhưng bởi vì bọn hắn dưới tay có đại lượng địa, mà phổ thông người dân bởi vì các loại nguyên nhân, sau cùng đại đa số cho Hương thân phú hào làm việc, cho nên dần dần dẫn đến giàu và nghèo chênh lệch thì càng lúc càng lớn. lớn. Tân Minh nghe đến đó, nói, thậm chí có bách tính đem ruộng đất đều đến cho Hương thân viên ngoại, dẫn đến triệt để phụ thuộc Hương thân viên ngoại nhóm sinh tồn tình huống. Hộ bộ thượng thư gật đầu, không sai, vậy hạ ngài cũng giải cái này phức tạp tình huống a. Tân Minh cười lạnh, nghĩ thầm cái này mẹ hắn cùng xã hội xưa địa chủ có cái gì khác nhau. Vấn đề này, liền giải quyết, không thể để những người này đem đất đai khống chế trong tay, bằng không lời nói Hạ Tân Bách tính thời gian không biết tốt hơn, dân chúng cũng rất khó giàu lên. Tân Minh nói ra. Hộ Bộ Thượng Thư nói, thế nhưng là bệ hạ, vấn đề này nhiều năm qua chưa từng được đến giải quyết, cũng vô pháp giải quyết ta. Tân Minh cười, nói, biện pháp tự nhiên là có, cái kia chính là cải cách ruộng đất. Có ý tứ gì? Hộ Bộ Thượng Thư không hiểu. Tân Minh nói, bình tĩnh một bộ đất đai dự luật, để quan phủ các nơi đi thi hành, muốn làm, cũng là đem tất cả có thể sử dụng trồng trọt đất địa toàn bộ thu hồi, lại căn cứ địa khu nhân số bình quân phân phối cái này nhất định muốn ấn nhân số phân, không nói nhiều, chỉ ít một người có thể phân đến tay hai mẫu đất, đây là cơ bản nhất. mặt khác, dự luật phải rõ ràng quy định, đất mà không thể bán thành tiền, chỉ có thể bằng thuê. tân minh sau khi nói xong, hộ bộ thượng thư còn có chút một bước, ngay sau đó nói, bệ hạ, cưỡng ép thu hồi đất đai lời nói, nhưng cái kia ngài cái gọi là chủ, có thể hay không không phục à? không phục. bọn họ nghiền ép máy tính, bóc lột máy tính, bọn họ còn dám không phục? quy định đi xuống, không phục thì làm đi nuốt mấy ngày. đối với mấy cái này chủ nghĩa tư bản, không cần khách khí. thân minh lòng đầy căm vẫn nói đến. Hộ bộ thượng thư quỳ xuống, thần tuân chỉ. Đón lấy, hộ bộ thượng thư rời đi, mà tần minh lại tại thanh tâm điện nghỉ thật lâu. Nếu như hạ tầng dân chúng ruộng đất được đến bảo hộ như vậy, phát triển kinh tế cũng là không khó. Nhưng quá trình này chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Tần minh rất muốn tự mình đi tham dự, bất quá bây giờ vừa làm hoàng đế, rời đi triều đình lời nói có thể hay không. Nghĩ tới đây, tần minh ánh mắt sáng lên, đã muốn thu thập những cái kia hoàng thân quốc thích, cũng muốn đem một vài đánh tâm lý không ủng hộ tần minh đại thần nắm chặt đi ra thu thập. Như vậy, sao không liền rời đi một đoạn thời gian? Hiện tại hoàng vị đã ngồi vững, những thứ này cái kia động đại thần cũng nên động một cái. Thuận tiện, rời đi cũng có thể đi xem một chút cải cách ruộng đất. Lúc trở về, khẳng định có chút không an phận ra hỏa sẽ lộ ra buồn nôn một mặt. Đến thời điểm vừa hoàn diện. tâm ý đã quyết, tân minh thì thu thập một chút, hồi an bình cung nghỉ ngơi. Tiểu công chúa vẫn là ở tại an Nhạc cung, tạm thời, tân minh cũng không có tinh lực cùng nàng thành thân. Lại thêm trong khoảng thời gian này nàng phụ hoàng vừa mới chết, mỗi ngày bồi tiếp nàng mẫu hậu, tân minh chính sự cũng nhiều, cho nên ngược lại cũng rất ít cùng một chỗ. Sau đó, tại mấy ngày kế tiếp bên trong, tân minh để sáu bộ hoàn thiện đất đai dự luật, để mọi người đi mau chóng thi hành, mặt khác lại nói cho mọi người. Hắn trong khoảng thời gian này, chuẩn bị cải trang vi hành một chút, chiều chính hết thảy, từ thành Vương đại diện. Chuyện này mọi người khẳng định là phản đối, bất quá Tần Minh tâm tư đã định, không có người có thể cải biến hắn ý tứ. Sau đó, liền tại một tuần sau, Tần Minh một người, lặng yên rời đi hoàng cung. Đã muốn quản lý thiên hạ, vậy thì phải theo tầng dưới chốt nhất giải. Rời đi đế đô trước, hắn đi một chuyến tần phủ, nhìn thấy Lạc Tử Y và bọn họ. Bạn tử bọn họ đối Tần Minh nói, lần này đi ra cũng hai tháng, bọn họ lịch luyện không sai biệt lắm, vũ lực cùng kiến thức đều có chỗ tăng lên, cho nên, chuẩn bị trở về thánh địa. Từ Lạc Tử Y mang theo cùng tần minh cáo biệt về sau liền rời đi lúc rời đi lạc tử y nhìn lấy tần minh một lúc lâu sau mới nói tần minh đừng quên ngươi đáp ứng tứ trưởng lão ngươi cũng là chúng ta thánh địa người tần minh cười khổ biết cùng bọn hắn cáo biệt về sau tần minh một thân một mình bắt đầu cải trang vi hành đầu tiên hắn đi đế đô phụ cận một số thôn trang một đường lên nghe đến vô số người đều đang nghị luận mới hoàng đế trên cơ bản đế đô phụ cận bách tính liền không có không biết tần minh đối với lần này tần minh làm hoàng đế dân chúng vậy cũng là vô cùng tán thành giờ phút này, tần minh ngồi tại ven đường một cái trống lên trà bày ra bên cạnh uống trà, liền nghe đến hướng một số người ngồi xuống uống trà lúc đều đang nghị luận hẳn cái này mới hoàng đế. tỷ như đối diện cái kia một bàn mấy cái đối với trung niên nam nữ, bên trong một người nam tử nói: tiên đế tại vị, chúng ta sở quốc dân chúng thời gian thì qua không tệ. về sau ra cái tần minh, một làm quan thị vì nước vì dân A. lập tức bên cạnh một nam tử tiếp lời gốc dạng, đúng thế, nhắc tới tần minh A, vậy thì thật là có thể so với tiên hiển thanh nhân, hắn mỗi một hạng công tích đều đủ để tái nhập sử sách, để đợi sau tán dương ca tụng à. tần minh nghe nói như thế không tự giác sống lưng đều thẳng tắp, mang trên mặt lăng lăng nụ cười. chương 658, thần nặng thuế má. gặp những thứ này người đều đang nghị luận chính mình. tần minh nhịn không được mở miệng. lão ca, cái này tần minh, các ngươi quả nhiên là như thế kính yêu. đối diện bàn kia người mở miệng, đó là khẳng định. tiểu hòa tử, tần minh cùng ngươi tuổi tác không chênh lệch nhiều, ngươi có thể được nhiều học tập tha chúng ta sở quốc có tần minh dạng này như thế vì nước vì dân người, cái kia thật là chúng ta vạn dân may mắn a. tần minh càng ngày càng tung bay, có phải hay không? cũng không có khoa chương như vậy á. nghe xong lời này, mấy người kia không cao hứng. Tiểu họa tử ta nhìn ngươi là không biết tần minh công tiết à? Không được, lão ca hôm nay đến theo ngươi phía trên một khóa, ta thì cho ngươi nói một chút tần minh. Tần minh sướng sở, cái này không dùng, ta vẫn là giải một số. Một tên hán tử khác nói, ngươi giải, ngươi giải cái cái bữa, ngươi giải vừa mới liền sẽ không nói chúng ta nói khoa trương. Thì ngươi vừa mới lời kia, rõ ràng là đối tần minh không phục a ngồi xuống. Ca mấy cái nhất định phải cho ngươi học một khóa. Cái này, lại nói, cái kia tần minh a, vậy hắn lương thật đúng là khai thiên tích địa nhất nhân. Lúc trước, hắn thân thể vì một cái tiểu tiểu viên ngoại lang, sướng suốt đem lễ bộ. Ngươi nói sao có thể có nhiêu bức như vậy người đâu? kết quả là, tần minh bạn phần bất đắc dĩ nghe mấy cái nam nữ đối với tần minh giảng hai canh giờ liên quan tới chính hắn cố sự, mà lại ngựa khí 10 phần qua trường, nghe tần minh chính mình cũng rung động không thôi. tại mấy cái nam nữ ép buộc dưới, tần minh đem chính mình một năm qua này từ đầu tới đuôi làm qua sự tình, đều nghe một lần. sau khi nghe xong tần minh chính mình cũng ngập bức, nghĩ thầm, ta nhiêu bức như vậy sao? mà nghe xong những thứ này người giảng thuật về sau, tần minh vì thoát thân, không thể không mở miệng nói, đã như vậy, ta nhất định phải lấy tần minh vì mẫu mực, hướng hắn học tập. bên trong, một đại hán vui mừng gật gật đầu trẻ con là dễ dạy." Tần Minh trợn mắt chừng một cái, mắt thấy trời đều nhanh tối, nói: "Mấy vị, ta còn muốn lên đường, xin từ biệt." Rốt cục thoát khỏi mấy người này về sau, Tần Minh thì mau chóng rời đi. Mà hắn vừa mới chuyển thân thể đi, liền nghe đến sau lưng mấy cái kia nam nữ còn tại trò chuyện. Bên trong, một nữ tử mở miệng: thực ta cảm giác cái này tiểu tử, cùng Tần Minh lớn lên còn giống nhau đến mấy phần." Nghe vậy một bên đại hán mở miệng: "Ngươi có thể kéo đến a, hắn muốn là có Tần Minh một nửa xoáy lên tốt. Đi không bao xa Tần Minh kèm chút một cái lão đạo ngã xuống, thật sự là không biết nên vui vẻ đây, hay là nên tôn tâm." Dời đi trả bảy ra, sắp trời dần dần muộn, Tần Minh muốn tìm một chỗ ở một chút. Thế nhưng là phụ cận đều là thôn làng, khách sạn khẳng định là không có, sau đó Tần Minh liền định tìm Vân dân, đi nhà hắn ở một chút. Hạ quyết Tâm liền chuẩn bị hướng về phía trước thôn làng đi đến. Đang muốn đi, lại nghe sau lưng một thanh âm vang lên, nhà, Tiểu Hưng Đệ, ngươi cũng ở nơi đây à?" Tần Minh sửng sở, nhìn lại, lại là trước đó trả bảy ra mấy cái kia nam nữ bên trong hai cái. Cái này là một đôi trung niên nhân phu thê, vừa mới cho Tần Minh giảng Tần Minh cố sự lúc, có thể hắn say. Tân Minh nhìn thấy bọn họ cũng cười cười nói, đại ca đại tẩu cái này là muốn đi chô nào à? Hả, chúng ta hồi thôn đây, tiểu huynh đệ ngươi đi chỗ nào? Đại Hán hỏi Tân Minh. Tân Minh do dự một chút, nói, ta dự định đi phía trước thôn làng tìm người nhà ở nhờ một đêm. Đại Hán nghe vậy nói, cái kia còn nói cái gì? Liên đi đại ca nhà ta à? Nhà ta tuy nhiên đơn sơ, nhưng là một gian phòng ốc vẫn là có. Tân Minh cười cười, vậy liền quấy giầy đại ca. Đại Hán cười lấy khoát tay, chỉ là bên cạnh hắn phụ nhân, sắp mặt lại là có chút khó khăn. Nhưng là nàng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi hơi thở dài. Sau đó. Hai vợ chồng liền mang theo Tần Minh hướng về thôn làng đi đến, thôn này không lớn, nhưng nói ít cũng phải 180 hộ người, giờ phút này sắc trời đã tối, không ít người đều cầm lấy nông cụ, theo trong ruộng về nhà. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh hơi lộ ra nụ cười, loại này mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ cảm giác, thực rất tốt. Thế nhưng là, những cái kia dân chúng trên mặt, nhưng không thấy có bao nhiêu nụ cười. Đến một chỗ đất xây nhà bên ngoài, Đại Hán đem Tần Minh mời đến đi, nói: "Tiểu huynh đệ, trong nhà này đơn sơ, nhiều đảm đương. Tần Minh cười nói: "Đâu có đâu có." Đại Hán cũng cười cười, liền mang theo Tần Minh đi một gian tường đất trong phòng trong phòng tuy nói đơn sơ nhưng cũng thu thập sạch sẽ lúc này có cái năm sáu tuổi tiểu nữ hải chạy vào ôm lấy đại hán chấn nói phụ thân có bánh nướng sao đại hán đem nữ hải ôm lên đến do dự một chút mới từ trong ngực lấy ra một cái bánh nướng tần minh mắt nhìn cái này bánh nướng không phải liền là hắn tần gia quả vật mai rau khô bánh nướng à tiểu nữ hải sau khi nhận lấy cái miệng nhỏ ăn một chút ngay sau đó cho ăn đại hán ăn đại hán cười lấy nhẹ nhàng cắn một chút xíu nữ hải lại gọi mẹ thân ăn phụ nhân cũng chỉ cắn một chút sau đó lắc đầu nói ăn không ngon nương không thích ăn niếc niếc tự mình ăn đi Tiểu nữ hải thật sự cho rằng cha mẹ không thích ăn, sau đó gật đầu. Vậy được rồi, cha mẹ là đần độn, cái này vừa vặn rất tốt ăn đều không ăn. Đại hán cùng phụ nhân chỉ là cười cười, trong mắt tràn ngập đối nữ nhi sủng ái. Chỉ là một bên Tần Minh thấy cảnh này, cái mũi không hiểu chua chua. Nhiều sao quen thuộc mà xa lạ chẳng cảnh, thứ ăn ngon, phụ mẫu thật không thích ăn a. Lúc này, tiểu nữ hải bỗng nhiên lại nhìn lấy Tần Minh, nói, đại ca ca có muốn ăn hay không bánh nướng? Vừa vặn rất tốt ăn. Tần Minh sững sờ, nhìn lấy tiểu nữ hải thiên chân mà lại khát vọng mắt to. Tần Minh cười cười, hắn rất muốn nói hắn không thích ăn, thế nhưng là hắn biết dạng này hội đã kích tiểu nữ hài nhật tình cùng chờ mong thế nhưng là hắn càng minh bạch dạng này một cái mấy cái đồng tiền bánh đồng thời không phải như vậy thôn dân có thể thường xuyên ăn lên cho nên bọn họ đem tốt nhất cho cô gái này tần minh làm sao có thể đi ăn bất quá tượng trưng tần minh đưa tay kéo móng tay như vậy một chút ăn về sau nói vật này chúng ta đại nhân không thích ăn đây tiểu nữ hài nghe nói như thế trong mắt dường như nhiều một tia bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách cha mẹ đều nói ăn không ngon niếc niếc minh bạch nghe nói như thế đại hán phu phụ đều nhìn về tần minh nguyên lai thiện ý hoang luôn cũng có thể càng hoàn mỹ hơn một số Tiểu Niếp Niếp, ngươi rất thích ăn cái này, bằng sao? Thân Minh nhìn lấy đáng yêu tiểu nữ hài hỏi. Nữ hài gật đầu, cái này vừa vặn rất tốt ăn, thế nhưng là quá đắt. Niếp Niếp một tháng ăn một cái liền tốt, cha mẹ bán lương thực không thể chỉ riêng nhìn lấy Niếp Niếp ăn, còn muốn giao ra đây. Giao ra? Thân Minh suy nghĩ một chút, nói có thể là thuế má đi. Sau đó hắn hỏi, các ngươi mỗi năm muốn giao nhiều ít thuế? Đại Hán sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, nói, năm nay, nói là ấn hộ giao mười phần bốn thuế. hoặc ấn đầu người cắt giao lương một thạch. Thân Minh nhíu mày, các ngươi có bao nhiêu ruộng? Nam sinh nhiều ít lương? Đại Hán thở dài ba mẫu ruộng, năm sinh sáu thạch lương. Một thạch hơn 100 cân lương thực, nhà này ba người, giao ra ba thạch còn lại ba thạch, hơn 300 cân lương, cũng chỉ có thể gấp căng thẳng ăn một năm. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói: "Cho nên, ngươi cảm thấy ấn hộ giao tiền có lời chút, thì đi mua một số lương thực đổi thành tiền." Đại Hán gật đầu, nói: "Lương hai thạch lương thực đi bán hai lượng bạc hơn, thuế hẳn là đầy đủ." Nghe đến đó Tần Minh sắc mặt đều hắc, hẳn nhớ đến, triều đình cũng không có định nặng như vậy thuế, cho nên, trong này khẳng định có mờ ám. Cái gì thời điểm có người đến thu thuế?" Tần Minh hỏi. Đại Hán suy nghĩ một chút, Sáng ngày muốt liền sẽ đến quan nhân thu thuế đi." Tân Minh gật đầu, ngay sau đó dùng chỉ là mình nghe đến thanh âm nói, "Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ đến cùng là làm sao thu thuế, vì sao cùng triều đình quy định không giống nhau." Chương 659, "Vậy ta cũng quá không đáng tiền." Cổ đại thế giới, muốn nói không có hắc ám, cái kia là không thể nào. Thậm chí hắc ám nhiều vô cùng, bất luận cái gì nơi hẻo lánh, bất kỳ địa phương nào đều có hắc ám. Nó không giống xã hội hiện đại, có cường đại truyền thông, có nhanh gọn truyền tin, có thể lớn nhất khả năng chiếu cố đến mỗi một nơi. Cổ đại thế giới cho dù là dưới chân thiên tử, các loại hắc ám đều là tồn tại. Bởi vì vị quan phủ lực lượng dù sao cũng có hạn, không cách nào chiếu cố đến tất cả mọi thứ. Huống chi, rất nhiều quan phủ, bản thân cũng là lựa trên gạt rối hắc. Cái này thuế má, Tần Minh vẫn cảm thấy sở quốc bách tính áp lực không lớn. Bởi vì tại hắn trại bên trong, sở quốc bách tính thuế má là ấn 2 một phần 10 đến thu. Cũng chính là cái này, một hộ người một năm qua này thu nhập, mặc kệ là giao tiền hoặc là giao lương, đều là giao ra 5 phần trăm là đủ. Đây là hộ bộ thu thuế quy định, thế nhưng là không nghĩ tôi à, tại cái này đế đô thành bên ngoài mấy chục giặm ngoài thôn tử, thì cùng hộ bộ quy định, ngày đêm khác biệt. Ấ́n hộ, muốn giao 10 phần bốn thuế cũng chính là một năm người một nhà thu nhập giao ra 4/10. Tỷ như nhà này người 6 thạch lương giá trị 6 lượng bạc, như vậy ấn hộ tính toán, nhà hắn năm nay là 6 lượng bạc thu nhập, giao 4/10, cũng là 2 lượng lại 400 văn. Mà ấn đầu người tính toán, 3 người, 6 thạch lương thực, muốn giao ra 3 thạch, cũng chính là giá trị 3 lượng bạc. Cho nên rất rõ ràng, nhà bọn hắn ấn hộ nộp thuế, có thể tiết kiệm 600 văn. Chớ xem thường 600 văn, cũng có thể nhiều mua mấy chục cân đạo. Đại ca, các nơi nơi này thuế đều là như thế thu. Thần Minh hỏi trung niên nhân đại hán. Đại hán bắt đầu, đúng vậy a, mình tiểu dân chúng không hiểu những thứ này. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nghĩ thầm bộ dạng này loạn thu thuế, có ít người là thật không muốn sống. Mặt khác, hắn suy nghĩ một chút, còn nói, nhà các ngươi chỉ có ba mẫu á, ừm, ba mẫu miễn cưỡng có thể cho chúng ta người một nhà sống sót. Bất quá ngày bình thường muốn chi tiêu một số, vẫn là cần phải đi phú thân nhà làm công. Đại hán gật đầu, vốn là Tần Minh coi là cái này thì xong, ai ngờ đại hán lại nói một câu, không thường thường đi phú thân nhà làm công, sợ làm một mẫu ruộng cũng không cách nào làm, đều là ưu tiên cho phú thân làm việc. Tần Minh sững sờ, có ý tứ gì? Dụng, không phải là các ngươi chính mình. Đại hắn nói, đại bộ phận đều không phải chúng ta chính mình, là thôn bên trong phú thân nhà. Thần minh lắc đầu, các ngươi tại sao muốn đem ruộng bán cho phú thân? Tiểu hỏa tử ngươi không biết, cái này lúc trước, quan phủ nói cái gì phải thêm thuế nặng thu, nói cái gì chúng ta người bình thường có ruộng, khả năng đảm đường không nổi thuế má, cổ vũ chúng ta bán. Chúng ta chỗ nào hiểu a, thì tiện bán đi, cho nên đất đai đều cho phú thân. Ngay từ đầu mọi người còn không quyết định cái gì, thế nhưng là về sau mới biết được, những thứ này phú thân nộp thuế cũng không nhiều, thế nhưng là không có cách nào a, đất đai cũng không, chúng ta dù sao cũng phải ăn uống a, chỉ có thể đi phú thân chỗ nào thuê. Nhưng là thuê liền phải trả thù lao, không có tiền thì cho bọn hắn làm việc, làm nhiều, còn ngoài định mức giao một chút tiền công. Đại Hán sau khi nói xong, chỉ là chất phác cười cười, lại không biết, chuyện này bọn họ thế nhưng là ăn vô cùng lớn thua thiệt. Quan phủ cổ vũ bọn họ bán ruộng cho phu thân. Cũng là cái này chất phác nông dân tin, theo Thần Minh, đây con mẹ nó cũng là nhà tư bản cấu kết quan phủ tại bắt những người dân này lầm kiểu, tại nhiên ép bọn họ. Cho nên nghe đến đó, Thần Minh là phẫn nộ. Lúc này, tiểu nữ hài đem mai rau khâu bánh nướng ăn không sai biệt lắm, lưu xuống sau cùng một miếng nhỏ, tựa hồ còn có chút không nỡ ăn. Tần Minh tâm tình lại tốt một chút, đưa tay đem tiểu nữ hài theo đại hán trong ngực ông tới, nói: Đại ca ca ngày mai làm cho ngươi bánh nướng, ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tiểu nữ hài nghe xong ánh mắt đều sáng, chờ mong nhìn lấy Tần Minh nói, thật sao? Tần Minh cười lấy gật đầu, sờ sờ Niếp Niếp đầu. Một đêm này, Tần Minh ngay tại gia đình này trong nhà ngủ, buổi tối thời điểm, Niếp Niếp còn hung hăng hỏi Tần Minh có phải là thật hay không sẽ làm bánh nướng. Tần Minh đối tiểu nữ hài này cũng rất ưa thích, thì cho nàng giảng mai rau khô bánh nướng làm thế nào. Niếp Niếp chỉ là nghe lấy đều vô cùng vui vẻ, về sau Tần Minh cho nàng kể chuyện xưa, húng nàng ngủ nhìn lấy tiểu nữ hài ngày đó thật khó mặt, Tần Minh nghĩ thầm, dạng này hài tử còn có rất nhiều, bọn họ không cần phải sinh hoạt tại gian khổ như vậy điều kiện phía dưới. Cho nên, chị quốc túi đầu xuống, làm dân giàu, cấp ế. Một đêm sau đó, ngày thứ hai, Tần Minh sau khi tỉnh lại, tiểu nha đầu thì chạy tới, gọi hắn ăn điểm tâm. Nông thôn người ta, buổi sáng có bánh bao ăn cũng không tệ, Tần Minh cũng không có ghét bỏ. Sau khi ăn cơm xong, đại hán liền mang theo phụ nhân cùng hài tử, chuẩn bị đi nộp thuế. Tần Minh cũng đi cùng nhìn. Sợ cúp thu thuế bình thường là một năm một lần, cũng chính là mùa xuân thu. Như loại này thôi làng, Bình thường đều là bản địa trong huyện Nha Tam Ban Lục phòng bên trong 6 phòng bên trong hộ phòng để ý tới. Nếu như nói triều đình hộ bộ quản thiên phía dưới hộ khẩu thu thuế các loại vấn đề, như vậy huyện Nha hộ phòng cũng là quản một huyện hộ khẩu thu thuế vấn đề. Hộ phòng phòng bài lại phái hộ phòng tiểu quan lại nhóm đi huyện phía dưới các cái địa phương thu thuế. Hôm nay, thôn này bên trong liền đến 2 cái tiểu quan lại, bọn họ ngay tại cửa thôn lý viên ngoại trong nhà chờ lấy, chờ lấy người cả thôn đi nộp thuế. Đây chính là cái công việc nhẽ bở, có thể ăn có thể uống có thể cầm hung bao, cho nên tiểu quan lại cũng là biến đến vinh vang đặc ý lên. Đến cửa thôn Tân Minh nhìn trước mắt cái này không nhỏ một tòa tòa nhà, đừng nói, thật có vậy những thứ này phim truyền hình bên trong viên ngoại nhà khí phái, mà giờ khắc này tòa nhà ngoài có vài trăm người đều là đến nộp thuế bắt tính. Từng cái sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng cũng có nhiều như vậy tập mãi thành thói quen ý tứ. Tòa nhà cửa chính, hai cái tiểu quan lại uy phong mười phần ngồi đấy, tại bọn họ một bên, một thân điển hình viên ngoại y phục láo giả, cười ha ha, chỉnh tựa như là cho hắn nộp thuế giống như. Trung quanh còn có một số gia đình cầm lấy cây gậy, cùng tay chân một dạng. Tân Minh nghĩ thầm, cái này mẹ hắn chỗ nào giống như là đến thu thuế, nha thu bảo hộ phí đâu? Các thôn dân lần lượt đi đăng cơ nộp thuế, trong lúc đó cũng ra một số tình huống, nói thí dụ như người nào thuế ít một chút, cưỡng ép để bọn hắn bổ lên, còn nói người nào giao lương thực không đủ. Vân vân. Thực tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, là hai cái tiểu quan lại cố ý làm khó dễ, nhiều muốn bộ phận, bọn họ tự nhiên là chính mình cầm lấy đi chứa vào hầu bao. Rất nhanh, thì vòng đến đại hán bọn hắn một nhà, thần Minh đi theo bọn họ sau lưng, đại hán tiến lên, lấy ra hai lượng 400 văn, có chút thịt đau rau ra, đồng thời báo ra bọn hắn một nhà ba nhân khẩu để tiểu quan lại đăng ký. Bên trong một cái béo tiểu quan lại nhìn xem trong tay văn tự, nói: "Thiếu Nghe vậy đại hán sững sờ, nói: "Quan gia, nhà ta một năm thu nhập đại khái 6 lượng bạc, giao ra 10 phần 4, cũng là 2 lượng 400 văn a." "Năm ngoái cũng là như vậy a. Nhà ngươi ba nhân khẩu, ăn đồ người, cũng cần phải ba thạch gạo, giá trị ba lượng bạc, cái này thì không so đo với ngươi, thế nhưng là nhà ngươi đây không phải còn có người. Bốn người, giao gạo liền hẳn là bốn thạch, làm sao, ấn hộ liền có thể như thế trốn thuế?" Cái kia tiểu quan lại khinh thường nhấp nhô mở miệng. Nghe nói như thế, đại hán bộ nói: "Quan gia ngài hiểu lầm, tiểu huynh đệ này không phải ta người nhà, hắn là ở tạm nhà ta." Tiểu quan lại hừ một tiếng, "Ở nhà ngươi?" cũng là nhà người, cũng phải nộp thôi a, tranh thủ thời gian, bớt nói nhảm, lại cầm 600 văn, tiếp cận 3 lượng số nguyên. Một bên, Tần Minh cười lạnh một tiếng, loại này gây chuyện tiền, vậy khẳng định là hai cái này trung gian kiếm lời túi riêng a. Sau đó, hắn đem đại hán kéo ra, đi lên phía trước, đối cái kia tiểu quan lại nói, 600 văn, vậy ta có phải hay không, cũng quá không đáng tiền. Tiểu quan lại cười lạnh, nha, cái kia muốn không cái kia một lượng bạc. Thần Minh nhíu mày, một lượng bạc? Xem thường ta thôi. Nói, Tần Minh theo trên thân lấy ra một trương 10000 lượng ngân tử ngân phiếu bày ra trên bàn trương sáu trăm sáu mươi bức tần minh ở rể. nhìn lấy tần minh lấy ra một tấm ngân phiếu cái kia hai cái tiểu quan lại đều là sự sở cũng là bên cạnh biên viên ngoại đều kinh hãi một chút bọn họ thật không nghĩ đến thôn này bên trong trừ vị này viên ngoại còn có người có thể cầm được ra ngân phiếu phải biết tại sở quốc ngân phiếu thấp nhất hạn mức cũng là mười lượn có ý tứ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người dạng này có ý tứ người cái kia tiểu quan lại cười cười chợt hắn nhìn kỹ một chút ngân phiếu đung nhiên biến sắc kinh hô cái này mười ngàn lượng tại chỗ tất cả người tất cả giật mình mười ngàn lượng ngân phiếu nghe đều chưa từng nghe qua a, hôm nay thế mà nhìn thấy, cái kia tiểu quan lại nhìn kỹ, phía trên bảo bối cắt con dấu đều có, không phải làm giả. hắn ngẩng đầu mắt nhìn thần minh, nói, không nghĩ tới, là người có tiền a, tiền ngược lại là có chút, cũng không biết, ta cái này ngân phiếu, ngươi dám thu không dám thu. thần minh nhấp nô mở miệng, cái kia hai cái tiểu quan lại lẫn nhau, chỗ lấy tìm phiền thoái, đơn giản thì là nghĩ nhiều cầm mấy trăm văn đồng tiền, hai người bọn họ thầm kín phân. có thể cái này lấy ra mười ngàn lượng, hai người bọn hắn cũng không có lá gan này ăn hết. bất quá, cầm, vẫn là dám cầm, lấy về cho đại nhân. Đại nhân khẳng định sẽ thưởng bọn họ một số. Nghĩ tới đây, cái kia tiểu quan lại cười ha ha, ngươi đã muốn giao cao như vậy thuế, chúng ta y nguyên thu được. Nói, cẩn thận từng ly từng tí, vẫn thật là đem tân minh tiền cho thu lại. Tân minh cười, nghĩ thầm tốt, thật là có lá gan à, tham ô tham đến hắn vị hoàng đế này trên đầu, trả lại hắn á trắng trợn tham mười ngàn lượng. Ngư bức, tân minh trong lòng đội phục hai người này, đồng thời hắn cũng đang nghĩ, cái này mười ngàn lượng, nếu là thật bị xem như tiền thuế giao cho hộ bộ, vậy chuyện này cũng thì coi như không lớn. Nếu là không có làm thu thuế nộp đi lên, ha ha, vậy liền thật sự là chơi lớn. Nói một cách khác, Tần Minh cho ở đâu là 10 ngàn lượng bạc a, cái kia rõ ràng là một cái bom a. Gặp Tần Minh cười ha hả bộ dáng, cái kia hai tiểu quan lại đối mặt, nói, sợ không phải cái kẻ ngu a. Một bên, lão viên ngoại nhìn lấy Tần Minh, trong mắt đi loan quanh, không biết tại đánh tâm tư gì. Mà Tần Minh cũng thu nụ cười, đối hai cái tiểu quan lại nói, ta cái này tiền thuế, các ngươi có thể thu a? Kiềm chế, ngươi muốn là lại nghĩ giao điểm, cũng có thể a. Tiểu quan lại nói ra. Tần Minh cười lạnh một tiếng, quay người đi đến đại hán cùng phụ nhân bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi. Đại hán cùng phụ nhân có chút ngập ngừng, nhưng vẫn là gật đầu cùng Thần Minh cùng rời đi. Trên đường, Đại Hán nhìn lấy Tần Minh nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có tiền như vậy a?" "Làm ăn, có chút món tiền nhỏ." Thần Minh nói ra. Phụ nhân nghe vậy nói: "Đây chính là 10 ngàn lượng, đầy đủ chúng ta thôn làng tất cả mọi người giao mấy chục năm thuế." Thần Minh cười cười: "Món tiền nhỏ mà thôi." Nói, bọn họ hồi Đại Hán trong nhà, mà thôn bên trong thu thuế cũng duy trì liên tục một ngày. Buổi tối, Tần Minh ngay tại Đại Hán nhà ăn mì mơ hồ, lúc này, bên ngoài lại đến không ít người. Đại Hán ra ngoài xem xét, nói: "Chu viên ngoại, ngài làm sao tới?" Chu viên ngoại cười ha ha: "Đây không phải Nhà ngươi đến khách nhân, ta cũng tới nhận thức một chút. Trong phòng, Tần Minh cười lạnh, nhất định là hôm nay nhìn đến chính mình lấy ra 10 ngàn lượng, cái này Chu Viên ngoại mới sẽ như thế. Sau đó, Tần Minh đứng dậy, đi ra ngoài, liếc mắt Chu Viên ngoại, nói, có việc gì thế? Ai nha, tiểu hỏa tử lớn lên thập tuấn, thân thể cũng không tệ nha, cái kia, lão phu là cái này Chu gia thôn viên ngoại, hôm nay nhìn thấy hậu sinh, cảm thấy ngươi hình dạng tượng trai, khí chất bất phàm, cho nên đặc biệt tới bái phòng. Chu Viên ngoại rất khách khí. Tần Minh khinh thường, nói, đến cùng chuyện gì? Mẹ, cái này, lão phu từ đây Là tướng bên trong tuổi trẻ người ngươi a, muốn cho ngươi ở rể ta Chu phủ. Chu Viên ngoại mở miệng. Thần Minh trừng mắt, cái quỷ gì? Ngươi có loại này yêu thích? Xin lỗi, ta đối nam nhân không hứng thú. Chu Viên ngoại vội vàng giải thích, "Không không, là lão phu trong nhà có cái khuê nữ nữ nhi, tuổi mới 18, chưa từng có người trong lòng, cho nên lão phu hôm nay muốn cho ngươi." Không hứng thú." Thần Minh trực tiếp mở miệng. "Truyền con rể." Quỷ tin, còn không phải cảm thấy thần Minh có tiền. "Ngươi không đồng ý?" Chu Viên ngoại mày nhíu lại nhăn. Thần Minh lắc đầu, "Không đồng ý. Ngươi nghĩ rõ ràng." nơi này là chu gia thôn đằng sau ta có mười cái tay chân ta hỏi lại ngươi có nguyện ý hay không ở rẻ ta chu gia chu viên ngoại ngữ khí không khách khí tân minh lạnh nhạt lắc đầu ngươi uy hiếp ta vô dụng phía sau ngươi cái kia mười cái không làm gì được ta chu viên ngoại cười lạnh nha a nói như vậy ngươi sẽ còn chút công phu quyền cước đã như vậy lão phu không theo ngươi tới cứng lão phu theo ngươi chơi âm ngươi hãy nghe cho kỹ nếu như ngươi không nguyện ý cùng lão phu trở về ở rẻ lão phu liền đem nhà này người ruộng thu hồi đi để bọn hắn vô tiền có thể loại tân minh sững sờ ngoa tào quả nhiên đủ âm thế nào, sợ a? hắc hắc, cho nên đáp ứng ta à? ở rẻ ta chu gia, ta chu gia cũng là chu gia thôn phú thần, ta nữ nhi cũng là phương viên mấy chục rằm đẹp nhất, ngươi không thể thòi. chu viên ngoại nói ra, thần minh cười, thật sao? ta vẫn là không đi. cái gì? ngươi thì không sợ ta đem hắn nhà ruộng thu? chu viên ngoại sắc mặt âm trầm xuống tới, tân minh nói, thu thôi, ngược lại muốn không mấy ngày, ngươi chu gia tất cả ruộng đất đều sẽ vô điều kiện phân cho thôn dân. cái gì? ha ha ha, ta không nghe lầm chứ tiểu tử. Ta chu ra ruộng đất có hơn ngàn mẫu, ngươi lại còn nói ta sẽ toàn bộ phân cho những thôn dân này. Ngươi có phải hay không náo tử xấu? Ngươi vẫn là ngươi cảm thấy ta náo tử xấu. Chu Viên ngoại giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tần Minh, Tần Minh cũng giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Chu Viên ngoại, nói: "Không tin, chờ coi rồi." Chu Viên ngoại hừ một tiếng, không cần chờ lấy nhìn, tối nay bắt đầu, nhà ta ba mẫu đất không thuê cho bọn hắn." Chu Viên ngoại nói, quay người rời đi. Tần Minh khinh thường quay đầu, đã thấy đại hán cùng phụ nhân sắc mặt trắng bệch. Thấy thế Tần Minh nói: "Qua mấy ngày, các ngươi hội phân đến địa Đại hán nỗ lực lộ ra nụ cười, nói, không có, không có việc gì. Nếu không chúng ta làm đầy tớ, cũng không thể bởi vì vài mẫu đất để tiểu huynh đệ ngươi hôn nhân hủy. Tân Minh tâm lý có một tia không đành lòng, hắn biết cải cách ruộng đất dự luật hội chứng thực xuống tới, thế nhưng là nhà này người không biết ta, cho nên giờ khắc này bọn họ không có ruộng có thể loại khủng hoảng, rất khó tưởng tượng. Tân Minh không đành lòng bọn hắn một nhà người rơi vào dạng này trong khủng hoảng, dù là chỉ là mấy ngày, sau đó bất đắc dĩ thở dài, quay người đối Chu Viên ngoại nói, tốt, ta ở rẻ. Chu Viên ngoại quay đầu, mừng rỡ như liên, đúng thôi, như vậy cũng tốt à, ta, ta nữ nhi lại không xấu rất đẹp. Tần Minh mới không thèm để ý, mà Đại Hán lại nhìn lấy Tần Minh nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không tất yếu những thứ này." Tần Minh cười cười, "Không sao, đơn giản là chuyển sang nơi khác ở hai ngày. Thực đi chu phủ, ngược lại là cũng không tệ, chí ít ăn được cũng được, hai ngày nữa còn có thể nhìn hắn phá sản, nhiều kích thích." Hiện tại, Tần Minh tâm lý thì lo lắng hai chuyện, một, cải cách ruộng đất mau trong chứng thực xuống tới, hắn muốn đích thân nhìn đến chứng thực, cứ yên tâm. Hai, hắn cái kia 10000 lượng bạc, đến cùng có thể hay không bị tham ô, nếu là bị tham ô, phàm là liên quan đến tham ô lấy, giết không tha. Bởi vì Những thứ này người nhất định là bình thường tham ô nghiền ép đám dân chúng thu thuế người, đối với những người này, nhất định phải giết sạch. Chương 661: Thi hành dự luật. Theo Chu Viên ngoại trở lại chu phủ về sau, Tần Minh liền bị mang vào trong đại sảnh ngồi xuống. Mà Chu Viên ngoại thì là đi tìm nữ nhi của hắn, vết mực thật lâu, nữ nhi của hắn mới đi ra khỏi á. Nhìn kỹ, thiếu nữ này lớn lên đồng dạng, bất quá cũng coi là da trắng mỹ mạo đi. Bất quá, Tần Minh hiển nhiên là đối nàng không hứng thú. Thiếu nữ kia tới về sau, cũng chỉ là liếc mắt Tần Minh, nói: "Cha, cái này người ta không gà." ai ngươi cái áng ngốc nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Chu Viên Ngoại có chút tức giận, tiểu tử này chỗ nào phối không lên ngươi? Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, hắn cho dù có tiền có thế nào, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền a. Ta muốn gả cho loại kia quan lão gia, mới không cần gả cho loại này không có địa vị người. Tại cổ đại xã hội, người làm quan địa vị khẳng định cao, mà như một loại thương nhân, thực có lúc địa vị không đi công nhân. Rốt cuộc tại cổ đại, địa vị phân chia là sĩ nông công thường, thương nhân là xếp tại sau cùng. Cho nên cái này có tiền người nhà đại tiểu thư xem thường thương nhân, muốn muốn gả cho quan gia, cũng bình thường. Hiển nhiên nàng coi tần minh là làm thương nhân, người cái nha đầu này, người ta quan lão gia cái kia để ý ngươi a, ngươi cho ta quy củ nghe lời, thì rất tiểu tử này thành thân. chu viên ngoại nói ra, tần minh ở một bên nghe được mỉm cười, cái này hai cha và con gái thật sự là kỳ hoa. phụ thân gặp tần minh có tiền, liền muốn đem tần minh cứu thành con rể, đồ tài. nữ nhi muốn gả quan lão gia, đồ địa vị, nhưng bọn hắn lại cũng không nghĩ một chút, bọn họ chỉ là một cái trong thôn viên ngoại thôi, dạ tâm lại lớn như vậy, lòng cao hơn trời. tóm lại ta không biết gả hắn, ta nghe nói trong huyện nha một cái bộ đầu còn độc thân, đã nắm ba mối, đi giúp ta tác hợp đến mức ngươi mang về tiểu tử này, ta không gả. Thiếu nữ nói, quay người rời đi. Chu Viên ngoại khí không được, mắt nhìn Tần Minh, Tần Minh cười lạnh một tiếng, làm xem náo nhiệt tâm thái. Chu Viên ngoại bất đắc dĩ, đối Tần Minh nói, ngươi khoan đã tại trong phủ, Nhà đầu này, hội hồi tâm chuyển ý. Tần Minh mới mặc kệ, ở lại thì ở lại, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này. Chu Viên ngoại nhà mấy trăm hơn ngàn mẫu đất, muốn làm sao phân đi ra? Sau đó, ngay tại Chu phủ phòng trợ ở lại. Sáng sớm hôm sau, Chu gia tiểu thư rời đi thôn làng, đi trong huyện, nói là tiếp vào bà muối hồi âm, để cho nàng cùng cái kia bộ đầu gặp một lần. Sau khi trở về, Chu gia tiểu thư gọi là một cái vui vẻ, nhìn đến Tần Minh còn tại Chu gia, liền nhịn không được tới đối Tần Minh nói: "Ta nói tiểu tử, bản tiểu thư có thể trướng mắt ngươi, hiện tại ta cùng huyện nha bộ đầu muốn định thân, ngươi à, cũng đừng nghĩ lấy đánh ta chú ý." Tần Minh liếc mắt vị này Chu tiểu thư, nói: "Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú à?" "Hử, chẳng lẽ không phải sao? Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a phi." Nói, cái kia Chu gia tiểu thư rời đi. Tần Minh cảm thấy buồn cười, đồng thời đối với nữ nhân biểu thị đồng tình. Hiện tại, nàng Chu gia gia đại nghiệp đại nàng có thể cuồng, có thể cảm thấy mình nhà có tiền, còn muốn đi tìm cái gì quan gia làm trợ phu Lại hai ngày nữa, địa cho nàng phân nàng thì minh bạch cái gì gọi là thay đổi rất nhanh. Nghĩ tới đây, thần minh cười cười. Đó lấy, ngay tại chu phủ chuyển lên, đống nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người tại phơi mai rau khô, thần minh ánh mắt đi lân quanh, liền thừa dịp người không chú ý, hắn cầm không ít mai rau khô, sau đó ra chu phủ, đi tiểu niếp niếp nhà. Tiểu niếp niếp trong nhà, cha mẹ của nàng đều ra ngoài làm việc nhà đông, chỉ nàng ở nhà một mình. Thần minh đến về sau, tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ. Tần Minh cười lấy đem mai rau khô lấy ra nói: Niệm Niệm, đại ca ca làm cho ngươi bánh nướng có tốt hay không? Tiểu Nha Đầu vốn là vui vẻ khuôn mặt càng là thêm một số kích động, mắt to cười trô ngật thành trăng răng. Tần Minh tìm tới bột mì, nào bột mì sau bắt đầu ở bếp lò nhóm lửa, nửa canh giờ về sau, 10 cái mai rau khô bánh nướng làm tốt, thăng ngào ngạt bánh nhìn Tiểu Nha Đầu mắt sáng lên, tranh thủ thời gian cầm lấy một cái gầm lên. Tần Minh nhìn lấy Tiểu Nha Đầu thỏa mãn bộ dáng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Cung Tiểu Niệm Niệm chơi một hồi về sau, Tần Minh cái này mới đứng dậy, dậy đi nhà nàng, hồi chu phủ. Ở sau đó trong hai ngày. Tần Minh ban ngày trên cơ bản đều là đi tìm tiểu nếp nếp chơi, buổi tối liền đi chu phủ ăn ở. Chu gia tiểu thư đối với hắn chẳng thèm ngó tới, không muốn gả Tần Minh. Chu Viên Ngoại cũng rất đau đầu, hắn kết luận Tần Minh trong nhà có tiền, cái này người có tiền con rẻ, hắn là rất muốn. Thế nhưng là cũng không có cách nào a. Thì dạng này lại qua một ngày, ngay tại Tần Minh đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, rốt cục Huyện Nha đến mấy cái hộ bộ tiểu con lại, vẫn là lần trước cái tên mập mạp kia tiểu quan lại cùng người gầy tiểu quan lại, sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn. Đến Chu gia về sau, Chu Viên Ngoại không giải thích, không phải đã thu qua thuế hai vị quan gia lại tới vì chuyện gì a trong đại sảnh hai cái tiểu quan lại sau khi ngồi xuống bàn tử tiểu quan lại hừ một tiếng đại sự vô cùng lớn sự tình ồ chu viên ngoại nghi hoặc đến cùng chuyện gì a để hai vị như thế không cao hứng hai vị cứ nói đừng ngại, nếu là ta chu gia có cái gì trêu đái không chủ đáo ta hết sức đền bù người gây tiểu quan lại cười lạnh một tiếng quên đi ngươi chu gia tự thân khó đảm bảo rồi chu viên ngoại sững sờ lời này giải thích thế nào người gây tiểu quan lại nói triều đình gia chính sách mới muốn thi hành đất đai biến đổi từ giờ trở đi các nơi thi hành đất đai thống nhất công khai bình đẳng ấn đầu người chia cắt nghe nói như thế chu viên ngoại có chút mở bước ý gì ban tử tiểu quan lại nhấp nô mở miệng cũng chính là người nắm giữ ngàn mẫu ruộng đất muốn bị quốc gia thu hồi đi đồng thời phân cho tất cả bách tính ngươi cái này thổ tài chủ thời gian chấm dứt nghe nói như thế cái kia chu viên ngoại sắc mặt xoẹt một chút trắng cái gì cái này còn có loại sự tình này các ngươi cũng không muốn cùng ta nói đùa a ban tử tiểu quan lại cười lạnh nói đùa cái gì chúng ta giống nói đùa hôm nay tới mục đích chính là muốn thống kê ruộng đất thi hành phân ruộng đến thời điểm phía trên sẽ có người tới kiểm tra, làm không tốt, hừ, đừng nói ngươi không may, chúng ta cũng sẽ không may. Dựa vào cái gì? Chu viên ngoại giận, lúc trước ta thu những thứ này ruộng, cũng không có ít cho các ngươi huyện lệnh chỗ tốt, hắn chí ít bắt ta một nửa lợi nhuận, hiện tại triều đình ra chính sách, ta liền nên xong đời. Ban tử tiểu quan lại sắc mặt trầm xuống, nói, họ Chu, ngươi những năm này ngươi cũng không có ít kiếm lời, hiện tại là triều đình muốn ngươi phun ra, không phải chúng ta huyện lệnh, ngươi như là không biết tốt xấu dám cầm huyện lệnh đại nhân nói sự tình, bảo đảm để ngươi không biết làm sao chết. Chu viên ngoại dọa đến khẽ run rẩy hắn một cái nho nhỏ thôn bên trong viên ngoại, nào dám đắc tội huyện lệnh. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Bản tử tiểu quan lại nhấp lô nói, làm sao bây giờ? Quy củ nghe lời, lần này nghe nói là đương triệu bệ hạ ý tứ, huyện lệnh đại nhân cũng không dám làm loạn. Cho nên, đất đai này, hôm nay nhất định phải phân, mà lại về sau ngươi cũng đừng hòng lại sử dụng thủ đoạn mua bọn họ đất đai, mới quy định đất đai là không thể bán thành tiền, chỉ có thể thuê. Chu viên ngoại thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trước kia sử dụng thủ đoạn đem nhiều như vậy ruộng làm đến, để hắn kiếm tiền, không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên trở lại trước giải phóng, cái này như thế nào tiếp nhận đến? Nơi cửa, Thần Minh nhìn lấy một màn này, hài lòng gật gật đầu. Giống chu viên ngoại quê mồ như vậy địa chủ, thật không có lương tâm, thì cần phải cưỡng chế không thu bọn họ đùa nghịch thủ đoạn lừa gạt đến đất này. Chương 662, Vu hám Thần Minh. Cùng ngày, hai cái tiểu quan lại dựa theo quy định, đem chu viên ngoại trong nhà đất toàn bộ phân cho dân chúng, tấn đầu người tính toán, một người hai mẫu ruộng, nói cách khác, tiểu nếp nếp nhà bọn hắn thuê 6 mẫu đất, trực tiếp thuộc về bọn hắn. Về sau không dùng cho chu viên ngoại làm việc, không dùng cho chu viên ngoại giao lương, 1 năm 6 mẫu đất sinh 6700 cân lương, lại loại một số đồ ăn, thuế vấn đề lại giải quyết một cái như vậy đầy đủ bọn hắn một nhà một năm áo cơm không lo cho nên một ngày này chu gia thôn bách tính thậm chí đế đô chúng quanh không ít thôn làng dân chúng đều vui mừng hớn hở nhiều năm trước tới nay địa đều bị một số hương thân viên ngoại trưởng khống hiện tại triều đình cái này cải cách trực tiếp cam đoan đất đai tại dân chúng trên tay mình tuyệt đối công bình công chính mà giống chu viên ngoại đen như vậy tâm người, một ngày này đều khóc ròng ròng bọn họ tuy nhiên cũng kiếm lợi một số tiền cũng không có ruộng đất lại không thế nào làm qua sống dùng không hai năm cũng sẽ đánh về nguyên hình cho nên chu viên ngoại hiện tại người một nhà xấu a chu phủ đại sảnh chu viên ngoại nhìn phía dưới thê tử lão bà. Nói: "Đem mấy cái cái hạ nhân đều phân phát ta, chúng ta Chu gia cũng chỉ lưu 6 mẫu đất, về sau cũng qua chặt chẽ ba bà sinh hoạt. Lao ra, chẳng lẽ chúng ta về sau cũng muốn xuống đất làm việc?" Chu phu nhân mở miệng. Chu viên ngoại gật đầu nói: "Không phải vậy đâu. Sống bằng tiền dành dụng sao? Viên ngoại nhà cũng không có lương tâm a. Cha, vậy ta làm sao bây giờ? Ta còn muốn gả bộ đầu đây." Chu gia tiểu thư kiểu thành tiểu khí nói. Nghe nói như thế, Chu phu nhân lắc đầu: "Nữ nhi, ngươi cũng đừng nghĩ, người ta bộ đầu cũng là xem chúng ta nhà tại Chu gia tôn là đại hộ nhân gia mới đồng ý." Hiện tại nhà chúng ta không có ngàn mẫu đất, người ta buổi chiều liền nhờ người mang tin, làm mai sự tình miễn. Nghe xong lời này, Chu tiểu thư hoa một tiếng thì khóc, nói, cái kia, vậy ta nên làm cái gì à? Gà không quan ra, trong nhà cũng không có địa, vậy ta về sau, chẳng phải là cùng phổ thông gia đình nữ nhân không có khác nhau. Cha, mẹ, ta không muốn làm nữ nhân bình thường, ta muốn có địa vị, ta muốn hưởng phúc. Ta mới không cần làm việc, ta muốn qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Chu viên ngoại bị nhao nhao tâm phiền ý loạn, nói, tốt, im ngay đi người lúc trước để ngươi gả ta nói tên tiểu tử kia, ngươi không miễn ý, không phải muốn đi tìm quang gia, hiện tại tốt ta. Chu tiểu thư ánh mắt sáng lên, đúng a cha, tiểu tử kia không phải còn tại chúng ta trong phủ. hiện tại cái này tình huống, ta đồng ý gả cho hắn, bất kể nói thế nào, chí ít còn có thể làm người có tiền nhà nàng dâu a. Chu Viên Ngoại gật gật đầu, ngươi đồng ý liền tốt, ta đi đem hắn tìm đến. mà giờ khắc này, Tần Minh đã thấy mình muốn nhìn đến kết quả, nơi này phân địa chứng thực đến cũng coi như đúng chỗ, Tần Minh đã chuẩn bị tốt ngày thứ hai rời đi nơi này. có thể lúc này Chu Viên Ngoại đem hắn gọi đến đại sảnh, Tần Minh nghi hoặc nhìn lấy Chu Viên Ngoại. Tiểu hòa tử, ta nữ nhi hiện tại nguyện ý gả cho ngươi." Chu Viên ngoại mở miệng nói đến. Cái kia Chu tiểu thư nhìn xem Tần Minh, dùng không miệng đầy khí nói, "Tính ngươi có phúc khí, bạn tiểu thư thì miễn vì khó gả cho ngươi đi." Tần Minh cười lấy lắc đầu, nói, "Cũng không biết ngươi chỗ nào đến tự tin, còn miễn vì khó. Ngươi cũng không hỏi xem, ta nguyện ý cưới loại người như ngươi." Chu tiểu thư sững sờ, ngay sau đó đứng dậy trừng lấy Tần Minh nói, "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn không nguyện ý cưới ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dù sao cũng là Chu gia đại thiên kim, ngươi?" Tần Minh không kiên nhẫn đánh gãy, "Ngươi im miệng đi ngươi." một cái thôn bên trong tiểu viên ngoại trong nhà nữ như thôi, ngươi có gì có thể ngang tàng? thật sự coi chính mình là thiên kim đại tiểu thư? nhìn em ngươi mỗi một ngày cho lắc ý, còn không phải quan viên không cả, cái kia quan lão ra để ý ngươi. làm sao? hiện tại phá sản, gia nghiệp không, muốn tìm lão tử? ngươi nằm mơ đâu? Chu tiểu thư khí mặt đều đỏ, chỉ vào thần minh nói, ngươi, ngươi nói cái gì? ta chính là trong nhà không có ruộng, ta cũng là chu gia tiểu thư, ngươi dám xem thường ta? thần minh nhễ môi, chu gia tiểu thư, rất nhưu bước sao? qua một thời gian ngắn còn không phải muốn xuống ruộng trồng trọt? ngươi cho rằng ngươi thật sự là cao cao tại thượng? Ngươi! Chu tiểu thư khí muốn nổ. Chu viên ngoại cũng giận, đứng dậy chỉ vào Tần Minh nói, "Tiểu tử, ngươi khi đó nói tốt muốn ở rể, bằng không, ta thu cái kia người nhà ruộng." Tần Minh cười, "Cái kia ruộng, còn là ngươi sao?" Chu viên ngoại thân thể chấn động, còn muốn nói điều gì, đã thấy Tần Minh đã quen người, một bên rời đi chu phủ, một bên nói, "Đây chính là nghiền ép dân chúng xuống tràng, ngươi chu gia về sau tại chu gia thôn chỉ sợ đều lại nhận thất bỏ, cũng không cần tại ngang tàng." Nhìn lấy Tần Minh rời đi bóng người, Chu tiểu thư cũng khí không được, "Cha, cái này làm sao bây giờ?" Liên tiểu tử này, hắn cũng không nguyện ý muốn ta." Chu Viên ngoại hít thở sâu một hơi, nói, "Cha ngươi ta đã nhìn chúng tiểu tử này tiền thì sẽ không dễ dàng buông tay. Chúng ta hiện tại không có ruộng, tiểu tử này nhà bên trong khẳng định có tiền, mặc kệ hắn có cưới hay không ngươi, ta đều muốn từ trên người hắn phá một bút." Chu tiểu thư vội vàng hỏi, "Cha, làm thế nào?" Chu Viên ngoại trong mắt hơi híp, nói, "Sáng sớm ngày mai, ngươi theo ta đi huyện nhà, liền nói tiểu tử này khinh bạc ngươi. Huyện lệnh nhiều năm như vậy thu ta không ít chỗ tốt, hắn nhất định sẽ giúp ta, đến thời điểm ta cho tiểu tử này ba con đường, hoặc là cưới ngươi, hoặc là bồi 50000 lượng bạc." hoặc là ngồi tủ. 50 ngàn lượng Chu tiểu thư giật mình đây cũng quá nhiều Chu Viên Ngoại cười lạnh hắn có thể nhẹ nhõm lấy ra 10 ngàn lượng nộp thuế lấy ra 50 ngàn lượng cũng không khó Chu tiểu thư cắn cắn miệng môi nhà hắn nếu thật là có tiền như vậy sớm biết ta thì gả cho hắn nàng còn ở nơi này ngây thơ cho rằng nàng muốn gả Tần Minh liền sẽ cưới rời đi Chu gia Tần Minh đi tiểu nếp nếp trong nhà chịu đến tiểu nếp nếp phụ mẫu chiêu đãi đồng thời tá túc một đêm ngày thứ hai Tần Minh chuẩn bị cáo biệt cái này một nhà hắn muốn đi trong huyện tốt tốt xử lý một chút huyện quan một mình tăng thuế vấn đề bất quá còn không đợi hắn rời đi, đã thấy Chu Viên Ngoại mang theo 10 cái bắt mao tới đây. Tần Minh còn có chút không biết làm sao đây, liền nghe Chu Viên Ngoại hét lớn, cũng là hắn, rõ ràng đáp ứng cưới ta nữ nhi, lại tại chiếm ta nữ nhi tiện nghi về sau, thì trở mặt không cần biết. Đồng thời, Chu gia tiểu thư đi tới khóc lấy đối Tần Minh nói, ngươi cái này không có lương tâm gia hỏa, ngươi trả lại trong sạch cho ta. Tần Minh sững sờ, ngay sau đó trong nháy mắt minh bạch, nhịn không được sầm mặt lại, nói: Không biết xấu hổ ta gặp nhiều, giống các ngươi dạng này không biết xấu hổ đến ngay cả mình thể diện không để ý cha và con gái, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi ít nói lời vô ích. Hôm nay ngươi như là không đồng ý cưới ta nữ nhi, chúng ta thì bắt ngươi đi gặp quan. Chu Viên Ngoại nổi hống. Thần Minh đã sớm xem thấu hết thảy, nói, gặp quan a? Ta vừa vặn cũng có quyết định này, đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Lúc này, Đại Hán lo lắng tiến lên nhỏ giọng nói, Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là không nên cùng hắn đối nghịch. cái kia huyện quan những năm này không biết thu những thứ này thổ tài chủ nhiều ít chỗ tốt, bọn họ khẳng định giúp Chu Viên Ngoại, ngươi đi ăn thịt tỏi. Thần Minh cười một tiếng, lão ca ngươi không cần phải lo lắng, càng là như thế, ta càng là muốn đi. Nói xong, Thần Minh trước tiên đi ra, nói, đi thôi liền để ta gặp các ngươi một chút huyện quan đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đều muốn đuổi địch chút thủ đoạn là gì. Chương 663, trăm sáu tú tài cũng không quỷ. vốn là Tân minh liền muốn đi trong huyện nhìn xem thu thuế vấn đề, hiện tại càng tốt hơn. loại này hạ tầng quan lại, khắp nơi là hắn vị hoàng đế này, nhiều khi rất khó giải tới chỗ. cho nên hiện tại vừa vặn là cùng cơ hội, liền để hắn đi giải cái thấu triệt, đến thời điểm hắn trở lại hoàng cung, cũng tốt căn cứ lần này kinh nghiệm, chế định càng thêm hoàn thiện quy định, tranh thủ không cho có gia hỏa này có thể theo bên trong nhưu lợi. kết quả là tần minh theo mười cái sai dịch, còn có chu gia mấy miệng người cứ như vậy hướng về trong huyện đi đại hán kia phụ phụ do dự một chút tựa hồ không yên lòng sau đó mang theo tiểu niếp niếp cùng một chỗ cũng là vội vàng đuổi theo trên đường tần minh rất nhẹ nhàng mà chu viên ngoại thì là tại kế hoạch muốn thế nào nói thế nào hổ tần minh tại trong đầu hắn toàn bộ qua một lần về sau hắn hắc hắc cười lạnh nghĩ thầm tần minh bất quá thì một mao đầu tiểu tử cùng hắn đấu chơi giống như nửa canh giờ về sau đến trong huyện cái này huyện ăn mày bờ sung huyện là đế đô chúng quanh hơi chút xa một chút huyện không tại đế đô hai cái trong huyện bằng không lời nói huyện lệnh nhất định sẽ nhận biết tần minh lại nói cái kia hai mươi cái huyện huyện lệnh cũng tuyệt không dám làm sự tình giờ phút này tần minh đã đến trong huyện trung quanh không ít dân chúng đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy bọn hắn quan sai bắt người vậy cũng là cái náo nhiệt tần minh thấy trung quanh không ít người cười cười mở miệng nói các vị nhìn qua vị này chu gia thôn chu viên ngoại nói ta đem nữ nhi của hắn khinh bạc tất cả mọi người tới xem một chút ta lập tức muốn đương đường đối chất rồi tần minh cái này vừa mở miệng chu viên ngoại cùng nữ nhi của hắn mặt đều một chút thì hắc tại cổ đại nữ nhân trọng yếu nhất là cái gì danh tiết a Một khi danh tiết khó giữ được, vậy liền hồi trở thành thập lý bát hương, thậm chí một cái huyện trò cười, đồng thời lại trở thành mọi người phỉ nhổ tồn tại, về sau đừng nói lấy chồng, đi đến chỗ nào không bị người ghét bỏ. Cái này Chu Gia Cha và con gái, không để ý danh tiết, nhất định phải loan huống tần minh, không tiếp náo lên công đường, thì vì tại tần minh nơi này làm điểm chỗ tốt. Cái kia tốt, tần minh cũng là không khách khí với bọn họ, giúp bọn hắn tuyên truyền một chút rồi. Cho nên, hắn vừa đi vừa hét lớn, một đường lên, trên đường tất cả mọi người nghe nói Chu Gia thôn viên ngoại nữ Nhi bị người khinh bạc sự tình. Thằng này Chu viên ngoại nữ Nhi thẹn a đầu nàng đều nhanh vội vào trong lòng rồi đi. Chu Viên Ngoại giận không nhịn nổi đối Tần Minh hay lớn, tiểu tử, không cho phép ngươi nói. Tần Minh quay đầu cười, nói, làm sao? Ngươi tốt ý tứ từ không nói có báo quan nói ta đem con gái của ngươi khinh bạc, ta liền không thể nói a. Chuyện này nếu quả thật phát sinh, ngươi còn sợ ta nói a? Trung quanh dân chúng mồ nào, thì đúng vậy à, đều phát sinh báo quan, có cái gì không thể nói, đều như vậy còn ngại mất mặt, mất mặt khác báo quan a. Tiểu tử này lớn như thế soái, xem tấu lấy cũng không phổ thông, cái tia chu gia tiểu thư lớn lên bình thường thôi, ta có chút không tin vị tiểu ca này nghi đối nàng có hứng thú. Tần Minh nhìn xem nói chuyện nam tử kia, giơ ngón tay cái lên, vị huynh đệ kia có kiến giải. Trung quanh nghị luận càng ngày càng nhiều, Chu Gia cha và con gái mặt cái kia khó coi à, quả thực. Xem bọn hắn sắc mặt, giống như không phải bọn họ cáo Tần Minh, mà chính là Tần Minh cáo bọn họ đầu dạng. Đang nhìn Tần Minh, một đường lên cười toe toét, cùng trung quanh dân chúng nói chuyện phiếm nói chuyện, thế này sao lại là bị cáo? Cái này giống là mình tại xem náo nhiệt giống như. Về mặt khí thế, Chu Gia cha và con gái thì thua. Giờ phút này, đã đến huyện nha bên ngoài. Trung quanh cùng Tần Minh vâng nghĩa bạch tính là càng ngày càng nhiều, Tần Minh đến cửa nha môn còn đứng lấy đối mọi người nói các vị các vị trước không cho chuyện tiểu đệ tiến vào đánh cái kiện cáo các vị ngay ở chỗ này nhìn lấy cái này kiện cáo rất có ý tứ mọi người nghe xong đều cười còn chưa thấy qua tần minh loại này vui vẻ bị cáo sau đó ảo ảo biểu thị sẽ ở chỗ này nhìn kết quả là thần minh lúc này mới tiến huyện nha đại sảnh giờ phút này chu viên ngoại đã đánh chống tây hoan huyện thái gia huy vũ lên đường trong đại sảnh hai bên đều là tạo lại tần minh bọn người đứng ở chính giữa cái kia hơn năm tuổi huyện thái gia vô vũ kinh đường một huy vũ âm thanh về sau chu gia cha và con gái quỳ xuống bên ngoài mọi người nhìn kỹ đã thấy tần minh không quỷ. huyện thái gia nhún mày, phía dưới phương tiểu tử, trên đại sảnh gặp quan không quỷ, ngươi muốn bị đánh, thần minh có thể cho hắn quỳ sao? đương nhiên, hắn lại không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận, sau đó nói, sở quốc từ khoa cử đi ra thì có quy định, tú tài gặp con người không quỷ, nên ban thường ngồi, cái kia huyện lệnh sướng sở, ngươi là tú tài, thần minh gật đầu, tự nhiên, không chỉ là huyện lệnh kinh ngạc, tại chỗ người đều rất kinh ngạc, tú tài thế nhưng là công danh tại thân, không so với người bình thường, thậm chí không phải huyện nha những thứ này tiểu quan lại bộ đầu có thể so cho nên thật là gặp quan cúc quỷ, còn muốn ban thường ngồi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là tú tài? Nhưng có bằng chứng. Huyện lệnh hỏi. Tần Minh hai tay chắp sau lưng, nói: ta biết năm ngoài giới thứ nhất khoa cử đệ mục chính là luận văn võ trị thiên hạ, ta cũng biết mỗi năm khoa cử chính là tầng tầng thi được. Đầu tiên là Tần Minh đem khoa cử chế độ toàn bộ tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nói xong, Huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía một bên sư gia. Sư gia gật đầu, nói: có thể đem khoa cử quá trình chi tiết cùng với năm ngoái đế đô lễ bộ thi hội đệ mục nói ra, ta muốn chỉ có là tú tài cử nhân mới có thể như thế giải a. Nói như vậy, thật sự là tú tài. Huyện lệnh trầm mặc một chút, nói, "Người tới, cho vị này tú tài công ban thường ngồi." Kết quả là, chuyền một cái ghế tới, Trần Minh nên ngang ngồi xuống. Trần Minh sau khi ngồi xuống, cái kia Chu tiểu thư nhìn về phía Trần Minh thời điểm hối hận ruột đều xanh. Nàng nếu như biết rõ Trần Minh lại là tú tài, cái kia lúc trước cha nàng đem Trần Minh mang về lúc, nàng thì sẽ đồng ý gả cho Trần Minh. Nói không chừng Trần Minh lúc đó cũng sẽ không phản đối, vậy bây giờ tốt bao nhiêu? Dáng dấp đẹp trai, có tiền, còn có công danh. Dạng này người, phối nàng dư sai a. Hiện tại tốt, nào đến nước này. Quả thực hận không thể rút chính mình cái tát. Có điều nàng cũng quyết định, hôm nay nói cái gì cũng muốn bức Tần mình cưới nàng. Sau đó, nàng quỳ trên mặt đất khóc lấy đối huyện lệnh nói, "Huyện lệnh đại nhân, ngài vì tiểu nữ làm chủ, cái này người, nàng và ta có phu thê trí thực, nhưng lại không nguyện ý cưới ta. Cầu xin đại nhân phán hắn cưới ta." Thần Minh trợn mắt chừng một cái, quá không biết xấu hổ. Chu viên ngoại cũng nói, "Đại nhân, xác thực như thế, cầu xin đại nhân làm chủ." Huyện lệnh mắt nhìn Tần Minh, nói, "Tú tài công, bọn họ nói thế nhưng là thật." "Dạ." Thần Minh nhếch môi mà miệng, có thể để người một nghiệm liền biết rõ. Huyện lệnh gật đầu để bản quan phu nhân một nghiệm liền biết rõ. Chu gia tiểu thư, ngươi đi sau nhà đi. Chu tiểu thư gật đầu, về phía sau nhà. Không bao lâu, theo một người mặc dầu quý phụ nhân đi tới. Phụ nhân kia vừa ra tới, thì chỉ vào Tần Minh nói, tốt ngươi cái đàn ông phụ lòng, còn nói không có khinh bạc người ta nữ hài. Cái kia hạ thể, rõ ràng là hai ngày này từng có thân mật. Tần Minh không kinh ngạc chút nào, cái này Chu Viên ngoại nhiều năm qua bởi vì ruộng đất một chuyện, không có thiếu cho huyện quan chỗ tốt. Nhìn đến cái này trong huyện nhà, sắp thực hả ga? Tú tài công, ngươi có lời gì nói? Hôm nay, ngươi hoặc là đồng ý cưới Chu gia tiểu thư, hoặc là. Ừ, bản quan phán ngươi cái đùa giỡn nhà lãnh chi tội, huyện lệnh hét lớn. tần minh cười cười, ta đã là tú tài, ngươi nho nhỏ huyện lệnh, lại nơi nào đến tư cách có thể định ta tội? huyện lệnh vững sở, sắc mặt khó nhìn lên. chương 664, không tham không được, có công danh trên người người, các địa phương quan viên là không có tư cách bọn họ dùng hình định tội. cho nên huyện lệnh còn thật không thể đem tần minh thế nào. bất quá huyện lệnh cười lạnh, bản quan có thể lên báo lên cấp học chính, dễ cận ngươi thân phận tú tài, lại xử phạt ngươi. tần minh suy nghĩ một chút, cái kia muốn không ít thời gian à, quá phiền phức, tính toán, vẫn là không dùng tú tài cái thân phận này. Huyện lệnh cười lạnh, làm sao? Nói tốt giống ngươi còn có khác thân phận một dạng, còn thật có. Thần minh nói, theo trên thân lấy ra một khối ngọc bội. Thân phận gì? Tại bản quan nơi này, ngươi thân phận gì, cũng cải biến không muốn cho ngươi định tội sự thật. Huyện lệnh nói ra, chỉ là các loại thần minh đem ngọc bội đặt ở trên bản của hắn lúc, cái kia huyện lệnh ngây người. Sau đó chỉ thấy thần minh ngồi tại trên đại sảnh, mà cái kia huyện lệnh giờ phút này đã đến phía dưới, chính quy quy củ củ kỳ, tại chỗ tất cả người một mặt ngơ ngác, không có minh bạch tình huống như thế nào chỉ có sư gia vụng trộm mắt nhìn tần minh trên tay ngọc bội cẩn thận phân biệt về sau biến sắc tranh thủ thời gian cũng chạy đến huyện lệnh bên người quỳ xuống huyện lệnh sắc mặt có chút trắng bệnh nhỏ giọng vấn sư gia ngươi có thể thấy rõ ràng sư gia nói thấy rõ ràng loại kia ngọc bài chỉ có tứ phẩm trở lên quan viên mới có thể đeo huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt xong, là tôn đại thần hạ quan có mắt như mù xin hỏi đại nhân ngài là gì quan chức huyện lệnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi tần minh lệnh gừ một tiếng bản quan là cái gì quan viên không cần muốn nói với ngươi mà bản quan lần này tới là muốn điều tra một việc nghe nói như thế Huyện lệnh lại khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, mà một bên khác, Chu Viên ngoại cùng nữ nhi của hắn Triệt để một bước. Đến cùng tình huống như thế nào? Vừa mới không phải còn tú tài sao? Hiện tại, thành đại quan. Giờ khắc này, giống như bọn họ cha và con gái tại cái này trên công đường tồn tại cảm giác, thoáng cái cũng đều không có. Thậm chí, hiện tại hai người này quỳ, lời cũng không dám nói, đã không biết nên làm sao bây giờ. Mà bên ngoài, bởi vì lo lắng Tần Minh mà đến đại hán phu phụ gặp Tần Minh thế mà lật mình biến hóa thành đại quan, cũng là chấn kinh. Bọn họ thật không nghĩ đến, Tần Minh thế mà còn biết là đại quan. Mà giờ khắc này, Tân Minh nhìn xem phía dưới Phương huyện lệnh, nói: Ngươi cũng biết, gần nhất cải cách ruộng đất. Hạ quan biết, Hạ quan đã để hộ phòng những ngày này tích cực đi làm. Huyện lệnh thở phào, nghĩ thầm nguyên lai là phía trên phái tới giám sát bọn họ chứng thực cải cách ruộng đất. Qua tốt, cái này hắn không dám thất lễ, bởi vì phía trên phía dưới là mệnh lệnh bắt buộc, cho nên hắn cũng chứng thực đúng chỗ. Tân Minh gật đầu, điểm này ta nhìn ở trong mắt, làm quả thật không tệ. Huyện lệnh cười, nói: Đại tạ đại nhân. Nhưng ngay sau đó, Tân Minh sầm mặt lại, nhưng là, các ngươi thu thuế, vấn đề rất nghiêm trọng. Lời này vừa nói ra, Huyện lệnh mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống tới. Tân Minh mặt lệnh lấy, nói, sở quốc thu thuế phát lệnh quy định, cả nước thu thuế, vô luận là thu nhập vẫn là lương thực, đều chỉ là giao hai một phần mười. Có thể ngươi cái này hoa bờ sông huyện ngược lại là lợi hại a? Quan cái kia chu ra thôn, thì một hộ thu mười phần bù thuế, lương thực còn tử quy định một người một thạch. Ngươi cái này huyện lệnh muốn chết a? Huyện lệnh dọa đến kém chút nước tiểu, nói, đại, đại nhân, hạ quan, hạ quan đoan buông a, hạ quan cái này, đều đều dựa theo phía trên ý tứ đến, hạ quan không thể không làm chi a? Tân Minh lạnh cười một tiếng, ngươi nói rõ ràng, người nào cho ngươi ý tứ? Bẩm đại nhân lời nói, hạ quan cái này hoa bờ sông huyện, tuy nhiên tới gần đế đô, nhưng đã không về đế đô quản, về ứng thiên phủ quản. Cho nên mệnh lệnh đều là ứng thiên phủ xuống tới. Tần Minh những mày, cái này ứng thiên phủ nguyên bản hơn 100 năm trước là sở quốc đế đô. Về sau bởi vì không có hiện tại đế đô vị trí tốt, ngược lại lại gần, cho nên triều đình liền dứt khoát đem đến thuận thiên phủ. Mà ứng thiên phủ làm đã từng sở quốc đế đô, cũng là trừ thuận thiên phủ bên ngoài lớn nhất châu phủ. Ứng thiên phủ chi phủ cũng là so khác địa phương chi phủ phẩm giai cao một chút, cùng thuận thiên phủ một dạng, vì phủ doãn. Tần Minh cao mày nói, nói như vậy cái này ứng thiên phủ phủ doãn một mình tăng thêm thuế má đúng vậy a đại nhân cái này phủ doãn hạ mệnh lệnh để cao thuế má chúng ta không dám không nghe a huyện lệnh nói ra tân minh nói hộ bộ thống nhất thu thuế ứng thiên phủ một mình tăng thêm bộ phận này là tham ô a ngươi nói ngươi không dám không nghe thượng quan mệnh lệnh vậy ngươi thì dám trợ giúp bọn họ tham ô thậm chí chính mình tham ô cái kia huyện lệnh ngẩng đầu đại nhân cái này không tham không được a tân minh một mặt cổ quái còn không tham không được ha ha ngươi lời nói này bản quan cảm thấy buồn cười ngươi ngược lại là nói một chút làm sao cái không tham còn không được Huyện lệnh một mặt bất đắc dĩ nói: Bẩm đại nhân, phía trên người tham, hạ quan như là không tham, vậy bọn hắn muốn thu thập hạ quan, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phổ thông cũng là lấy quan vị lớn nhỏ tạo áp lực, nghiêm trọng, bọn họ thậm chí lấy quan viên người nhà làm bí hiểm, không tham. Không chỉ có sẽ bị bọn họ gạt bỏ đến không có cách nào làm quan, còn có thể vẫn phải chính mình vợ con ly tán a. Thuyết pháp này tuyệt không nghiêm trọng, bởi vì chúng ta phía dưới không tham, bọn họ phía trên liền không có cách nào tham, phá hư bọn họ lợi ích, chúng ta chỉ có một con đường chứ a. Nói đến đây, Huy lệnh một đầu dập đầu trên đất, đại nhân, quan này khó làm a. Tần Minh trầm mặc, một câu quan này khó làm, để Tần Minh không lời nào để nói. Nghĩ lại một chút, cái này huyện lệnh nói quả thật không tệ. Những thứ này quan viên bên trong, phàm là có một cái đại quan tham ô, như vậy hắn liền sẽ không cho phép dưới tay có quan thanh liêm, bởi vì sẽ phá hư lợi ích của hắn. Thật giống như lúc trước tham ô cứu trợ thiên tai lương thực cùng ngân lượng một án, một cái bất bố chính sử tham, đem án sát sứ, đô chỉ huy sứ, cùng với phía dưới các châu phụ chi phủ, cùng với các huyện huyện lệnh, toàn bộ chỉnh cùng một châu tham ô, hình thành một cái to lớn lợi ích hệ thống. Dạng này, bọn họ tại đoàn kết, sẽ không có người phá hư lợi ích. Nghĩ tới đây. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói: "Vài ngày trước, bản quan tại Chu Gia thôn giao 10 ngàn lượng bạc, số tiền kia đâu?" Bẩm đại nhân, đã cùng thu thuế cùng một chỗ, nộp lên châu phủ hộ khoa. Ngài cái kia 10 ngàn lượng bạc, hạ quan cầm 500 lượng, cho thu thuế tiểu còn lại 2 lượng. Huyện lệnh ngược lại là cũng đàng hoàng, biết Tần Minh địa vị rất cao, là triều đình phái tới, cho nên cũng không dám mập mở. Tần Minh nói: "Cái này 10 ngàn lượng, bọn họ hội ham hố thiếu, ứng thiên phủ hội toàn ham." Bởi vì số tiền kia, trên thực tế không phải thuế. Huệ lệnh nói ra. Tần Minh hừ một tiếng cái kia bình thường thu những cái kia thuế, các ngươi tham ô nhiều ít. huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt, hạ quan nơi này tham ba một phần mười, đến ứng tiên phụ, bọn họ chỉ án chiếu quy định hai một phần mười giao ra liền tốt. tần minh hít thở sâu một hơi, nói, nói như vậy, bọn họ tham, so nộp đi lên nhiều gấp bội. huyện lệnh không dám lên tiếng, đến tần minh phẫn nộ, đã không cần nói cũng biết, chỉ thấy hắn đập bàn một cái, gầm thét, những thứ này người nhất định phải giữ hết. huyện lệnh quỳ trên mặt đất dọa đến hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. chương sáu tham người không căm lòng. cái này huyện lệnh hiện tại có chút hối hận, vì lông muốn nói ra đến đâu. Cái này tốt ta, vị đại nhân này nói những thứ này tham ô đều muốn giết. Hắn cái này huyện lệnh chẳng phải là cũng nhanh hết. Đại Đại nhân, hạ quan là bị bắt buộc cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, ngài Ngài có thể được vì hạ quan làm chủ a." Huyện lệnh dập đầu nói ra. Phía trên, Tần Minh hừ một tiếng, nói: "Nếu ngươi thật sự là bị bắt buộc, tự nhiên theo nhẹ xử lý." Nghe nói như thế, huyện lệnh tở phào, nhưng Tần Minh còn nói: "Thế nhưng là, ngươi vừa mới giúp cái này Chu Viên ngoại, cố ý để phu nhân ngươi nói nàng đúng là bị người làm bẩn qua, đây không phải oan uổng bản quan. Bản quan chưa từng khinh bạc quan nàng." Cái này đại nhân, chút hạ quan ta, huyện lệnh thoáng cái óp đúng lên, sắc mặt khó coi. tần minh hử lệnh, ngươi còn nói ngươi không có làm việc thiên tư trái pháp luật, cái kia huyện lệnh cái kia sắc mặt trắng hơn, hắn nếu như biết rõ tần minh là triệu đỉnh phái tới đại nhân, hắn còn dám vu hãm tần minh. giờ phút này hắn thật sự là hết đường chối cãi, vì trên mặt đất có chút run lẩy bẩy nói, hồi bẩm đại nhân, hạ quan, hạ quan nhất thời hồ đồ a. tần minh hử một tiếng, nói, người tới. hai bên nha dịch cùng nhìn nhau, đều nhìn về hồi lệnh. tần minh ngước mày, vỗ kinh đường một lớn mật, bản quan chính là triều đình cấm phái quan viên, còn cứ gọi không động tới ngươi nhóm. những thứ này nha dịch nghe vậy lập tức đi ra mấy cái, ngay sau đó liền nghe tần minh nói, chu gia viên ngoại cùng chu gia tiểu thư vu ham triều đình quan viên, huyện lệnh làm việc thiên tư trái pháp luật, đem cái này ba người cùng nhau kéo ra ngoài, nặng đánh hai mươi lại bản. nghe nói như thế ba người dọa đến đều là khẽ run dậy, ngay sau đó mấy cái nha dịch đem chu gia cha và con gái kéo ra ngoài đánh bằng roi, mặt khác hai cái nha dịch nhìn lấy huyện lệnh, ngay sau đó đều cắn răng một cái, chỉ có thể đem hắn cũng mang xuống đánh. bị an vậy về sau tần minh để chu gia cha và con gái rời đi cái này chu gia cha và con gái giờ phút này tâm lý cái kia hối hận đã không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bọn họ ra nhà môn cùng nhìn nhau một chút ngay sau đó chu viên ngoại thở dài ngươi nhà đầu này thật sự là có mắt không chòng dạng này người ngươi trướng mắt còn ai cha ngươi có ý tứ gì còn không phải ngươi đem hắn mang về còn ra như thế cái phá chủ ý hiện tại tốt ta nhà chúng ta vốn là không có gì cả hiện tại thanh danh của ta cũng xấu cả huyện đều biết ta thanh danh không tốt về sau triệt để không gả ra được chu tiểu thư một nói đến đây hoa một tiếng thì khóc Chu viên ngoại cũng thở dài, muốn nói cái gì, lại cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cha và con gái mang theo hối hận cùng bất đắc dĩ, chậm rãi rời đi trong huyện. Mà huyện nha, Tân Minh nhìn lấy phía dưới huyện lệnh, nói: "Bản quan cũng không phải là không thể cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, ngươi mang bản quan đi ứng thiên phủ, đem tất cả tham quan tên cùng chứng cứ lấy tới vị, bản quan có thể làm chủ, miễn ngươi tội chết." Nghe xong lời này, huyện lệnh tâm lý bất đắc dĩ, miễn tử tội. Thì hắn những năm này tham thuế, coi như miễn tử tội, hắn cả một đời cũng phải trong tiền lao. Thế nhưng là giờ phút này, hắn không có cách nào chỉ có thể đáp ứng, nói: "Hạ quan minh bạch, hạ quan đã dốc hết toàn lực, lập công chu tội." Đến mức có phải là thật hay không nghĩ như vậy, vậy liền, chỉ có hắn tự mình biết. Tâm lý suy nghĩ một chút, huyện lệnh nói: "Đại nhân chuẩn bị khi nào đi ứng Thiên phủ?" "Sáng mai." Thần Minh mở miệng. Huyện lệnh gật đầu, hiện tại hắn xác định Tân Minh cũng là triều đình quan viên, không phải vậy làm sao dám đi đối phó ứng Thiên phủ quan viên. Sau đó hắn lại hỏi: "Đại nhân lần này mang bao nhiêu người đến a?" Tân Minh tâm lý cười lạnh, có thể bày tỏ mặt không động tĩnh, nói: "Không, có rất người, bản quan phục mệnh, một mình tổng tra." Huệ lệnh tâm lý thở phào. Cái kia nguy hiểm ý nghĩ lại làm sâu sắc một số. Hắn vừa mới liền suy nghĩ, ngồi tù, hắn là không nguyện ý. Làm một cái tham quan, không đến chết một khắc này, hối hận. Cũng là không thể nào. Cho nên, bọn họ một chút tần minh lần này mang bao nhiêu người, nghe xong tần minh không mang người. Như vậy, như là đem tần minh giết, chẳng phải là liền không có người biết tham ô sự tình. Cho nên, cái này huyện lệnh đã có để tần minh vị này mệnh quan triều đình chết ý nghĩ. Đương nhiên, hắn có dám giết tần minh, rốt cuộc hắn không có lá gan kia, cũng không có bản sự kia. Cho nên, hắn đã quyết tâm, đến thời điểm giật dây ứng thiên phủ dẫn, đem tần minh giết đến thời điểm dù là triều đình đến tra hung thủ cũng là ứng thiên phủ dẫn mà không phải hắn cái này tiểu chi huyện nghĩ tới đây huyện lệnh cười lạnh một tiếng nhưng mặt ngoài còn tiếp tục nói đại nhân vậy hạ quan sáng mai, thì mang ngài đi ứng thiên phủ hy vọng hạ quan làm ra hết thảy có thể lấy công chủ tội tân minh cũng cười ý vị sâu xa nói ngươi làm ra hết thảy nhất định có thể lấy công chủ tội huyện lệnh cười tân minh đứng dậy nói tốt hôm nay dừng ở đây a ngươi lên đến a được đại nhân ngài hôm nay thì ở huyện nhà. huyện lệnh hỏi tân minh gật đầu ngay sau đó đi ra huyện nha Đối với huyện nha bên ngoài tiểu niếp niếp nói, đại ca ca dẫn ngươi đi ăn bánh nướng. Tốt, đại ca ca ngươi thật lợi hại, là đại quan." Tiểu niếp niếp sùng bái nói đến. Tần Minh cười cười, ngay sau đó ngẩng đầu đối đại hán phu phụ nói, "Để cho các ngươi lo lắng." "Chỗ nào à, ngài là đại quan, chúng ta quan tâm có chút dư thừa, ai nha, thật sự là không nghĩ tới, ta Chu đại châu còn có thể nhận biết một cái đại quan." Bất quá tiểu huynh đệ, ngài càng cần phải hướng Tần Minh học tập à, trừ gian di ác, giúp đỡ chính nghĩa." Ha, ha, ha. Đại hán nói ra. Tần Minh nghe vậy cười ha ha nói, "Nhất định, nhất định." Nói, Tần Minh lôi kéo tiểu niếp niếp mang theo nàng và Đại Hán phu phụ, đi ra bên ngoài trên đường cái, tìm một nhà tần quán ăn nhỏ, những thứ này đế đô bên ngoài tiệm ăn nhỏ là lục bộ thượng thư bọn họ đầu tư mở đại lý cửa hàng. Tới gần đế đô mười mấy cái huyện thành, trên cơ bản đều bị bọn họ mở. Tần Minh đến tiệm ăn nhỏ, lấy ra mấy lượng bạc, để tiểu nhị cầm không ít ăn, bao lớn bao nhỏ cho Đại Hán. Đại Hán lệnh, hoa mấy lượng bạc mua đồ ăn vặt, thật hào phong a. Tiểu Niệp niếp rất vui vẻ, Tần Minh nhìn lấy nàng cười bộ dáng, trong lòng cũng rất vui vẻ, nói: "Về sau muốn ăn cái gì, liền để cha mẹ mua cho ngươi." Nói, hắn lại đúng Đại Hán nói đất các ngươi đều phần, thuế về sau cũng sẽ giảm thiểu, các ngươi kinh tế hội tốt." Đại Hán cảm kích nhìn lấy Tần Minh nói, "Ai, có hảo hán, bách tính mới có thể tốt." Tần Minh cảm thán gật đầu, "Cho nên, ngày mai ta sẽ đem lên giết tham quan đều giết, để cho các ngươi có ngày sống dễ chịu." Đại Hán cảm kích nhìn lấy Tần Minh nói, "Tốt, tốt ta. Cáo biệt Đại Hán một nhà, Tần Minh vào ở huyện nhà. Đêm nay, huyện lệnh rất là định nọt, nhưng hắn một chút kia tiểu thủ đoạn, nói trắng ra Tần Minh nhìn nhất thanh nhị sở. Sáng sớm hôm sau, huyện lệnh chuẩn bị một chiếc xe ngựa, mang mười mấy cái con sai, cỡi ngựa, mang theo Tần Minh đi ứng tiến phủ. Trên đường Cái này huyện lệnh nụ cười mặt mũi tràn đầy, một chút diễn kịch đều không có. Tần Minh nhiều lần thậm chí đều muốn nhắc nhở ra hoàn này, để hắn đem cái kia nụ cười đắc ý thu lại một chút, nha còn kém đem muốn háng hại Tần Minh viết tại trên chán. Chương 666, bị Tần Minh sử dụng. Đi qua hơn 2 canh giờ lên đường, Tần Minh một đoàn người đến ứng Thiên phủ. Ứng Thiên phủ khoảng cách Đế đô thuận Thiên phủ chỉ có 100 km, đến về sau, ứng Thiên phủ Phồn Hoa cũng để cho Tần Minh giận mình. Không hổ là trăm năm trước Đế đô, Phồn Hoa trình độ chỉ là không bằng Đế đô mà thôi. Cái này trợ nơi Phồn Hoa, ra tham quan, cái kia tham quan tất nhiên là giàu đến chảy mỡ a. Tần Minh cảm thán, rất nhanh, huyện lệnh mang theo Tần Minh vào thành, sau đó mang theo Tần Minh xuyên qua Phủ Hoa Đường đi, đi trong thành ứng thiên phủ nhà. Đến nha môn bên ngoài, huyện lệnh xuống ngựa, đi vào Tần Minh cố kiệu trước, nói, đại nhân, hạ quan muốn làm sao phối hợp ngài. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói, ta trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ ở lại. Ngươi nghĩ biện pháp, đem bọn hắn tham ô chứng cứ toàn bộ cho ta lấy tới vị, đến thời điểm, ta tự mình đi phủ nhà. Huyện lệnh suy nghĩ một chút, Tần Minh hiện tại không muốn vào phụ nhà, đây chẳng phải là không có cách nào để phụ Doãn giết hắn. Bất quá lại vừa nghĩ, cũng thế, Tần Minh hiện tại không đi vào vừa vặn hắn có cơ hội đi cùng ứng thiên phụ doãn thông đồng một chút. sau đó hắn gật đầu, tốt đại nhân, ngài ở phía đối diện lai hồi khách sạn ở lại a hạ quan đi giúp ngươi thu thập chứng cứ. tần minh gật đầu, tốt nhớ kỹ, chứng cứ đầy đủ, bản quan mới đi phủ nhà. lời này là cố ý nói cho huyện lệnh nghe. huyện lệnh muốn cho tần minh vào phủ nhà, để phủ doãn giết tần minh. trước lúc này hắn có dám động tần minh, vạn nhất bị điều tra ra làm sao bây giờ? cho nên vị này đại quan nhất định phải phủ doãn tới giết, cho nên nhưng tần minh nói nhất định phải nhìn đến chứng cứ mới vào phủ nhà bên trong cho nên nói, chi huyện nhất định phải cho tần minh cung cấp bọn họ tham ô chứng cứ mới có thể dẫn dụ tần minh vào phủ nhà. Nghĩ tới đây, hắn đem tần minh đưa đến một cái đối diện khách sạn về sau, huyện lệnh liền đi phủ nhà. Phủ nhà bên trong, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân mặc lấy một thân quan phục ngồi tại sau nha đại sảnh, lao ra, hoa bờ sông huyện huyện lệnh tới. một sư gia đi lên trước mở miệng, trung niên nhân phủ doanh khinh thường nói, tiền thuế vừa giao lên, hắn liền đến tìm bản phủ. hừ, là chê hắn phần kia quá ít hay sao? cái kia, không thấy. sư gia hỏi, phủ doanh suy nghĩ một chút, nói, để hắn vào đi. Không bao lâu, hoa bờ sông huyện huyện lệnh tiến đến đại sảnh, không người nói, hạ quan hoa bờ sông huyện huyện lệnh gặp qua phủ doãn đại nhân. Trung niên nhân hừ một tiếng, tiền tri huyện, ngươi lần này tới gặp bản phủ doãn, vì chuyện gì? Bẩm đại nhân, gặp phải một chút phiền phức. Huyện lệnh còn chưa nói xong, phủ doãn hừ một tiếng, mở miệng nói, cảm thấy ngươi phân đến tay quá ít. Bản phủ nói cho ngươi, thần đế ngồi phía trên, tên là thần minh, ngươi hẳn nghe nói qua. Vị này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng không phải dễ treo tổ nhi, làm quan trong lúc đó là có thể đem bách quan làm nước sôi lửa bỏng, lúc này là một tay cầm quyền hoàng đế. Chúng ta ngày tốt chưa hẳn tốt hơn à. Cho nên, lần này thu thuế, ta không chỉ có hội dựa theo 3 1 phần 10 giao đúng chỗ, sẽ còn nhiều giao một số, dạng này, thì lộ ra chúng ta ứng thiên phủ không chỉ có không có lộ thuế, còn vượt mức lộ thuế, tất nhiên thu hoạch được khen ngợi, mà không phải hoài nghi. Nghe nói như thế, cái kia tiền chi huyện cuốn cuồng, hạ quan không phải ý tứ này. Hạ quan ý tứ là, lần này, triều đình phái người đến tra chúng ta. ứng thiên phủ dẫn sững sở, ngay sau đó từ trên ghế đứng lên, nói, chuyện gì xảy ra? ngươi có ý tứ gì? Hồi phủ doãn đại nhân. Hạ quan hoa bờ sông huyện có một người trẻ tuổi, trên tay có tứ phẩm lấy phía trên quan viên mới nắm giữ ngọc bội. Hắn nói hắn là triều đình phái đến điều tra cải cách ruộng đất cùng với thu thuế vấn đề, đã phát giác được chúng ta ứng thiên phủ 10 cái huyện tại tham ô. Nghe nói như thế, phủ doãn sắc mặt trắng bệnh. Thần minh đang sợ, hắn thân thể là tam phẩm phủ doãn, quá giải. Tuy nhiên hắn là ứng thiên phủ phủ doãn, thế nhưng là đế đô có lúc trọng yếu tào triều, hắn cũng sẽ chạy tới. Thường xuyên nhìn đến tần minh tại triều đình phía trên thu thập những đại thần kia, riêng là cùng hắn một cái cấp bậc thuận thiên phủ doãn, đã tuần tự mấy cái cắm trong tay hắn, cho nên. Hắn cái này không phải thường xuyên tại Đế đô ứng Thiên phủ dẫn, vẫn là không nên bị Tần Minh để mắt tới cho thỏa đáng. Cho nên, hắn sắc mặt có chút bối rối, nói: "Đến cùng tình huống như thế nào?" Kết quả là, huyện lệnh đem phát sinh sự tình, một năm một mười nói. Thuận Thiên phủ Doãn nhíu mày, ngươi có hỏi qua, hắn là cái gì quan viên sao? Hắn không nói, nhưng là vậy mà Quan Minh chính đại đến chúng ta nơi này, vậy mà, không có giả." Chi huyện nói ra. Phủ Doãn trầm mặt một chút, nói: "Mặc dù bây giờ trong triều đỉnh bởi vì khoa cử, có không ít tuổi trẻ người làm quan viên, nhưng tứ phẩm trở lên, chừng 20 tuổi, không có chứ." Cho nên Phủ Doãn đại nhân nói hắn có thể là giả, huyện lệnh hỏi, mặc kệ là thật là giả, đều không thể chủ quan, tham ô sự tình, quyết không có thể bại lộ. Phủ Doãn nói ra, huyện lệnh gật đầu, hạ quan cũng nghĩ như vậy, hạ quan cảm thấy như là hắn thật cha chúng ta, đến thời điểm báo cáo triều đình, sợ là chúng ta chỉ có một con đường chết. Ngươi nghĩ như thế nào? Phủ Doãn híp mắt nhìn lấy huyện lệnh, huyện lệnh nói, ta tin tưởng, hắn mười cái huyện huyện lệnh đều nghĩ cái này mặc kệ là thật là giả ra hỏa, chết mất. Phủ Doãn gật đầu, tốt, là cái làm đại sự tài liệu, mặc kệ hắn cái này quan viên là thật là giả, hắn đều phải chết bằng không chỉ sợ chết chính là chúng ta không sai a phủ doãn đại nhân bất quá bây giờ có một vấn đề muốn giết hắn không có cách nào quang minh chính đại đi hắn ở khách sạn giết cho dù là vụn trộm khiến người ta đi giết cũng sẽ bại lộ cho nên hạ quan cảm thấy đến làm cho hắn vào phủ nhà sau đó để hắn chết lại thần không biết quỷ không hay trôn coi như không biết cột như thế cái quan viên tới qua ngươi nói có đạo lý ở bên ngoài giết dễ dàng bại lộ phủ doãn gật đầu ngay sau đó còn nói vậy ngươi xem có biện pháp nào hồi phủ doãn đại nhân tiểu tử này có cái yêu cầu muốn ta đem chúng ta tham ô chứng cứ điều tra cho hắn Hắn liền cầm lấy chứng cứ tiến đến phủ nhà tìm ngài phiên phức. Huyện lệnh hắc lặng lẽ cười lấy nói ra: Chúng ta nếu không cho hắn một số chứng cứ để hắn yên tâm, sau đó lừa hắn vào phủ nhà, đến thời điểm đem hắn giết, thần không biết vị không hay ngài cảm thấy thế nào. Phủ Doan suy nghĩ một chút, nói: Câu cá chỉ cần có mồi câu, cứ làm như thế à? Ngược lại hắn cũng là chết người, mà lại cũng nắm giữ chúng ta tham ô sự thật, chứng cứ có cho hay không hắn cũng không đáng kể. Trọng điểm là hắn phải chết. Sau khi nói xong, hắn quay người đối sư ra nói: Ngươi đem sổ sách sửa sang một chút, làm chứng cứ ngồi nhử, để tiền huyện lệnh mang cho cái kia ra hỏa lại đúng tiền huyện lệnh nói, mặt khác tận lực để hắn buổi tối thời điểm đến huyện nhà, đến thời điểm tốt thu dọn hắn hạ quan minh bạch đại nhân yên tâm. tiền huyện lệnh nói kết quả năm nay thu thuế tư sổ sách cùng công sổ sách, công sổ sách là ghi chép thu từng nhà 3 một phần 10 thuế, tư sổ sách ghi chép trên thực tế thu thuế tiền cùng lương thực, trong này tham ô liên một chút thì nhìn ra được tới trong khách sạn tiền huyện lệnh đem sổ sách cho tần minh nói đại nhân hạ quan may mắn không làm được bệnh, tần minh cổ quái cười cười nói dễ dàng như vậy liền lấy tới sổ mục đích tiền huyện lệnh cái này đúng thiên phủ dẫn chẳng lẽ thân thủ giao cho ngươi không không không, đây chính là hạ quan buộc lên nguy hiểm tính mạng trộm được à? vì lấy công trù tội. Tiền huyện lệnh nói ra, tân minh chỗ nào không biết trong này từng đạo, cười lạnh một tiếng, cũng không ngặt trần, nói, đã chứng cứ tới tay, vậy thì đi thôi, hội biết cái này phủ doãn, đem những này tham mố ra hỏa, một mẹ hốt gọn. cái này, đại nhân, phủ doãn không tại phủ nhà, ta hỏi thăm người, buổi tối mới trở về đâu? tiền huyện lệnh vội và nói, tân minh liếc mắt tiền huyện lệnh, nói, ta nói, cái này sổ sách là phủ doãn thân thủ giao cho ngươi, hắn có thể không tại phủ nhà. tiền huyện lệnh nghe vậy sững sờ, đây không phải trò đùa lời nói. Trong đáy mắt, một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng hắn. Chương 667, đúng quần đầm ư? Tần Minh cường điệu là phủ doãn tự mình đem sổ sách giao cho huyện lệnh, trong này ý tứ thì rất rõ ràng, nói rõ Tần Minh đã biết huyện lệnh Âm Nưu. Huyện lệnh giờ phút này hoảng, Âm Nưu bị nhìn thấu, không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng là lại nghĩ một chút, Tần Minh hiện tại muốn đi phủ nhà, đây không phải là một dạng một con đường chết. Sau đó, hắn ra vẻ hồ đồ, nói, "Đại nhân, ngươi bây giờ muốn đi phủ nhà cũng được, hạ quan dẫn đường." "Đi thôi." Tần Minh cũng lười lại nói cái gì, chỉ là một cái phủ nha, hắn vẫn là giáng đi còn không đến mức có thể đem hắn thế nào. Cho nên, hắn liền rằng này, tại huyện lệnh chỉ huy dưới, nên ngang đi phủ nha bên ngoài. Một đường lên, một bên đi, một bên trên tay cầm sổ sách lấy ra so sánh, cái này xem xét, để hắn kém chút không có khí ra cao huyết áp. Toàn bộ thuận Thiên phủ 10 cái huyện, một cái huyện mấy trăm ngàn nhân khẩu, mười cái huyện mấy triệu nhân khẩu, mỗi người thu nhiều một hai bạc hơn thuế, cái kia chính là mấy trăm vạn lượng bạc. Ca. Mấy trăm vạn lượng bạc, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mà cái này sổ sách phía trên, hướng Bắc tính thu 10 phần 4 thuế, hướng Triều đình giao 3 một phần 10 thuế, trong này tham, đều nhanh hơn 10 triệu lượng bạc. Cái này thật khủng bố. Lúc trước vị thứ nhất hộ bộ thượng thư, tham ô nhiều năm, cũng mới tham 5 triệu lượng. Ngay cho cái này một chỗ hành chính nha môn ứng thiên phủ, tham ô thế mà cao đến 10 triệu lượng. Cái này mẹ nó, vẫn chỉ là một năm thu thuế tham ô. Khó trách triều đình thường xuyên không có tiền a. Tân Minh đã từng tính qua một khoản, sở quốc gần một tỷ người, mà sở quốc mỗi năm thu thuế, đại khái là mấy trăm triệu lượng bạc. Bên trong, thương thuế chiếm đầu to, điền thuế chiếm một bộ phận, sau cùng đại khái mấy chục triệu lượng bạc, là phổ thông người dân muốn nộp thuế. Đó có thể thấy được, người bình thường một năm muốn nộp thuế Sắc thực không đủ một lượng bạc, điểm bình quân dưới quá đi, đại khái một người một năm giao mấy trăm đồng tiền mà thôi, phù hợp triều đình quy định 30 thuế một. cho nên những năm này triều đình vẫn cho là thuế là không có vấn đề, hộ bộ tra được, những địa phương này quan viên cũng là chế tạo giả sổ sách tương đối, nhưng trên thực tế bọn họ thu thuế so báo lên nhiều hơn, không có báo bộ phận tiến chính bọn hắn túi. đây là cái gì hành động? đã không thể dùng lừa trên gạt dưới để hình dung, cái này mẹ nó quả thực cũng là cường đạo hành động a. tần minh trong lòng hỏa khí rất đủ, cho nên sắc mặt một mực rất âm trầm. vào phủ nha về sau, huyện lệnh đối tần minh nói, đại nhân ngài chờ đợi ở đây, hạ quan đi gọi phủ doãn tới. Tần Minh khoát tay, ngay sau đó ngồi tại phủ nha trên đại sảnh quan vị phía trên. Huyện lệnh rời đi về sau, đến sau nha, cuối cùng, cùng bận bịu hoàng tìm tới phủ doãn nói, phủ doãn đại nhân, tiểu tử kia đã tới, mà lại hắn giống như biết thấu chúng ta kế hoạch. Ra. Phủ doãn trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, hắn dẫn người đến, mang bao nhiêu người? Không có, một mình hắn tới. Huyện lệnh nói ra, phủ doãn nhíu mày, ngươi không phải nói hắn đã biết chúng ta kế hoạch, còn dám một mình đến, hắn không sợ chết? hạ quan cũng cảm thấy hắn có chút u xuẩn, bất quá đại nhân, bất kể nói thế nào, đã đem hắn dẫn tới phủ nhà, ngài hiện tại đều có thể phái người, đem hắn cầm súng giết, chuyện này chúng ta liền có thể gối cao không lo. huyện lệnh sau khi nói xong, phủ doãn suy nghĩ một chút, nói, đi, chiếu cố hắn, mặt khác, sư gia, để mười mấy cái tin được nga dịch vây quanh đại sảnh, bản quan ra lệnh một tiếng, liền lấy người. đúng. sư gia nắm chặt đi làm, mà phủ doãn thì là cùng huyện lệnh cùng một chỗ đến đại sảnh. tại đại sảnh cửa, hướng trong đại sảnh nhìn xem. Sáp thực có thể nhìn đến đại sảnh bên trong ngồi đấy một người trẻ tuổi, chỉ là khoảng cách quá xa, thấy không rõ bộ dáng. Mà làm đợi chút nữa động thủ thời điểm Cam Đoan chính mình không biết đặt trong nguy hiểm, phụ doanh cùng huyện lệnh đều không có đi vào đại điện, mà chính là đứng ở đằng xa. Bản quan chính là ứng thiên phụ doanh, xin hỏi, các hạ là triều đình vị nào đại quan a? Phụ doanh mở miệng hỏi. Quan to tam phẩm, khẩu khí vẫn là rất đủ, trừ phi là gặp phải thừa tướng cùng nội các đại thần cùng với lục bộ thượng thư cùng tam công ba cô, bằng không bình thường quan viên, hắn loại này phụ doanh cấp bậc, còn thật không phóng tầm mắt bên trong, riêng là hắn loại này cấp bậc cao quan địa phương. Cho nên Nói chuyện cũng không có quá khách khí. Trong đại sảnh, Tân Minh ngồi tại quan vị phía trên, trên tay cầm hai điểm sổ sách mở ra, nói, trước mặc kệ ta là cái gì quan viên, ta lại hỏi ngươi, cái này thu thuế tư sổ sách hòa thượng hiến sổ sách, phía trên ghi chép đều là thật. Tự nhiên là thật, ngươi như là đã điều tra qua, thì cần phải minh bạch trận tướng, húng chi cái này sổ sách, cũng tại trên tay ngươi à. Phủ Doan nói đến, trong khẩu khí, rất là khinh thường. Tân Minh cũng không ngoài ý muốn, những thứ này người vỏ đã mẹ không sợ rơi, chỗ nào thì sợ gì điều tra. Đem sổ sách sau khi để xuống, Tần Minh nói, toàn bộ Hướng Tiên phủ, 10 cái huyện, mỗi năm đều là như thế tham ô thu thuế. "Đúng vậy a, có vấn đề gì không?" Bản quan tham có đại khái 4 năm, mặt khác, cũng không chỉ là bản quan tại tham, ngươi hỏi một chút cấp nơi chi phủ, cái nào là sạch sẽ." Tần Minh hít thở sâu một hơi, còn lẽ thẳng khí hùng, "A, là thật không sợ chết a." "Chết? Tiểu tử, ngươi là cảm thấy bản quan sẽ chết?" "Ha ha ha, ngươi lại lôi một mình, nhập ta địa bàn, phát hiện ta bí mật, nắm giữ ta chứng cứ, ngươi nói, hôm nay ai sẽ chết ta." Phủ Doãn ngứ khí, mang theo nồng đậm sát khí hắn đã thấy sư gia mang theo mười mấy cái nha dịch tại đại sảnh bên ngoài chờ lấy hắn tại cửa chỉ cần giờ phút này ra lệnh một tiếng những thứ này người lập tức ra ngoài có thể đem bên trong tiểu tử kia chém thành muôn mảnh cho nên hắn hiện tại tuyệt không hoảng thậm chí còn có chút đắc ý phía trên thần minh nói chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta ha ha ha bản quan hôm nay không giết người ngươi liền sẽ hại chết ta ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không à phủ doãn cười ha ha thần minh cũng cười tốt dám giết ta cũng coi như ngươi có lá gan nói thần minh đem trước mặt hai bạn sổ sách cầm lên thân thể cũng đứng lên nói, ứng thiên phủ doãn, ngươi đi lên phía trước nhìn xem, nhìn xem ta là ai, có cái gì tốt nhìn. Hôm nay ngươi chính là thiên vương lão tử, cũng phải chết, đừng vọng tưởng bản quan sẽ thả ngươi. Phủ doãn nói ra, nói, hắn thì vây tay một cái, trong ngay mắt, mười mấy cái nha dịch sông đi vào, muốn đối tần minh độc thủ. Tần minh sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy sông tới những thứ này nha dịch nói, tốt ngươi cái ứng thiên phủ doãn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Ha ha, tiểu tử, ta xem là ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người tới, cho ta giết tiểu tử này. Theo ứng thiên phủ doãn ra lệnh một tiếng mười mấy cái nha dịch cầm lấy dao thì đối với tần minh bọn tới, tần minh lạnh gừ một tiếng, theo sau cái bàn nhảy ra, ngay sau đó cấp tốc xuất thủ, phàm là tới gần nha dịch đều bị hắn dùng chân trực tiếp đè bay. mấy hơi thở về sau, mười mấy cái nha dịch toàn bộ ngược lại lăn lộn trên mặt đất, mà tần minh lại mặt không đỏ tim không đập đứng ở đằng kia, chỉ thấy hắn nhìn về phía mặt hốt hoảng ứng thiên phủ doãn, nhấp núa nói, ứng thiên phủ doãn, trận to ngươi mắt chó, nhìn xem chấm đến cùng là ai? ứng thiên phủ doãn sửng sợ, lúc này mới nhìn kỹ một chút tần minh bộ dáng, thế mà cái này xem xét, hắn đúng cần trực tiếp ta bước chương 668, bảo đại vẫn là bảo tiểu vị này ứng thiên phủ doãn chết cũng không nghĩ đến xuất hiện tại hắn ứng thiên phủ vị này tìm đường chết người trẻ tuổi lại chính là đường kim hoàng đế tần minh giờ phút này không chỉ có là đung quân ở đất chân cũng là mềm nũn trực tiếp thì quỷ trên mặt đất tần tần không vậy vậy hạ phủ doãn quỷ trên mặt đất toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt giờ phút này dọa đến hắn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào nhưng tần minh cái này nhân vật đáng sợ không sợ là không thể nào hiện tại cái kia không sợ tần minh Bất luận là tần minh địa vị còn là hắn năng lực, đều có thể đem sở quốc đám quan chức gáp chế gắt gao. Mà vừa nghĩ tới vừa mới hắn thế mà để mười mấy cái nha dịch muốn giết tần minh, ứng thiên phủ doãn thì không chết mà run. Hắn hiểu được, hiện tại mình đã không phải có thể hay không chết vấn đề, mà chính là cần phải lo lắng chết có nhiều thảm. Mà bên cạnh hắn, cái tiêu huyện lệnh còn một mặt một bức, tâm muốn tình huống như thế nào, làm sao trả quỷ xuống? Chẳng lẽ vị này thật sự là đại quan? Mặt khác, bệ hạ là cái gì? Cái này huyện lệnh nằm mơ đều không nghĩ tới, bây giờ đang ở trước mắt hắn, chính là sở quốc hoàng đế, thần đang chết. Ứng Thiên phủ doãn quỳ trên mặt đất, trùng điệp đập túi đầu. Cái kia việc lệnh có chút mà bước, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí điểm quỳ xuống. Tình huống bây giờ, để hắn rất là không hiểu a. Tân Minh hừ một tiếng, nói: "Ứng Thiên phủ doãn, ngươi là gan không nhỏ à, còn dám để người giết trẫm, làm sao? Hôm nay là dự định để trẫm nằm tại chỗ này." "Không không, thần tội đáng chết vạn lần, thần không biết là bệ hạ ngài, thần biết tội, cầu bệ hạ giáng tội." Phủ doãn giờ phút này không dám chút nào phản kháng. Hắn thậm chí còn muốn cầu hoàng đế giáng tội cho hắn, bởi vì hắn minh bạch, tại vị đại nhân vật này trước mặt, bất luận cái gì xảo ngôn lệnh sắc, đều sẽ chỉ làm hắn chết thảm hại hơn. Tân Minh hừ một tiếng, nói: "Ngươi đương nhiên có tội, còn tội đáng chết vạn lần đây." Phủ Doãn nằm rạp trên mặt đất, không dám nói lời nào. Tân Minh đi qua đi lại, ngay sau đó nói: "Chấm hạn ngươi mấy ngày bên trong, đem ngươi cùng ngươi thuộc hạ những quan viên này tham ô tất cả bạc toàn bộ giao ra, đưa đến hộ bộ. Chính ngươi, đến lúc đó cũng đi tự mình nhận tội a, dạng này, chẳng còn có thể để ngươi một nhà giá trẻ lưu lại cái mạng, chỉ chết ngươi một cái, bằng không lời nói, hậu quả ngươi cần phải minh bạch." Phủ Doan thân thể kịch liệt du lên, ngay sau đó tuyệt vọng mở miệng, tạ bệ hạ. Thần Minh hừ một tiếng, tự giải quyết cho tốt. Ngay sau đó, bước lớn rời đi phủ Nha. Phủ Doan thật lâu quỳ trên mặt đất, Thần Minh cho hắn dạng này một cái mệnh lệnh, thì cái này tại đi. Nhưng hắn cùng Phủ Doan chính mình cũng minh bạch, Phủ Doan, không dám không nghe mệnh lệnh này. Bây giờ sở quốc, Thần Minh có thể nói là nhất ngôn cửu định, hắn nói chuyện, Phủ Doan chỉ có thể nghe, bằng không lời nói xuống tràng sẽ rất thảm. Quỳ rất lâu, hắn mới đứng lên, thở ra thật dài, hối hận không biết lúc trước. Đại nhân, hắn, hắn là huyện lệnh Mộng bước hỏi. Phủ Doan thở dài, nói: Chúng ta chết chắc, vị này cũng là hoàng đế đương triều, thần minh. Cái thiên huyện lệnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nói: Không, không phải nói triều đình quan viên. Như thế nào là hoàng đế? Phủ Doan tuyệt vọng gật đầu, tâm lý bế khuất. Đại nhân, coi như hắn là hoàng đế, có thể làm chúng ta sống một mạng, cũng đều có thể mạo hiểm nghĩ biện pháp giết hắn a. Huyện lệnh lại mở miệng, Phủ Doan thê thảm cười lạnh một tiếng, người đối chúng ta vị này bệ hạ hoàn toàn không biết gì cả, đối mặt thiên quân vạn mã hắn đều có thể một tay diệt chi. Hắn như là nghĩ chúng ta sớm thì mất mạng. Hiện tại, Đàng hoàng Quy củ dựa theo hắn ra lệnh đem hết thảy tham ô bạc giao ra đi. Làm như thế, còn có thể họa không kịp người nhà, bằng không thì không chỉ là chết chúng ta mấy người này. Huyện lệnh tê liệt trên mặt đất, giờ khắc này hắn mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì quá náo tản. Đã từng, Tần Minh đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đem chứng cứ cho Tần Minh nắm bắt tới tay, trợ giúp Tần Minh chỉnh chỉ trị những thứ này tham quan, có thể tha cho hắn một cái mạng. Đáng tiếc, cái này tuyệt hảo bổ cứu cơ hội bị hắn hủy. Lại nói Tần Minh, ra ngoài phủ nha về sau, đã là buổi chiều. Tâm tình của hắn tốt, nhưng lại không tiện. Tốt là Cái cách dụng đất quảng bá thi hành cường độ rất lớn, để dân chúng thực hiện mọi nhà có chính mình đầy đủ trồng chọn đất hai. Một là cam đoan nông hộ nhóm tiếp xuống tới chất lượng tốt sinh hoạt, hai là vì về sau nông nghiệp mạnh đại phát triển đánh xuống nền móng vững chắc. Để dân chúng về sau sinh hoạt được đến bảo hộ đồng thời, cũng sẽ không lại vì thuế mà sầu, thậm chí thu nhập nhiều, nộp thuế cũng là nhiều, còn có thể để triều đình càng thêm giàu có. Mà để Tân Minh không cao hứng duyên cớ, tự nhiên hay là bởi vì tham ô. Theo lúc trước lễ bộ hộ bộ này, một ít tiền nhậm quan viên tham ô, đến lúc sau phía Bắc Hai khu các quan viên tham ô, lại đến các cái địa phương quan viên to to nhỏ nhỏ tham ô cùng với lần này ứng thiên phủ đối thuế tham ô đều nhường tần minh minh bạch một cái đạo lý cái kia chính là quan viên người tuyệt đại đa số đều sẽ tham loại này tham có tiểu tham cũng có đại tham nhưng vô luận lớn nhỏ đều sẽ phổ thông từng cái sâu mọn tại quốc gia cùng bách tính ở giữa không ngừng ăn mòn cuối cùng bách tính khó khăn triều đình không chịu nổi gánh nặng cho nên bọn này sâu mọn thần minh nhất định phải thanh lý muốn phát triển sở quốc gian thần muốn giết tham quan cũng muốn giết mà bây giờ hắn đã đi ra có vài ngày là thời điểm dựa theo cơ hội trở về giết một số người nghĩ tới đây Tân Minh trên mặt lộ ra cười lạnh, nói: Hy vọng ta không tại trong mấy ngày này, nhảy nó người sẽ không quá nhiều. Mà ngay sau đó, hắn liền trực tiếp lên đường, tại trời tối ở giữa, dùng hai canh giờ thời gian trở lại đế đô, hoàng cung, thanh tâm điện. Tân Minh ngồi tại cái bàn phía sau mặt, nhìn lên trước mặt bảy hạ không ít tấu chương. Đối diện là ngồi tại một cái ghế phía trên thành vương gia, còn ngồi đấy mấy cái mấy ngày nay cùng một chỗ xử lý triều chính thượng thư. Thành vương gia nhìn thấy Tân Minh, thở phào, nói: Bệ hạ, ngài cuối cùng trở về. Tân Minh cười cười, làm sao? Trẫm rời đi mấy ngày cho nên thành vương chịu không được thần thật đúng là chịu không được tiên đế nói bệ hạ ngài cần phải giết một số người quả nhiên không sai ngài đi mấy ngày nay có chút gia hỏa thật đúng là không nhớ lâu mấy ngày nay thẩm kín vẫn như cũ là kéo bè kết phái trong âm thầm đối bệ hạ ngài cái này hoàn vị không phục dứt thành vương nói ra tân minh cười cười trong dự liệu hắn chỗ lấy ở trên vị về sau liền rời đi hoàng cung cũng là để những người này không kiêng nể gì cả lộ ra chân ngựa thành vương ra thở dài nói tiếp thần nhiều lần bị một số hắn vương gia quận vương tìm tới nghị luận bệ hạ ngài không phải sở ra huyết mạch một chuyện một số đại thần cũng là thường xuyên tại tấu trương phía trên viết một ít gì đó, cái dám lớn một chút sự tỉnh, cũng muốn trưng cầu bệ hạ ý kiến. ngay nhìn xem, cái này một đống tấu chương, chí ít có một phần ba, là nói nói nhảm, cái này không phải cố ý kiếm chuyện chơi. tân minh mở ra thành vương chuyên môn thả ra một số tấu chương nhìn xem, là thái phó tự khanh tấu chương. tân minh nhìn xem, cái này tấu chương phía trên, nói lại là bọn họ thái phó tự có một tất ngựa cái hiện tại khó sinh, bọn họ không biết nên bảo đại bảo tiểu, muốn mời bệ hạ định đoạn. hình bộ thượng thư cười khổ lắc đầu, đình đoạn hắn nguội à, không nói trước cái này phá sự nhi cũng tới tìm bệ hạ, cái kia chính là bệ hạ cho ra phê chỉ thị, đưa đến trên tay bọn họ. Con ngựa kia còn chờ được đến. Thân Minh cười cười, nói, bọn họ cùng chấm chơi cẩn thận nghĩ đâu. Tốt, chấm thì cùng bọn họ chơi. Dư Trạch lập tức phái người đi thái phó tự nhìn xem con ngựa kia đến cùng là Bảo Đại vẫn là Bảo Tiểu. Dư Trạch lĩnh mệnh rời đi, Thành Vương ra không hiểu, vậy hạ đây là? Thân Minh cười lạnh, nếu như bọn họ Bảo Đại, chẳng ngay tại trong tấu trương phê muốn bọn họ Bảo Tiểu. Bọn họ Bảo Tiểu, chấm thì phê Bảo Đại. Sáng sớm mai lên chiều, vô luận như thế nào, đều cho hắn một cái kháng chỉ tội. Thành Vương mấy cái thượng thư ánh mắt sáng lên, vậy hạ anh Minh Tần Minh cũng cười cười, để cho nhìn xem, còn có cái gì tìm chấm phiền phức Tấu Trương. Một đám ngu ngốc, coi là chấm còn chơi không chết bọn họ. Chương 669, Tần Minh tiểu thủ đoạn. Sau đó Thái Phó tự con ngựa khó sinh bảo đại bảo tiểu Tấu Trương về sau, Tần Minh lại nhìn đến một cái khác Tấu Trương. Là Quang Lộc tự Khanh Tấu Trương, phía trên nói là, qua mấy ngày cũng là Thanh Minh tiết, bọn họ Quang Lộc tự muốn tổ chức tế tự nghi thức. Tế tự nghi thức rất trọng yếu, riêng là Tiên Đế không chết bao lâu, khẳng định phải trọng điểm làm, thuận tiện muốn để Tiên Đế nhập hoàng lăng. Đến những chuyện này, Quang Lộc tự tự mình giải quyết là được, hoàn toàn không cần thiết tìm Tần Minh mà quang lộc tự khanh tấu trương phía trên nói vấn đề cũng là đem lần này tế tự cùng hạ táng tiên đế nói không gì sánh được trọng yếu muốn hỏi tần minh phải chăng phải vận dụng lấy người sống trôn cùng tiên đế vấn đề này nói thật bình thường tới nói là có chút khó khăn tần minh nếu như là quang lộc tự tự mình làm quyết định đến thời điểm lấy động vật tế tự trôn cùng người khác nói qua không coi trọng là quang lộc tự có nổi nếu như là người sống tế tự trôn cùng mọi người nói tàn nhẫn vô nhân đạo cũng là quang lộc tự có nổi mà hiện tại bọn hắn thượng đấu chết tần minh đến quyết định đến thời điểm làm sao làm đều sẽ có dư luận ha ha chỉ là dư luận cũng muốn làm ta, quá trò đùa." Thần Minh cười lạnh. Lễ Bộ Thượng thư nói, "Vậy hạ, vậy ngài cảm thấy nên như thế nào? Nếu như động vật tế tự chốn cùng, khẳng định có người nói ngài không coi trọng tiên đế, lại mượn thân phận ngài một chuyện thêm mắm thêm muối." Thần Minh khoát tay, cười nói, "Không cần lo lắng, cái này tấu chương là ai đưa? Chấm, liền để người nào cho tiên đế chốn cùng." Mấy người sững sở, ngay sau đó đều đại khái hiểu Thần Minh ý tứ, sau đó Lục Bộ Thượng thư cùng Thành Vương đối mặt, đều cười. "Có ý tứ, vậy hạ như thế xử lý, làm thật có ý tứ." "Ai đúng, vậy hạ?" Bên trong còn có một cái sổ gấp, là Khâm Thiên Giám giám chính tấu, chỉ sợ thật có chút khó giải quyết. Lễ bộ thượng tư nhắc nhở. Thần Minh nghi hoặc, lật ra Khâm Thiên Giám giám chính tấu trương nhìn xem. Cái này Khâm Thiên Giám là quan sát đánh giá khí trời, thôi toán tiết khí bộ môn. Tại hiện đại, nói trắng ra cũng là dự báo thời tiết. Bất quá tại cổ đại, cái này bộ môn bị chỉnh thần thần bí bí. Nếu như gặp phải tốt Khâm Thiên Giám giám chính, cái kia người ta thật hiểu một số thiên văn địa lý và khí tượng phong thủy, cũng coi như rốt cuộc những thứ này trong lịch sử xác thực có loại này nhân tài. Sợ là sợ, có chút Khâm Thiên Giám giám chính cái giám bạn sự. Toàn bộ nhờ hốt du. Động một chút lại cho ngươi đến một câu, trời xuống dị tượng, chỗ nào có thai tinh, hoặc là thiên tinh lệnh vị trí, người nào người nào không rõ. Có lúc nhìn đến một viên sao băng mưa, liền chạy tới nói thiên tượng biểu hiện, cái tia đại thần nhà phương hướng có thai tinh rơi xuống, sợ có mưu nịch chi tâm, hốt ru hoàng đế giết người ta người một nhà. Loại này người buồn nốt nhất, khắp nơi địa vị còn rất cao. Mà lúc này, vị này không thiên dám hiện nhiên cũng là thuộc về rất có thể hốt ru cái sau. hắn tại Tấu chương đã nói, đã vào xuân, gần tháng tư có thể đến bây giờ còn tiền không Xuân Lôi hạ xuống, không phải tốt báo hiệu. Nói cái gì trời đông giá rét đã qua, nhưng cũng chưa qua. Xuân Lôi không hẳng, Sở quốc không rõ. Tóm lại thao thao bất tuyệt, có thể đem không hiểu khoa học người, hốt giu ngoan ngoãn. Đáng tiếc a, Tần Minh hắn hiểu khoa học a, hắn có thể tin bộ này. Cái này thông thiên xuống tới, một câu trời đông giá rét đã qua, nhưng cũng là qua. Có ý tứ nhất, rất rõ ràng có ý riêng. Đằng sau câu kia Xuân Lôi không hẳng, Sở quốc không rõ chẳng phải trong bóng tối ẩn dụ, nói là Tần Minh làm hoàng đế, Sở quốc mùa xuân đều không có. Sau cùng gia hỏa này đem các loại thiên tượng nói gọi là một cái khoa trương A, Các loại trong bóng tối ẩn dụ, nói tần minh làm hoàng đế, sở quốc muốn chơi rồi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đại khái chính là như vậy. Sau đó vị này khâm thiên giám giám chính, còn giả như vậy xin chỉ thị hoàng đế nên làm cái gì? Tần minh cười lấy đem tấu chương xem hết, nói thật đúng là nói rất có việc a. Bệ hạ, hắn đều là vấn đề nhỏ, thế nhưng là cái này khâm thiên giám từ trước đến nay nhìn trộm thiên cơ, huyền diệu không gì sánh được, rất được lòng người. Nếu là bọn họ đều đi ra nói bệ hạ ngài không phải, chỉ sợ không ít người cũng dễ dàng bị lừa dối a. Thành Vương nhắc nhở, thân minh gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này. Không nói tại loại này cổ đại thế giới, cũng là xã hội hiện đại, một số mê tín người cũng đều loại bị hư ru. Riêng là cổ đại loại này không thiên giám, đó không phải là đại biểu cho tham dò thiên đạo. Bọn họ nói cái gì, có lúc người nào có thể nghi ngờ. Cái này không thiên giám, ta có đối phó khác thủ đoạn, dùng bọn họ am hiểu phương thức đối phó bọn hắn. Nói, ngay sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm. Bầu trời đêm thật là sao lốm đốm đầy trời, không giống như là muốn phía dưới xuân vũ bộ dáng. Chỉ bất quá đối phó cái này lao thần côn liền phải nhìn khí trời mà định ra. cho nên ngày mai tảo triều trước không xử lý hắn cái này tấu trương. thần minh nói ra. Thành vương bọn họ gật gật đầu. tuy nhiên không biết thần minh dự định như thế nào đối phó khâm thiên linh giám nhưng là bọn họ tin tưởng thần minh đã nói như vậy khẳng định có biện pháp. bệ hạ những thứ này tìm phiền toái tấu trương là ngài muốn giết nhóm đầu tiên a. hình bộ thượng thư hỏi. thần minh gật đầu những thứ này người không phục chấm, không có toàn tâm toàn ý vì chấm làm việc ngược lại còn thêm phiền phức cho nên thì bắt bọn hắn trước khai đào. hình bộ thượng thư gật đầu chúng ta sáu bộ, đến lúc đó toàn lực phối hợp bệ hạ. Tần Minh ngồi xuống, tốt, lúc này mới chỉ là bắt đầu, ta muốn các ngươi hiệp trợ trưởng, diệt gian thần tham quan, phát triển mạnh sở quốc, để sở quốc giàu có có tiền, binh lực lớn mạnh, đến thời điểm tranh chiến thiên hạ. chúng thần ổn thỏa hiệp lực trợ bệ hạ. lục bộ thượng thư cùng thành vương ra cùng một chỗ không người nói ra. Tần Minh hài lòng gật gật đầu, tốt, các vị đều trở về đi. mấy người lui ra về sau, Tần Minh ngồi trên ghế trầm tư thật lâu. Ngày thứ hai, sáng sớm, trên triều đình chúng thần nghị luận ở mỹ, chỉ có lục bộ thượng thư bọn người đầu đang đứng, yên tĩnh chờ lấy Tần Minh nhưng người khác cũng không biết tần minh trở về, cho nên từng cái cùng rất lẫn nhau nghị luận các loại vấn đề, tuy nhiên đều không có trên mặt nổi nói, nhưng là vụ trộn, trên thực tế đều là tại theo các cái góc độ phát tiết bọn họ đối tần minh bất mãn, riêng là biết tần minh không tại, còn đưa tấu chương cho tần minh thái phó tự cùng với quang lộc tự người, còn có khâm thiên giám người nghị luận cứ gọi là một cái lợi hại a. Lúc này thiếu sư đi đến thành vương trước mặt nói, thành vương già, hôm nay tào triều bệ hạ lại không tại, chúng ta ở chỗ này làm đường đấy cũng không có ý nghĩa đi. thì đúng vậy a, bệ hạ đều không tại, trả hết cái gì tào triều. Tất cả mọi người rất bận, làm gì lãng phí thời gian đâu. Chúng ta bệ hạ à, ha ha, lúc này mới mới vừa lên vị thì cải trang vi hành, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ai biết được, đế tâm khó dò à, thì cùng ở trên bầu trời triêm tinh, để cho ta cái này khâm thiên giám giám chính, đều không thể làm gì. Mọi người trong khi nói chuyện, các loại vấn đề đều là tại châm chọc tần minh. Nhưng là, thành vương cùng lục bộ thượng thư đều không có mở miệng. Mọi người gặp bọn họ còn không nói lời nào, một số đại thần càng phát ra càng rỡ, bên trong, Thái phó tự khinh mở miệng. Ai nha, bệ hạ không trở lại, chúng ta đưa tấu chương, cũng không hồi phục thật sự là không biết làm sao xử lý một số việc a cái này vừa nói trong đại điện một bên tần minh cười lạnh nha liền chờ con hàng này nói chuyện đây sau đó hắn chậm rãi đi ra tới theo lưu công công một tiếng vậy hạ giá lông trong ngay mắt đầy triều văn võ ở an tĩnh đồng thời tần minh nhấp nô mở miệng thái phó tự tấu chương chấm đã phê chương 670, chấm muốn ngươi làm cái gì đây triều đám văn võ đại thần đều không nghĩ tới tần minh bỗng nhiên xuất hiện không phải đã nói cải trang vi hành lúc này mới mấy ngày liền trở lại hợp lý ngay tại đế đô tìm khách sạn ở vài ngày thôi Không ít quan viên tâm lý giờ phút này là các loại trạo phúng, nhưng là không có người nói ra. Mỗi một cái mới hoàng đế ngồi phía trên, tổng có không ít thần tử các loại bất kính. Riêng là Tần Minh loại này tình huống đặc biệt, nếu không phải bận tâm Tần Minh bản thân thực lực, chỉ sợ cũng không có mấy người phục hắn. Cho nên, mọi người gặp Tần Minh trở về, cũng không có quá để ý, chỉ là đều quỳ xuống đất quỳ nên. Lúc này Thái Phó tự Khanh có chút hoảng, vừa mới Tần Minh câu nói đầu tiên, nói là hắn thượng tấu ngựa cái sự kiện. Cái này sổ gấp là hắn sáng sớm hôm qua đưa tới, tuy nhiên lúc đó Tần Minh không tại, nhưng là cố ý trình lên làm người buồn nôn a. Chỉ thấy Tần Minh ngồi tại trên long ỷ, tuối nhìn phía dưới, nói, chú ấy khanh, bình tấn đi. Tạ bệ hạ. Bách quan sau khi đứng dậy, tân minh cầm lấy thái phó tự sổ gấp, giao cho lưu công công. Lưu công công cầm lấy, cho phía dưới thái phó tự khanh đưa đi. Đồng thời, tân minh nói, trẫm đã quyết định, nửa cái đã khó sinh, liền để tiểu mã sống sót, dù sao cũng là tân sinh mệnh nhà. Lại nói, nửa cái so sánh, cũng nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi đổi tiểu mã. Đây là tình thương của mẹ. Thái phó tự khanh tiếp nhận đầu trương, sửng sốt. Có như vậy trong mắt, hắn có chút hối hận chính mình làm gì muốn đưa cái này trên sổ con đi bởi vì ngựa cái không chết, bọn họ thái phó tự lựa chọn tiểu mã chết, mà lại hôm qua giữa trưa tiểu mã thì chết, cái này làm sao thái phó tự khanh có vấn đề gì không? thân minh gặp hắn sắc mặt khó coi, mở miệng nói đến thái phó tự khanh ra khỏi hàng con người bẩm bệ hạ cái này tiểu mã đã chết bảo mẫu ngựa, thân minh đã sớm theo dư chạy làm sao biết bằng không hắn không biết phê bảo tiểu ngựa giờ phút này hắn vũ bàn một cái những mày gầm thét đại đản ngươi vậy mà chống lại trâm bí tứ, trâm cho ngươi sổ gấp phê là bảo tiểu ngươi như thế nào chắc chắn đại trâm nhìn ngươi là không muốn sống. Cái gì gọi là mượn đề tài để nói chuyện của mình? Thần Minh cái này chính là, cái này Thái Phó tự Khanh coi là Tần Minh không tại, liền có thể tại Tấu chương phía trên qua loa sự tình làm người buồn lôn, thậm chí làm sao hoàn toàn không sai không để trong lòng. Có thể lại làm sao biết, cái này Tần Minh trở về, còn đối với hắn thượng Tấu chuyện này làm quyết định. Vậy hạ, thần biết sai, thế nhưng là cái này hôm qua tình huống khẩn cấp à, người phía dưới chỉ có thể quyết định bảo vệ đại. Thái Phó tự Khanh quỳ xuống nói. Tần Minh hừ một tiếng, chân còn không có đem Tấu chương phê xuống, ngươi thì dám tự tiện chủ trương. Thái Phó tự Khanh, ngươi không có đem trấn vị hoàng đế này để vào mắt sao? vẫn là nói ngươi dám làm trái chấm ý tứ, tuyệt đối không dám a bệ hạ, thần, thần quả như là không có cách nào lựa chọn, cầu bệ hạ tha tội. Thái phó tự khanh quả thực gũ đến, tân minh chỗ nào chịu thả hắn, nói, ngươi hỏi một chút đầy triều văn võ, phàm là thượng tấu chết tử, sự kiện kia không phải từ chấm hoặc là chấm cho phép người phê chỉ thị sau mới có thể đi làm. liên quan tới nửa cái khó sinh bảo đại bảo vệ vấn đề nhỏ, chấm còn không có cho ngươi quyết định ngươi thì tự tiện chủ trương, thật lớn mật trong mắt người nơi đó có chấm, quả thực là khi quân phàm thượng người tới, mấy cái cấm vệ quân lập tức xung tới nhìn thấy một màn này thái phó tự khanh nghĩ thầm thật mẹ hắn xong đây là muốn đánh chính mình tầm văn a ai ngờ tần minh hét lớn một tiếng đem cái này trong mắt không có chấm còn khi quân phạm thượng nghịch thần cho chấm mang xuống chém đầu gian chúng lời này vừa nói ra đầy triều chấn kinh thái phó tự khanh dọa đến tròng mắt kém chút trừng ra ngoài bận bịu nằm dặm trên mặt đất nói bệ hạ bệ hạ tha mạng a thân chỉ là phạm sai lầm nhỏ tội không đáng chết a bệ hạ cùng thái phó tự khanh một dạng cùng tần minh không hợp nhau lắm một số quan viên sắc mặt cũng có coi bên trong đô sát viện hữu đông tự xử ra khỏi hàng bệ hạ chỉ là một con ngựa mà thôi chuyện này không cần thiết náo lớn như vậy a cầu bệ hạ minh dám khai ẩn tân minh cười lạnh một tiếng không nói gì nhìn về phía trên mặt đất thái phó tự khanh thái phó tự khanh vội vàng nói đúng vậy a bệ hạ một thất ngựa cái cùng một cái tiểu mã mà thôi không có ý nghĩa a bệ hạ bệ hạ ngài không thể làm cái này không quan trọng một con ngựa thì giết vi thần a tân minh hừ một tiếng đều không cần nói việc này rất nặng không giết không được thái phó tự khanh khí nộ hống hôn quân ngươi vì chỉ là một con ngựa giết trọng thần ngươi là hôn quân hôn quân tân minh mí mắt khẽ nâng loại đại sự này ngươi không có đạt được chấm chỉ thị thì tự tiện chủ trương trong mắt không chấm, còn không nên giết sao? cái đại sự gì? cái kia rõ ràng cũng là hạt vườn việc nhỏ, mà lại đây chẳng qua là một con ngựa mà thôi, chỉ là một thất không có ý nghĩa ngựa. người thân là hoàng đế, nhưng bởi vì tấu trương phía trên liên quan tới một con ngựa một chút kia sự tình muốn giết thần tử, người nơi nào đến đạo lý? thái phó tự khanh hãy lớn. thân minh cười, ngay sau đó nói, các khanh đều nghe rõ ràng. Hắn thái phó tự khanh luôn mồn cường điệu đây chẳng qua là chỉ là một con ngựa, nói cái kia một con ngựa không có ý nghĩa, nói tấu trương đã nói chỉ là hạt vườn việc nhỏ, còn nói chấm không cần phải vì tấu trương phía trên một chút kia sự tình giết hắn. Văn võ ba quan đều cùng nhìn nhau, đều biểu thị nghe rõ ràng. Có thể ngay sau đó Tần Minh sầm mặt lại, mang theo nộ khí cùng ý nghiêm còn nói. Nhưng là cũng là như thế một thất không có ý nghĩa nữa. Một chút hắn Thái phó tự khanh đều cho rằng không trọng yếu hạt vương sự tình, hắn thế mà tại tấu trương phía trên viết xuống, còn thượng trình đến chấm thanh tâm điện muốn chấm đến lựa chọn. Câu nói này mới là vấn đề a. Thái phó tự khanh sắc mặt trắng bệnh, thân thể sủi lơ lần nữa quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này hắn mới hiểu được mình bị định tử tội duyên cớ. Bởi vì tấu trương chuyện này nhìn như vậy đến, tựa hồ là chính hắn đem chính mình bước đến tiến thoái lưỡng nan tình trạng nếu như hắn nói mình thượng tấu là đại sự, như vậy chính mình là làm trái hoàng đế ý tứ. khi quân phạt thượng, tội tại không xá. nếu như hắn nói mình thượng tấu không phải đại sự, như vậy loại này phá sự nhi đều chỉnh lên đến hoàng đế chỗ ấy, cái kia còn có hay không quý cụ? vậy hoàng đế, không phải đến mệnh chết? nghĩ tới đây, là có chút tiến tối lưỡng nan, chính mình đem chính mình cho phá hỏng. chuyện này hướng lớn nói hắn có tội, hướng nhỏ nói hắn cũng có tội, làm sao chỉnh? bất quá thái phó tự khanh vẫn có chút tiểu tâm tư, giờ phút này vừa nghĩ, lại bắt lấy một cơ hội nhỏ nhòi, nói: vậy hạ, chuyện này tuy nhiên nhỏ nhưng thần đây không phải lúc đó cũng không quyết định chắc chắn được a. lại nói ngài vừa đăng ký, vi thần muốn cho ngài làm một cái riêng năng bệ hạ, cho nên những việc này đều nhường ngài quyết định, thần dụng tâm lương khổ a. tân minh cười lạnh, nói như vậy, ngươi đem những chuyện nhỏ nhặt này đều nhường chấm đến quyết định, vẫn là tại trợ giúp chấm trưởng thành, cho chấm nhiều một ít công việc rồi. thái phó tự khanh bộ nói, đúng vậy a bệ hạ, mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng là đem những chuyện này đều giao cho ngài quyết định, mới hiển lộ ra ngài vì minh quân a. tân minh gật đầu, nói cũng có đạo lý. thái phó tự khanh thở phào, trong bóng tối vì chính mình cơ trí điểm cái tán, có thể ngay sau đó lại nghe tần minh nói cái kia những chuyện hư hỏng này đều giao cho chấm đến xử lý chấm còn muốn các ngươi làm cái gì đây cho nên chấm thì không chỉ có không cần ngươi còn để ngươi nha trắng để ngươi cầm lâu như vậy đồng lậu đáng hận à ngươi tới mang xuống chặt đi chương 671, ta đem tần minh hú hắn còn khinh ta thái phó tự khanh nghe tần minh lời nói tuyệt vọng hắn xem như minh bạch hôm nay vô luận như thế nào hắn đều là chết chắc mà tần minh cũng có vô số lý do có thể giết hắn dư thừa phản kháng là vô ý nghĩa nếu như muốn trách thì quái hắn vì lông đối tần minh có ý kiến Vì lông muốn tìm chết đem ngựa cái khó sinh chuyện này viết đến trong tấu chương đi bẩn nôn tần minh. Hiện tại tụa ta, buồn nôn đến tần minh không có hắn không biết, ngược lại hắn hiện tại đoán chừng muốn treo. Bị mấy cái cấm vệ quân kéo lấy rời đi đại điện lúc, hắn thậm chí một câu đều chẳng muốn nói, sâu sắc ý thức được chính mình tìm đường chết hậu quả về sau, hắn đã tuyệt vọng. Thái phó tự khanh bị kéo ra ngoài xử quyết về sau, tần minh đối lại bộ thượng thư nói, "Lại bộ, tại các ngươi lại bộ ghi chép chất lượng tốt khoa cử nhân tại bên trong, chọn một cái, đảm nhiệm thái phó tự khanh đi." Thần tuấn chỉ. Lại bộ thượng thư không người. Tần minh khẽ gật đầu, nói, "Bách quan nghe rõ rạng." như thái phó tự khanh cái này trở thành quân đồng lộc không vì quân phân ưu người một con đường chết Bậy hạ thánh minh chúng thần nhớ kỹ thần minh nhìn xem bách quan ngay sau đó nhìn đến quang lộc tự khanh giờ phút này cái này quang lộc tự khanh trên mặt có chút nụ cười đoán chừng là bởi vì thái phó tự khanh chết ngũ tự ở giữa cũng có tranh đấu bây giờ chết thái phó tự khanh vị này quang lộc tự khanh tự nhiên vui vẻ bất quá ngay sau đó thần minh điểm danh quang lộc tự khanh ngươi đang cười cái gì ngay từ đầu quang lộc tự khanh đắm chìm đắc ý bên trong còn không có kiểm phản ứng thằng đến thần minh nhíu mày lại mở miệng hô hắn mới vội vàng lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian con người, ngạch, bệ hạ, hừ, vào chiều sớm bỏ trốn, ngươi quang lộc tự khanh có thể a? thần minh sắc mặt tông trầm, đi qua thái phó tự khanh sự tình, quang lộc tự khanh dọa đến tội vàng quỳ xuống, bệ hạ tha cho tội, vi thần nhất thời thất thần, hắn sợ thần minh lấy cái này vì lý do trừng trị hắn, trên thực tế thần minh cũng không có khả năng làm như thế, đi cái thần đều sự tử, cái kia sát thực không quá hợp lý, thần minh cũng quát tay, tốt, chấm lời nhát theo ngươi xoan xui, chấm hỏi ngươi, ngươi có một cái số gốc là liên quan tới thư thái tế tự cùng tiên đế hạ táng vấn đề, đúng không? không sai, bệ hạ thần cái này là đại sự a quang lộc tự có chút đắc ý nói đến hắn nói sự tình đúng là đại sự liên quan đến dư luận như thành vương bọn họ tối hôm qua phân tích đồng dạng sẽ để cho tần minh thật khó khăn bệ hạ thần chỗ tấu chính là liên quan đến lê nghi liên quan đến đế gia thể diện liên quan đến quốc chi. quang lộc tự khanh nói gọi là một cái rõ ràng sửa lại giống hắn thượng tấu sự tình không xử lý tốt quốc gia đều muốn xong đời một dạng tần minh thân thủ ngăn cản hắn nói tiếp ngay sau đó đối quang lộc tự khanh nói trẫm biết bên trong trọng yếu cho nên trẫm quyết định khiến người ta cho tiên đế trốn cung quang lộc tự khanh cười nói bệ hạ thánh minh toàn bằng bệ hạ làm chủ. Hắn tâm lý cởi lạnh, chuyện này Tân Minh thì không nên lấy người chôn cùng, không dùng người chôn cùng, đến thời điểm bọn họ nhiều lắm là chế tạo mới hoàng đế không coi trọng tiên đế dư luận. Thế nhưng là, Tân Minh lựa chọn người sống chôn cùng, cái kia dư luận coi như lớn phát, rốt cuộc các triều đại đổi thay, cũng không ít hoàng đế không cho người sống chôn cùng. Mặc dù có chút người sống chôn cùng là phong kiến quý cũ, nhưng quyết định dùng người sống chôn cùng hoàng đế, mặc kệ là cho mình chôn cùng vẫn là cho người khác, đều sẽ rơi cái không tốt danh tiếng. Cho nên, đây là tại chỗ không ít người vui lòng nhìn đến. Riêng là Quang Lộc tự khanh, chuyện này là hắn làm cho Tần Minh làm một cái tên sâu âm thanh, hắn rất kiêu ngạo. Cũng có đại thần ảo ảo ra khỏi hàng, nói Tần Minh Thánh Minh. Chỉ có Thành Vương Hòa thượng sách nhóm lo lắng nhìn xem Tần Minh, lo lắng Tần Minh thật dùng người sống cho tiên đế chôn cùng. Tần Minh cười lạnh một tiếng, đối Quang Lộc tự Khanh nói, "Chấm cũng muốn nghe xem Quang Lộc tự Khanh ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy chấm quyết định như thế nào?" Bẩm bệ hạ. Quang Lộc tự Khanh mở miệng nói, "Thần tự nhiên là đồng ý bệ hạ quyết định này, tiên đế chinh chiến cả đời, chỉ quốc cương nhân, đều là minh quân thánh đế, có người chốn cùng, mới nói còn nghe được." Tần Minh gật gật đầu, cùng chấm, muốn một dạ Quang Lộc Tự Khanh cười hắc hắc, nghĩ thầm, Tần Minh a, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Bất quá, Tần Minh ngay sau đó lại hỏi, cái kia ngươi cảm thấy, cần phải để cái dạng gì người cho tiên đế trốn cùng? Bẩm bệ hạ, tự nhiên là hậu cung một số không hoàng tử hoàng nữ tần phi cùng quý nhân chờ một chút, còn có hậu hạ tiên đế cung nữ thái giám, tốt nhất còn có một số binh lính, dạng này liền tốt." Quang Lộc Tự Khanh nói ra. Hắn nói như vậy, cũng là muốn cho Tần Minh chuẩn bị nhiều hơn một chút người cho tiên đế trốn cùng, để mọi người đối Tần Minh bất mãn. Tần Minh ngược lại lại cười cười, nói, "Không không không, ngươi nói những thứ này đều không thích hợp, bởi vì những thứ này người chưa hẳn trung tâm tiên đế, đến dưới đất, chưa hẳn đi theo tiên đế à? Quang lộc tự khanh sững sờ, cái kia bệ hạ, ngài cảm thấy nên như thế nào? Tự nhiên là hiệu trung tiên đế, đối tiên đế trung thành tuyệt đối người. Thần minh nói ra. Quang lộc tự khanh nói, điều này cũng đúng. Tần minh còn nói, cái kia quang lộc tự khanh, ngươi đối tiên đế, có thể từng trung tâm. Quang lộc tự khanh gật đầu, đó là tự nhiên à? Thần đối tiên đế, đối bệ hạ, đối triều đình, vậy cũng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng à? Tần minh hài lòng gật đầu một cái nói tốt tốt, chấm thì thích ngươi dạng này trung thần, bởi vì ngươi để cho yên tâm, càng làm cho tiên đế yên tâm. Quang Lộc tự khanh đắc ý cười cười, còn Kiêu Ngạo hướng trung quanh hắn đại thần dương dương đầu lâu, phảng phất tại nói, thấy không, thần minh bị ta hố sau còn khen ta đâu. Thế nhưng là cười lấy cười lấy, hắn phát hiện chúng quanh đại thần nhìn sắc mặt hắn không thích hợp. Mà lúc này, hắn cũng dần dần ý thức được không thích hợp. Tiên đế trung thần. Chôn cùng. Trong ngay mắt, Quang Lộc tự khanh bỗng nhiên lạnh run, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, chính mình phía trên tần minh đường, hoặc là nói, chính mình như thái phó tự khanh đồng dạng, chính mình cho mình thiết lập cái tử cục. Tại chỗ văn võ ba quan, không có một cái nào mở miệng. Tất cả mọi người minh bạch tần minh ý đồ, cũng đều ý thức được, Quang Lộc Tự Khanh cũng đem chính mình hố. Mà lại đây cũng là cái tử cục, thế tự hạ táng, cần người chôn cùng, là Quang Lộc Tự Khanh chính mình một miệng chôn đỡ. Cũng nói, cần phải muốn người chôn cùng, cũng cảm thấy muốn trung tâm người chôn cùng. Hiện tại, tần minh hỏi hắn đối tiên đế đối tần minh, đối triều đình trung không trung tâm, hắn trả lời thế nào? Nói trung tâm, cái kia tần minh để hắn cho tiên đế chôn cùng. Nói không trung tâm. Ha ha, cái kia thật đúng là tự tìm cái chết trước mắt đến xem, bất kể nói thế nào, đều là chết ta, chỉ là chết thể diện cùng không thể diện, chết tên xấu vẫn là tên hay, chết người nhà phú quý không phú quý vấn đề. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt, Quang Lộc tự khanh quỳ trên mặt đất. "Vậy hạ, tha mạng a." "Tội thân biết sai. Cái này tế tự hạ táng, vẫn là đường dùng người trốn cùng." Tân Minh hừ một tiếng, "Ngươi trong tấu chương, thế nhưng là trong lời nói, để chấm khó xử rất ta đáng tiếc à, Chấm, cái này người, không thích người khác để chấm khó xử. Ngươi để trong khó xử, chấm, thì làm ngươi khó xử, hiện tại, ngươi trả lời chấm, ngươi đối thiên đế, đối chấm, đối triều đình, đến cùng trung tâm không trung tâm." Quang Lộc Tự Khanh khóc, nước mắt ngăn không được chảy, hắn hiện tại thật hối hận, hiện tại mới hiểu được, cùng Tân Minh Đuồng dịch thủ đoạn, làm sao đuồng dịch qua đây. Chương 672, nước yếu không ngoại giao. Đối mặt Tân Minh quái gợn bức bách, cái kia quang Lộc Tự Khanh hối hận sau khi, cũng minh bạch chính mình tìm đường chết có nhiều buồn cười. Giờ phút này, chỉ được tuyệt vọng nhận mệnh. Đi thái phó tự Khanh đồng dạng, không nhận mệnh, gây họa tới người nhà, để tiếng xấu muôn đời, nhận mệnh, có lẽ còn có thể thu được một cái trung thành tuyệt đối danh tiếng. Tuy nhiên cái này danh tiếng xác thực không có gì hàm kim lượng. Sau đó, Quan Lộc Tự Khanh chỉ được bất đắc dĩ mở miệng nói, "Thần đối tiên đế, đối bệ hạ, đối triều đình, trung thành tuyệt đối, tân minh khẽ gật đầu, tốt, có người dạng này trung thần, Chấm lòng rất an ủi, khách, đối tế tự các loại sự tình, ngươi lớn nhất giải. cho nên, trẫm quyết định để ngươi cho tiên đế chung cùng, đến dưới đất, tin tưởng ngươi hội trung tâm hầu hạ tiên đế, rốt cuộc ngươi cũng nói ngươi rất trung tâm. Quang lộc tự khanh to như hạt đậu, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, chỉ có thể gật đầu, thần, thần lĩnh chỉ, hắn dám không đồng ý sao? nói mình không trung tâm, rơi cái chém đầu cả nhà xuống tràng, tốt, cái này tế tự hạ táng một chuyện có quang lộc tự khanh ngươi tự mình chủ trì đồng thời chôn cùng tiên đế nhất định sẽ làm cho tiên đế vui mừng càng sẽ để thiên hạ bách tính đều hiểu ta sợ quốc thần tử đối các đời đế vương cầm giữ lập cùng trung thần chấm cũng rất vui mừng thần minh hài lòng nói đến hắn cái này cách làm một là đem quang lộc tự khanh cái này cho thần minh chế tạo vấn đề gia hỏa cho giết hai cũng giải quyết gia hỏa này chế tạo ra vấn đề để thần tử cho tiên đế chôn cùng mà lại chỉ có một cái vẫn là gia hỏa này chính mình cũng tán thành thiên hạ bách tính không chỉ có sẽ không nói tàn nhẫn còn cảm thấy sợ quốc hoàng đế đều rất được kính yêu giải quyết tốt đẹp chuyện này, Tân Minh liền để Quang Lộc tự khanh đứng lên. Thế nhưng là con hàng này hiện tại run chân rất, chỗ nào còn đứng lên. Sau đó thì bị một cái tạo chiều. Giải quyết Quang Lộc tự khanh chuyện này trên triều đình, nhưng phàm là mấy ngày nay tại tấu chương phía trên viết một số rất là kỳ lạ sự tình lớn thần nhóm cũng bắt đầu khẩn trương lên. Không ít nhân thủ đều run dậy không được. Không sợ hoàng đế giết người, liền sợ hoàng đế giết người giết có lý do, làm cho không người nào có thể phản bác thậm chí chỉnh chính bọn hắn tìm đường chết. Cái này cũng là đáng sợ nhất địa phương. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người rất lo lắng. Thế mà. Tần Minh trên thực tế cũng không có ý định buông tha cái nào muốn tìm hắn để gây sự cho hắn thêm tiền. Cho nên ở sau đó trong vòng một cách giờ, Tần Minh trên bàn tấu chương bên trong lấy ra 5-6 cái đều là chút không phục tần minh thần tử tại tấu chương phía trên tìm hắn để gây sự, mà những thứ này người cũng đều bị tần minh từng cái điểm danh sử dụng bọn họ tại tấu chương phía trên nói vấn đề đem những này người trị ngoan ngoãn, trên cơ bản đều trao các loại phương thức bình tĩnh tự tội. Trên triều đình tất cả mọi người e ngại đứng đấy, cái này không người nào dám tiêu khiển tần minh. Tần Minh gặp phía dưới tất cả mọi người không gì sánh được căng tĩnh, cũng là hít thở sâu một hơi. Chuyện này tạm thời không nói. Chấm hy vọng các vị ái khanh, về sau đều thận trọng cẩn thận hiệp trợ chấm, chữa trị tốt thiên hạ này, mà không phải như một ít người, hại người hại mình. Bách Quan quy xuống, chúng thần ổn thỏa ghi nhớ, toàn lực hiệp trợ bệ hạ. Tân Minh khẽ gật đầu, ngay sau đó mở miệng, chấm, cải trang vi hành mấy ngày, phát hiện cải cách ruộng đất thi hành không tệ, không tệ, nhưng cũng phát hiện rất nhiều nơi thu thuế có vấn đề rất lớn. Có không ít quan viên, trắng trợn tham ô thu thuế, tham ô chi gan lớn, hành sự chi phế lối, quả thực để chấm đều không thể tin được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ chấm cũng không nghĩ ra những thứ này người hội đáng hận đến loại này cấp độ. hộ bộ thượng thư xưng sở ra khỏi hàng không giải thích, bệ hạ, thế nhưng là các nơi quan viên báo cáo thuế bề ngoài đều là chỉ nhiều không ít, không ít địa phương còn nhiều giao một số thuế à, tại sao có thể có tham ô đâu? tân minh cười nói, những thứ này tham quan tự cho là thông minh, coi là nhiều giao một số, liền để triều đình cảm giác đến bọn hắn không có khả năng tham ô nhưng hoàn toàn ngược lại, nhiều giao cái kia một bộ phận, chỗ nào đến? chẳng lẽ là các nơi quan viên chính mình móc ra hay sao? lời này để hộ bộ thượng thư những mày nói, bệ hạ nói có lý, ấn hộ khẩu đến xem rất nhiều nơi nộp thuế, thậm chí nhiều mấy chục ngàn thậm chí mười mấy vạn lạng ngân tử, thần vẫn cho là hộ khẩu so sánh với báo nhiều, còn tâm muốn những quan viên này thành thật đây. Tân Minh gật đầu, hộ bộ thượng thư, đàng hoàng là người, cái này nhiều giao một chút bạc, hộ khẩu không cướp, cho nên số tiền này bọn họ giao lên có hai cái mục đích. Một là khiến người ta cảm giác đến bọn hắn không có khả năng tham ô, bởi vì bọn hắn nộp lên thuế so thực tế tiền thuế nhiều một chút. Hai cũng là cái này thêm ra đến bộ phận có hối lộ các ngươi hộ bộ ý tứ. Hộ bộ thượng thư bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy hạ như thế chỉ điểm, thần hiểu ra, nói như vậy, cái này thuế đất là khẳng định không thích hợp. Thần Minh hít thở sâu một hơi, nói: "Chúng ta đối dân chúng thu thuế luôn luôn là 30 thu 1, nhưng đến một ít địa phương, bị bọn tham quan lừa trên đặt dưới, thu thuế vậy mà đến khoa trương 10 thu 4, cơ hồ đem đám dân chúng thu nhập một nửa đều cho thu. Nhưng là giao cho triều đình, vẫn là 30 thu 1, trong này tham ô, đến cỡ nào nghiêm trọng, tin tưởng, không dùng chấm, cho các ngươi nhiều lợi à. Thần Minh thoại âm rơi xuống, phía dưới đám quan chức gào hào nghị luận, giống như đều rất khiếp sợ. Xét thực, những thứ này đế đô quan viên, trước kia cũng tham, nhưng là con đường không nhiều, lại là dưới chân tiên tử, trang nghiêm. Về sau tần minh xử lý không ít tham quan, lại có ám vong ti các loại điều tra, lấy dẫn đến. Bây giờ đế đô quan viên cơ hội là không dám tham ô, nhưng các cái địa phương quan viên tham ô hiện tượng lại vẫn nghiêm trọng như cũ. Giờ phút này hộ bộ thượng thư sắc mặt khó coi, cửa này tại thu thuế là hắn sự tình. Bệ hạ, cái này là thần có cha mà không thật sơ sẩy, mời bệ hạ dám tội. Tần Minh khoát tay, Ái khanh trước không muốn luận tội, việc này người dâu lập công chịu tội, cha do cả nước các nơi thu thuế vấn đề, ngăn chặn các nơi quan viên một mình tăng thuế. Thần lĩnh chỉ, hộ bộ thượng thư nói ra, hôm nay cho sáu bảy người bình tĩnh từ tội cũng tính toán rõ ràng một số đối lập, mà thuê vấn đề nói, tần minh suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không có việc khác, sau đó liền chuẩn bị khiến người ta bái triều. bất quá đúng lúc này, hồng lư tự khanh mở miệng, bệ hạ, thần còn có một chuyện. thần minh nghi hoặc, chuyện gì? bẩm bệ hạ, thần thu đến chung quanh không ít quốc gia tin tức, bọn họ nói là chúc mừng bệ hạ tân đế đăng cơ, cho nên đều sẽ phái ra trọng yếu sứ giả đến đây chúc mừng. hồng lư tự khanh cung kính nói, sau khi nói xong, yên lặng chờ tần minh hồi phục, các quốc gia lại muốn tới người. một năm này chỉ riêng sứ giả đều đến bao nhiêu? Thần Minh hơi có chút không quá hoan nên ý tứ. Hồng Lư tự khanh mở miệng, vậy hạ, chúng ta từ khi thông báo lệ quốc, đem lệ quốc nạp làm sở quốc vùng phía tây về sau, chúng ta quốc thổ, nhân khẩu, quân đội chờ một chút, đều đã là xung quanh 20 trong nước mạnh nhất. Cho nên nước ta tất cả sự tình đều có thụ chú ý, riêng là ngài đăng cơ sau dạng này tin tức, hiện nhiên là chấn động các quốc gia. Bây giờ bọn họ để lấy lòng ngài, cũng là chuyện đương nhiên. Lời này có lý, Thần Minh cũng gật đầu, mạnh thì khắp nơi đến chút, yếu liền tứ phương đến lớn. Cái kia Hồng Lư tự chuẩn bị tiếp đái bọn hắn à, là khách, chậm hoan nên lòng dạ khó lường. Vậy liền không khách khí. Chương 673, liền chờ một trận dông tố. Tại triều đình phía trên thảo luận một phen liên quan tới các quốc gia đến chút vấn đề về sau, Tần Minh liền chuẩn bị bái triều. Thế mà lúc này, Khâm Thiên giám giám chính vẫn là đứng ra, mở miệng nói, "Vậy hạ, thần có tấu." Tần Minh nhướng mày, cái này Khâm Thiên giám giám chính trong tấu chương, các loại liên quan tới thiên tượng không tiện hỏi đề, đều ngầm đem đầu mâu chỉ hướng Tần Minh. Vốn là ngay từ đầu Tần Minh nhằm vào cái nào tấu chương, thu thập cái nào đối Tần Minh lòng mang dị tâm đại thần. Lúc đó Khâm Thiên giám giám chính còn thật lo lắng. Thế nhưng là không nghĩ tới Tất cả cho Trần Minh tìm phiền toái tấu trường chủ nhân đều bị Trần Minh thu thập, duy chỉ có, không có tìm hắn Khâm Thiên Giám Giám chính phiền phức. Cái này để Khâm Thiên Giám Giám chính tự tin, hắn cho rằng liên quan tới hắn nói vấn đề, Trần Minh không cách nào ứng đối. Hắn rất tự tin, bởi vì cái này liên quan đến hắn lĩnh vực, hắn tin tưởng vững chắc, Trần Minh là không có cách nào phản bác hắn, cũng không có cách nào tại hắn lĩnh vực cùng hắn đấu. Cho nên, giờ phút này, hắn chủ động, muốn đem cái này tăng một chút. Hút. Khâm Thiên Giám Giám chính, ngươi có chuyện gì?" Trần Minh hỏi. Khâm Thiên Giám Giám chính nói, "Bệ hạ, thời gian dài như vậy đến nay, một mực không có đổ mưa." Theo lý thuyết, xuân đã tới, mưa xuân không đến, sấm mùa xuân không vang, sợ. Điểm không may à? Thần Minh cười lạnh một tiếng, làm sao không tưởng? Thành Vương coi là Thần Minh cũng vô pháp ứng đối Khâm Thiên giám, giờ phút này cũng đứng ra nhìn lấy Khâm Thiên giám dám trình nói. Lúc này, Sở quốc lãnh thổ bao la, vùng phía tây dần dần vững chắc, nông dân được chia ruộng đất, thu thuế tầng tầng điều tra xuống, bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình một mảnh an lành, nơi đó có không rõ? Theo ta thấy, rõ ràng là Tường Thụy chi triệu. Không tệ, ta đại sợ Bệ Hạ Thánh Minh chịu đến bách tính tình yêu, giá trị này quốc thái dân an thời khắc, nào có cái gì điểm không may? Lại bộ thượng thư cũng mở miệng, không tốt nhìn Khâm Thiên Giám Giám chính liếc một chút. Khâm Thiên Giám Giám chính giám chính núi lớn áp lực, nói: "Vương gia, thượng thư, lời nói không nhưng này nói gì, Lao Phu chính là Khâm Thiên Giám Giám chính, đối cái này thiên tượng có thể so sánh hai vị giải, đây là cát là hung, chỉ có hạ quan rõ ràng a." Tân Minh cười cười, nói: "Khâm Thiên Giám Giám chính trước đó ý tại lời bên ngoài, thời tiết này không đúng, ngược lại là quá chậm. Bệ hạ, thần không ý này, chỉ là thiên tượng khác thường, tất có dị đoán, như là ngày này chậm chạp không hẳn mưa xuân, chỉ sợ hội có không ít bất lợi cho bệ hạ ngài lời đồn." Khâm Thiên Giám Giám Chính nói nghe không có quá lớn mà bệnh, nhưng có hay không lời đồn, còn không phải hắn Khâm Thiên Giám Giám Chính một câu. Hắn nói thế nào, dư luận thì làm sao tới, ngược lại tất cả mọi người không hiểu, chỉ một mình hắn hốt ru. Ngược lại sau cùng dư luận đổ mâu, đều sẽ thêm tại Tần Minh trên thân, bởi vì hắn là Hoàng Đế, là Thiên Tử a, thiên tượng không tốt, há không phải liền là lao thiên đối cái này trời tử bất mãn. Đây chính là dùng mê tín thủ đoạn tới thu thập Tần Minh. Đối phó gia hòa này, Tần Minh không nhất thời vội vã, cũng không thể dùng thường dùng phổ thông thủ đoạn đối phó, như thế ý nghĩa không lớn, hiệu quả không tốt, cho nên Tần Minh đã sớm nghĩ kỹ. Dùng đồng dạng mê tín thủ đoạn tới đối phó hắn. Chỗ lấy hiện tại Tần Minh vẫn không có động thủ, chỉ là đang đợi, đang đợi một trận mưa, một trận sấm mùa xuân quần quần mưa to. Trên đại điện, triều thần nhóm nghị luận âm ĩ, tuy không nói rõ người, cũng không ít người nói bóng gió, đã rất rõ ràng, không phải liền là nói Tần Minh huyết thống không chính, ông trời không thừa nhận hắn, cái này trời tử a. Đương nhiên, lời này, làm Tần Minh mặt vẫn không thể nói. Cho nên, tất cả mọi người vô cùng mịt mờ trò chuyện. Đối với cái này, Thành Vương bọn người có chút bất đắc dĩ, muốn phản bác, có thể nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là Tần Minh cười cười, nói dân chúng muốn làm sao nghĩ thì nghĩ như thế nào hắn không quan trọng dư luận chuyện này cũng tại hắn trong không chế chỉ cần một trận giông tố hắn là có thể giải quyết kết quả là hôm nay tạo triều thì dạng này kết thúc nhưng là chuyện này theo các đại thần tần minh không có giải quyết cũng vô pháp giải quyết cho nên không ít cùng tần minh bất hòa đại thần đã nghĩ kỹ thì lấy khâm thiên giám lần này vấn đề tạo thế để tần minh tại dư luận bên trong giãi rủa khâm thiên giám giám chính cũng rất đắc ý chính mình đem tần minh bức đến không cách nào giải quyết cấp độ cho nên bãi triều về sau Trên đường cùng một số đối tần minh có ý kiến đại thần đi cùng một chỗ lúc, thì so sánh có ý riêng một mực cầm thiên tượng cũng không rõ, hướng tần minh trên thân đầu. Các đại thần lại không hiểu thiên tượng, có cũng là thật tin. Thì như vậy, dư luận bắt đầu ở những thứ này người có quyết tâm thôi thúc dưới, bắt đầu lan ra. Tại bọn họ lan truyền dưới, dân gian rất nhanh có truyền ôn. Một chỗ trà quán, mấy người đang uống trà. Bên trong một người thư sinh lung lay cây quạt, liền nói, cái này xuân tới không mưa, sấm mùa xuân cũng không vang, năm nay một năm này, không thể nói được rất khó khăn a, làm không tốt là hạn hán một năm. Ai các ngươi nghe nói à? Nghe nói khâm thiên dám truyền ra tin tức thiên tượng không tốt, nói là ông trời đối chúng ta sợ quốc bất mãn, bởi vì giả long ngồi phía trên. Một đại hán nói ra, lời đến ở đây, thư sinh kia sắc mặt tối đen, cây quạt đùng một chút đánh trên bàn. Đối đại hán kia nói, hoang đường, cái này chờ ngôn ngữ cũng lấy ra lừa gạt người, cái này chờ lời nói cũng có thể nói lung tung. Dương kim thiên tử đảm nhiệm thánh, cái gì giả long thật long? Đại hán vội vàng vào miệng, vâng vâng vâng, Dương kim bệ hạ văn trị võ công, là chúng ta bách tính tri phúc, ngược lại là ta cái này thô người, không biết nói chuyện, bất quá ta cũng không tin cái kia vài câu lời đồn. người xung quanh ảo ảo gật đầu, bọn họ đối tần minh vị này tân quân chủ vẫn là vô cùng kính yêu. bất quá bên trong một cái lan truyền lời đồn ra hỏa nghe vậy mở miệng không thể nói như thế. trước kia tốt, chưa hẳn đến cao vị còn tốt ta, người là hội biến, bây giờ quyền thế nơi tay, chưa hẳn cân nhắc chúng ta dân chúng. đây không phải ta nghe nói sớm vào chiều sớm, vị này còn giết năm sáu cái trung thần đây, hơn nữa còn muốn một cái trung thần cho tiên đế trôn cùng, người nói chuyện này, chờ chờ. hắn cái này vừa nói xong, trong căn trà người khác không tốt ánh mắt lập tức quan tới. Ngay sau đó có người nói, "Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, hôm nay tạo chiều sự tình, trên báo chí đều trèo lên rõ rõ rằng, rằng cái kia thái phó tự khanh chết, oan uổng sao?" Hắn tính toán trung thần. Đúng đấy, ta cũng xem báo chí, Quang Lộc tự khanh chính mình nói muốn tìm trung tâm người cho tiên đế trôn cùng, hắn trung tâm à, hắn đi trôn cùng làm sao? Chính mình xách đi ra chính mình đi không được sao? Một cái lao giả cũng mở miệng. Người khác cũng ào ào phản bác vị này được phái ra cố ý mang tiết tấu tiểu tử, hắn gọi nhiều người như vậy đều phản bác hắn, nhất thời nghẹn lời. Mà một màn này, không chỉ ở cái này quán trà nhỏ phát sinh, còn tại rất nhiều nơi phát sinh, mặc dù đại bộ phận đều duy trì tần mình, có thể bảo vệ không được cũng có như vậy một số người bị mang tiết đấu, cảm thấy bây giờ khí trời khắc thường, chưa hẳn bất hòa vị này tân thiên tử có quan hệ. kết quả là dư luận, rốt cục vẫn là sinh ra, mặc dù chỉ là một chút xíu dư luận, có thể trung quy là ảnh hưởng không tốt. thậm chí dân gian còn xuất hiện một câu trần trụi ngôn ngữ, thiên tử ngoại tính, huyết mạch không chính, không phải hoàn tộc, nào tính trấn lao? chương 674 hoàn thành nhiệm vụ liền xuống mưa. tại mấy ngày kế tiếp bên trong, dư luận càng ngày càng khoa trương, vào xuân không mưa để không ít người cảm thấy năm nay quá kỳ quái, lo lắng hồi là khô hạn một năm. Sau đó, có một bộ phận người đem khâm tiên Dám lan truyền lời đồn tin, thật cảm thấy là đường triệu thiên tử không đúng, cho nên ông trời trừng phạt mọi người, không định mưa xuống. Thanh tâm điện, thần minh nhìn lấy hộ bộ thượng thư nói, ứng thiên phụ tham ô tiền, đều giao. Giao, hơn 10 triệu lượng vào đây, mà lại thần cũng hạ lệnh xử trí tương quan quan viên. Hộ bộ thượng thư nói ra, thần minh gật đầu, hắn cấp nơi tham ô thuế khoản tình huống đâu, cha như thế nào? Có ám vong ti tham gia, tăng thêm hình bộ phụ trợ, cha rất nhanh, không ra một tháng cả nước các nơi tham ô đều sẽ điều tra rõ ràng, tham ô thuế khoản cũng đều sẽ truy hồi. những quan viên này căn cứ nặng nhẹ đến xử quyết. hộ bộ thượng thư sau khi nói xong trong lòng cũng rất vui vẻ. tân minh hài lòng uống một ngụm trà mới nói rất tốt. về sau thường xuyên thi hành dạng này quét tra, cam đoan mỗi năm mỗi cái địa phương thu thuế đều là bình thường. thân minh bạch, mặt khác, bệ hạ hiện tại dân chúng bị người có quyết tâm mang thiết cấu, lâu không mưa đối với ngài dư luận có chút bất lợi a. hộ bộ thượng thư nhắc nhở tân minh cười lấy lắc đầu việc này không cần phải để ý đến, trẫm tâm lý nắm chắc. thân tuấn chỉ Hộ bộ thượng thư chỉ được nói xong. Lúc này, một bên đợi lâu Hồng Lư Tự Khanh mở miệng. Bệ hạ, xung quanh hai mươi quốc bên trong, có mười mấy cái quốc gia sứ giả đều đến. Tân Minh gật đầu, đứng dậy đảo qua cái bàn, đi đến Hồng Lư Tự Khanh trước mặt nói. Hồng Lư Tự Khanh, trẫm trước kia tại lễ bộ chủ khách gì, cùng ngươi đánh qua quan hệ, cũng minh bạch ngươi nhân phẩm này được. Lần này, chiêu đái các quốc gia sứ giả trách nhiệm, thì giao cho ngươi đi. Hồng Lư Tự Khanh thụ sủng nhược kinh, uy xuống nói, bệ hạ tín nhiệm thần, thần bổn thọ không phụ thánh nhân. Tân Minh một cái tay đỡ hắn lên, liền nghe Hồng Lư Tự Khaen còn nói. Bệ hạ lần này tới đều là một số hoàng tử công chúa cái gì, có thể thấy được các quốc gia coi trọng, bọn họ đã đến có một ngày. Ngài nhìn, khi nào tiếp kiến? Tân Minh suy nghĩ một chút, nói, bất quá là một đám đến xem ta làm hoàng đế, sở quốc hiện trạng như thế nào mà thôi. Cái gì thời điểm gặp đều như thế. Hùng Chi, trong khoảng thời gian này bất lợi cho ta lời đồn không ít, bọn họ chỉ sợ cũng muốn nhìn ta xử lý như thế nào đây. Cho nên, đó không quan trọng, chấm lúc rảnh rỗi thời điểm đều có thể. Hồng Lư tự khen gật đầu, đúng. Tân Minh lúc này đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bầu trời vẫn như cũng là ngàn dặm không mây hắn trong lòng không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ gần đây ông trời không có ý định đổ mưa vừa nghĩ tới đây hệ thống động nhiên nói chuyện có mới tuyên bố nhiệm vụ sau khi hoàn thành làm khen thưởng đưa ngươi một trận cực lớn dung tố thần minh sướng sở nhiệm vụ gì giết trong cung tiềm tàng sát thủ lý hoài viễn hệ thống nói ra thần minh sướng sở lý hoài viễn lần trước tại thần minh đăng cơ lúc cám sát thần minh không thành công chúng hai phát đào tẩu về sau đến bây giờ một mực không có xuất hiện thần minh cũng rất tò mò hắn vì lâu lâu như vậy còn không tiếp tục đến ám sát thần minh cũng một mực là thần minh tâm lý tâm bệnh không nghĩ tới Hệ thống thế mà cho hắn cái này nhiệm vụ, còn nói Lý Hoài Viễn thì trong cung. Thế nhưng là Hoàng tổ Thái phi đã bị giáng chức thứ dân đuổi ra hoàng cung, cái này Lý Hoài Viễn tại hoàng cung, tiềm tàng nơi nào? Mặc kệ ở đâu, hôm nay nhất định phải giết. Sau đó sáng sớm mai lên triều, thì dùng rông tố đem Khâm Thiên giám giám chính giết. Đồng thời Tần Minh mở miệng, Hồng Lưu tự khanh, ngươi ngày mai tào triều, an bài sứ giả nhóm tới gặp trẫm. Mặt khác, hộ bộ thượng thư ngươi cũng rời đi đi. Chúng thần cáo lui. Hai người rời đi về sau, Tần Minh đối Lưu Công Công nói, ngươi có thể phát giác được Lý Hoài Viễn tại phụ cận khí tức à? Lưu Công Công lắc đầu. Trước mắt không có, bất quá khoảng cách hai ba mươi mét bên trong liền có thể cảm ứng được. Tân Minh gật đầu, nói, Lý Hoài Viễn nhất định tiềm tàng trong hoàng cung, ngươi ngẫm lại xem, hắn hội tránh ở đâu? Cái này, Lưu Công Công suy nghĩ kỹ một chút, nói, hoàng tổ Thái phi không trong cung, hắn như là vẫn còn, còn thật khó mà nói. Tân Minh nhíu mày, nói, đi trong bóng tối cảm ứng, mau chóng tìm tới hắn. Đúng. Lưu Công Công không người rời đi về sau, một người trong hoàng cung bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, hắn một bên đi, một bên cẩn thận cảm ứng. Lý Hoài Viễn có tổn thương. Không cách nào hoàn toàn che giấu mình khí tức, cho nên Lưu Công Công chỉ cần là ra vẻ không có ý tới gần, nhất định có thể cảm ứng được Lý Hoài Viễn khí tức. Bất quá, mặc dù khả năng rất lớn, Lưu Công Công vẫn là chuyển động tốt mấy canh giờ, mai cho đến trời tối, mới tại hậu cung một chỗ chỗ hẻo lánh, tìm được một tia cường giả khí tức. Hắn có thể xác định, cũng là Lý Hoài Viễn. Sau đó, liền chuẩn bị xoay người đi nói cho tần Minh. Thế mà, đúng lúc này, cái kia vắng vẻ trong sân nhỏ, Lý Hoài Viễn thân thể cấp tốc lao ra, ngăn trở Lưu Công Công thân thể, nói: "Lưu Công Công, đến, làm gì đi vội vã?" Lưu Công Công nhướng mày, Ngươi thật lớn mật, cũng dám tránh trong hoàng cung, tự tìm cái chết. Lý Hoài Viễn cười lạnh nói, ta tự tìm cái chết. Ha ha ha, ta trong hoàng cung, ai có thể giết ta? Cái kia dựa vào vũ khí giả hoàng đế. Lưu Công Công cười lạnh, vậy ngươi vẫn như cũ không phải ở chỗ này trốn đi? Không dám lộ diện. Lý Hoài Viễn nói, thì tính sao? Huống hồ, ta tại sao muốn lộ diện? Giống ngươi như thế ngu xuẩn. Xuất hiện ở trước mặt ta, đến tự tìm đường chết. Ngươi muốn giết ta? Lưu Công Công nhưng cũng không sợ. Ngươi đi theo tên cẩu hoàng đế kia, đáng chết. Lý Hoài Viễn mang một chút giận dữ. Lưu Công Công sắc mặt trầm xuống, "Bệ hạ vì nước vì dân, lao khổ công cao, tiên đế cũng than thở không dứt, ngươi có tư cách gì nói bệ hạ?" Chỉ bằng hắn không phải hoàng thất huyết mạch, tiên đế ngu rốt, mới có thể đem đế vị cho hắn. Lý Hoài Viễn nộ hống. Lưu Công Công cũng giận, nắm chặt trong tay phất trần nói, "Đối bệ hạ bất kính, lao nô hôm nay liều mạng, cũng muốn giết ngươi." Lý Hoài Viễn cười ha ha, "Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha, chỉ là lục phẩm thôi, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đến thời điểm lại giết Tần Minh Ngụy hoàng đế, tiếp hồi muội muội ta nhi tử, để hắn làm cái này hoàng vị, cũng so cái kia Tần Minh tiểu nhi mạnh." Lưu Công Công không thể nhịn được nữa thì muốn đầu thủ, chậm nhìn lấy Lý Hoài Viễn sau lưng nói, bệ hạ, ngài làm sao tới? Lý Hoài Viễn cười càng lợi hại, nói, ha ha ha, thấp như vậy đầu thói quen, ngươi cho rằng Lão Phu sẽ mắc lửa. Đừng có gấp, giết ngươi, ta sẽ giết hắn. Lưu Công Công cười lạnh, ngươi giết không bệ hạ, mà ngươi, hiện tại muốn chết. Lý Hoài Viễn cười lấy lắc đầu nói, ngươi sai, hắn giết không ta, mà ta, chỉ cần thương thế tốt lên, liền có thể dễ như trở bàn tay, giết hắn. Hắn lời nói này xong, chợt nghe một chút máy móc tiếng vang, ngay sau đó, liền nghe một thanh âm tại sau lưng vang lên, nói như vậy. Ngươi bây giờ thương tổn còn không có tốt rồi. Thanh em này bình tĩnh như thế, nhưng lại để Lý Hoài Viễn không bình tĩnh. Hắn đông nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng, tần minh một tay một thanh súng máy, một tay một cây súng lục, chính đều đối với Lý Hoài Viễn. Cái này Lý Hoài Viễn nụ cười không, ngược lại là tần minh cười, nói. Ngươi đoán, ngươi thương còn chưa tốt, trốn được ta hai cây súng khoảng cách gần như vậy bắn phá không? Trường 675, cước cỏ. Tần minh em thanh vang lên lúc, Lý Hoài Viễn cả người cũng không tốt Hắn tránh trong hoàng cung giữa thương, căn bản không có người biết. Tại hắn trong kế hoạch, chỉ cần mình thương thế tốt, đến thời điểm liền có thể đánh lén, giết Tần Minh. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay thế mà bị phát hiện. Nguyên bản chỉ có một cái lưu công công, cho dù là thụ thương Lý Hoài Viễn, cũng căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt. Nhưng là bây giờ Tần Minh cũng tại, cái này để hắn có chút đau đầu. Đối mặt Tần Minh khoảng cách gần hay cây súng, hắn tâm lý còn thật có chút rụt rè. Cách tránh xa một chút hắn có tự tin có thể né tránh, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy, trên thân lại có thương tích, làm sao tránh? Nghĩ tới đây, Lý Hoài Viễn hơi có chút đau đầu đối Tần Minh nói. Không nghĩ tới một cái hoàng đế, thế mà còn chơi đánh lén. Tân Minh cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ thả ngươi. Lý Hoài Viễn hừ một tiếng, quân tử không dậu đổ bìm leo, ngươi thừa dịp ta trọng thương đến với ta, chỉ sợ khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Chi, ngươi vẫn là hoàng đế. Tân Minh gật gật đầu, nói có đạo lý. Lý Hoài Viễn nghe vậy thở phào, thế nhưng là sau một khắc, phanh một thanh âm vang lên, ngay sau đó Lý Hoài Viễn còn chưa kịp phản ứng, ở ngực thì chúng một thương, xuất hiện một đóa hoa máu. Lý Hoài Viễn bị đau, sắc mặt khó coi, nhìn chăm chăm Tân Minh nói, ngươi làm gì? Đánh ngươi a? Tân Minh trả lời. Lý Hoài Viễn sắc mặt tâm trầm, nói: Nói tốt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Ngươi không phải nói ta nói có đạo lý sao? Tân Minh một bản nghiêm túc trả lời: Có đạo lý là có đạo lý, nhưng không có nghĩa là ta muốn theo ngươi dạng đạo lý à? Lý Hoài Viễn sững sờ, nghĩ thầm hắn nói tốt có đạo lý, thế mà không biết làm sao phản bác. Che ngực thương tổn, Lý Hoài Viễn có chút bối rối, nói: Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Tốt. Tân Minh gật đầu, có thể ngay sau đó có người đùng một tiếng, Lý Hoài Viễn trên bụng lại xuất hiện một cái lỗ máu. Lý Hoài Viễn cả người đều ngây người, không phải đã nói nói chuyện sao? Ngược lại ngươi còn tạm thời không chết. Không ảnh hưởng nói chuyện a." Thần Minh nói ra. Lý Hoài Viễn chấn kinh ha to mồm, nghĩ thầm thế gian lại có như thế bị ổi người vô sỉ. "Ngươi muốn nói chuyện gì?" Thần Minh hỏi. Lý Hoài Viễn nói, "Ta, ta không đối địch với ngươi, ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống?" Thần Minh cười, vừa mới không phải thẳng ngang tàng nói muốn giết ta. "Mạnh, lão phu chỉ là nói nhảm, trên tay ngươi có cái này nhóm vũ khí, lão phu là quả quyết giết không ngươi." Lý Hoài Viễn nói ra. Thần Minh nhếch môi, "Thế nhưng là ta không có lý do giữ lấy ngươi a. Ta có thể vì ngươi sống pha khói lửa, làm bất cứ chuyện gì." Lý Hoài Viễn nói ra. Tần Minh cười, một cái thất phẩm cao thủ nguyện ý vì ta xông pha khói lửa, đây thật là cầu còn không được a. Lý Hoài Viễn lại buông lỏng một hơi, thế nhưng là sau một khắc, phanh một tiếng, hắn bắp chân trúng thương. Giờ khắc này, hắn đều có chút không dám tin tưởng, ngẩng đầu nhìn Tần Minh nói, cái này, đến cùng có ý tứ gì? Tần Minh nhếch môi, ta không tin ngươi lời nói. Ngươi? Lý Hoài Viễn tức giận à, kém chút một hơi không có hồi tới, nỗ lực gáp chế lửa giận về sau, hắn nghĩ đến chính mình nên như thế nào thoát thân, hiện tại, bên trong ba phát hắn rủ là hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn chiến đấu, gần như không có khả năng cho nên nhất định phải có để Tần Minh không giết hắn thẻ đánh bạc. Nghĩ tới đây, Lý Hoài Viễn lại mở miệng. Ta có một cái bí mật, ta nói cho ngươi, ngươi thả ta. Tần Minh nói, có thể bảo vệ ngươi không chết, như vậy bí mật này nhất định là ta cảm thấy hứng thú mới được, bằng không, ngươi hiểu, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Hoài Viễn nói ra. Tần Minh cười, cái kia ta ngược lại là vui lòng nghe một chút, nhìn xem, có thể hay không bảo vệ ngươi một mạng. Ngươi đáp ứng ta, nếu như bí mật này ngươi thật cảm thấy hứng thú, vậy liền không giết ta. Lý Hoài Viễn nói ra. Tần Minh gật đầu, tuốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Hoài Viện hít thở sâu một hơi, nói: Làm Thái Tổ Hoàng Đế cận thân bảo tiêu trong lúc đó, ta từng nghe đến Thái Tổ Hoàng Đế nói qua một cái bí mật. Thần Minh không nói chuyện, Yên Tĩnh nghe lấy. Lý Hoài Viện nói tiếp: Năm đó có Đại quốc mang quân, không tiếp phó vài ngàn dặm đường, đến Ta Sở Quốc, từng cùng Sở Quốc đại chiến, muốn công phá Sở quốc. Chờ một chút. Thần Minh đánh gãy, nói: Khoảng cách mấy ngàn dặm, cái kia trong lúc này chỉ ít ngăn cách một quốc gia, vì cái gì không trước công phá ngăn cách quốc gia, mà chính là nhảy qua bọn họ đến công Sở quốc. Cái này không hợp lý đi. Cổ đại chiến đấu đều dựa vào bộ binh hành tẩu. Ngươi muốn xuyên một quốc gia đánh một cái khác quốc gia, người ta cái này quốc gia nguyện ý để ngươi mấy chục vạn đại quân tiến vào đi ngang qua. Nói đùa cái gì? Lý Hoài Viễn nói, cái kia đại quốc thực lực cường đại, không so sở quốc yếu, cho nên hắn muốn tới sở quốc, ở giữa ngăn cách tiểu quốc căn bản không dám ngăn trở. Chỗ lấy không thống trị cái kia tiểu quốc là bởi vì bọn hắn mục đích cũng không phải là chiếm lĩnh, thậm chí không có ý định chiếm lĩnh sở quốc, mà chính là muốn đánh vào sở quốc, tìm kiếm một dạng đồ vật. Thần Minh sắc thực đến hứng thú, hỏi, cái gì đồ vật? Lý Hoài Viễn hít thở sâu một hơi, trường sinh bất tử dưỡng. Thần Minh trừng mắt, cái quỷ gì? chúng ta sở quốc có cái đồ chơi này tương truyền sở quốc khai quốc hoàng đế từng được đến một khỏa có điều hắn không có phục dụng cũng quy định tại các đời hoàng đế không cho phép phục dụng một đời một đời xuống tới đằng sau hoàng đế chỉ biết là có cái này truyền thuyết lại ngay cả bất tử dược ở đâu cũng không biết đến thái tổ hoàng đế lúc hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua bất tử dược Thẳng đến cái kia đại quốc đến công cái này lại mới để cho hắn cảm thấy khả năng bất tử dược thật tồn tại băng không quốc gia tuyết như thế nào lại hao tâm tổn chi phí sức đã đi đến mấy ngàn dặm đến đánh cái kia một trận chiến còn không tiếp nỗ lực lớn như vậy tổ thất Tuy nhiên sau cùng cái kia đại quốc bại, nhưng bọn hắn từng để xuống lời nói, sẽ còn trở về. Thần Minh hít thở sâu một hơi, nói, cái kia đại quốc đều cái gì? Lý Hoài viên nói, Nam Quốc, hai năm trước, bọn họ đã từng tiến công sở quốc một lần, một lần kia tiên đế con trai duy nhất, lúc đó Hoàng Thái tử sở càn, chết. Thần Minh nếu mày, thì ra là thế. Nhìn đến, quả thật là đại quốc, bằng không năm đó Thái tử chết, tiên đế, đều không thể đi tấn công cái này quốc gia bảo thủ chưa tránh cho sinh thêm sự cố Thái tổ hoàng đế không có nói cho tiên đế liên quan tới trường sinh bất tử dược sự tình cho nên tiên đế đều không hiểu vì cái gì Nam quốc tại hai năm trước sẽ công kích Sở quốc Lý Hoài Viễn tiếp tục nói như vậy trường sinh bất tử dược đến tột cùng ở đâu Thần Minh hỏi Lý Hoài Viễn sướng sở ta cũng không rõ ràng đây là Sở quốc bí mật nhưng ta muốn nếu là lúc trước khai quốc hoàng đế được đến đồng thời đằng sau không ít hoàng đế đều biết như vậy cần phải trong hoàng cung Tân Minh cười cho nên nhiều năm mất tích người lần này trở về thậm chí hiện tại trọng thương còn ở trong hoàng cung cũng là vì muốn lấy được cái kia không chết thuốc Lý Hoài Viễn ánh mắt chấn nệ, đây chẳng qua là cái bí mật, ta lại như thế nào tìm được đến. Tóm lại, bí mật này ta nói cho ngươi, ngươi không có thể giết ta. Thần Minh gật đầu, nói, "Tốt." Có thể sau một khắc, đúng một tiếng, một viên đạn trực tiếp đánh trúng Lý Hoài Viễn vị trí trái tim. Lý Hoài Viễn cả người đều là chấn động, ngay sau đó nhìn lấy Tần Minh, dùng không cam lòng thanh âm nói, "Vì cái gì?" Thần Minh gãi gãi đầu, không có ý tứ, cớ cỏ. Chương 676, làm cái rượu. Lý Hoài Viễn đến chết, đều là dùng không cam lòng ánh mắt nhìn lấy Tần Minh. Trên một khắc này, nhìn lấy thần minh cái kia rõ ràng cố ý nụ cười, hắn một miệng lao huyết phun ra, dùng hết chỗ có sức lực mở miệng. Lão phu cả đời này, hơn 70 năm, chưa bao giờ thấy qua ngươi cái này trợ. Phát rồ đồ vô sỉ. Thần minh mỉm cười, đa tạ khích lệ, chấm hội tiếp tục cố gắng. Lý Hoài Viễn lại phun ra một búng máu, ngay sau đó, chậm rãi ngã trên mặt đất. Thần minh thu xuống lại, đắc ý cười cười. Cách đó không xa, Lưu Công Công một mặt xấu hổ đi tới, nói, cùng bệ hạ ngài đối đầu, cũng là lão già này chính mình tự tìm cái chết a. Lưu Công Công đừng nói như vậy, lại nói đi xuống chấm hội tiêu ngạo. Lưu Công Công bất đắc dĩ cười cười, nói: Đối bệ hạ, hắn nói bất tử dược, ngài thật tin. Tu nữ nói: Người sắp chết, lời cũng thiện. Lại nói, hắn không biết dùng chính mình sinh mệnh đến mạo hiểm, mà lại nói đồ vật cũng là phụ họa lo di. Cho nên, mặc kệ có hay không có bất tử dược, chí ít hắn nói là hắn biết rõ. Lưu Công Công hít thở sâu một hơi nói: Nếu thật là có, cũng không biết là phúc là họa. Tự nhiên là họa. Thần minh những mày. thứ này, dù hoặc quá lớn, mặc kệ sở quốc có hay không, chỉ cần nước khác cảm thấy khả năng có sở quốc, thì vĩnh viễn tại trong nguy hiểm muốn hay không nô tài điều tra tìm tìm một cái liêu công công hỏi tần minh suy nghĩ một chút có thể trong bóng tối điều tra quyết không thể đi lọt tiếng gió việc này trọng đại vừa không cẩn thận sẽ để cho sở quốc rơi vào tuyệt đối trong nguy cấp nô tài hiểu rõ liêu công công nói ra tần minh khẽ gật đầu quay người rời đi đem thi thể xử lý một chút nói hắn hồi thanh tâm điện đối hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành một trận đông tố nói tốt ta đinh hệ thống theo không ủy nợ hệ thống nói ra tần minh tâm tư kín đáo hỏi hệ thống ngươi biết trường sinh bất tử dưỡng đinh Hệ thống tự nhiên biết, mà lại xác thực tồn tại, đây chính là bản hệ thống cho ngươi đi giết lý Hoài viện nguyên nhân, toàn bộ hoàng cung, thì hắn còn biết việc này. Tân Minh lại hỏi, ở đâu? Đinh, cái này liền cần ký chủ ngươi chậm rãi đi phát hiện, ngươi hội cần bất tử dược. Hệ thống nói đến. Tân Minh khinh thường nói, ta người này nghị thoáng ra, cùng người yêu cùng một chỗ, nhân sinh tinh đặc sắc màu, mấy chục năm liền đầy đủ, không có ý định trường sinh bất tử, nhìn lấy người quen cùng người yêu chết đi, cái kia có lẽ mới là giải vò. Hệ thống trầm mặc, Tân Minh coi là nó không có ý định nói chuyện, có thể qua thật lâu, hệ thống mới đột nhiên lại đinh một tiếng, nói, ký chủ hy vọng ngươi về sau cũng sẽ như vậy nghĩ, nhưng trưởng sinh bất tử dược chưa chắc sẽ là cho chính ngươi ăn. Có ý tứ gì?" Thần Minh nghi hoặc. Nhưng mặc kệ hắn lại thế nào hỏi, hệ thống cũng không nói chuyện. Thần Minh cũng lờ soán suất, bất tử dược loại sự tình này, thuận tự nhiên a, hắn ngược lại không nóng nảy tìm thứ này, bởi vì thứ này một khi xuất thế, sợ rằng sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì không có mấy người không sợ chết. Năm đó Tần Thủy Hoàng làm ra như thế một phen phong công vĩ nghiệp, không phải cũng một dạng sợ hãi cái chết. Cho nên, sợ chết rất nhiều người, muốn lĩnh sinh bất tử người càng nhiều. Bởi vậy vậy Tần Minh mới khiến cho Lưu Công Công trong bóng tối điều tra bất tử dụng, không thể tiết lộ tí nào một chút tin tức. Tại Thanh Tâm Điện, Tần Minh đem trên mặt bàn Tấu Trương lần nữa mở ra xem ra. Lam Hoàng Đế thật là mệt mỏi, đủ loại sự tình, mỗi ngày chờ lấy hắn xử lý. May ra, đi qua trước đó giết mấy cái tại Tấu Trương phía trên cố ý cho Tần Minh khó chịu đại thần về sau. Hiện tại mỗi ngày đưa tới số gấp, đều là nghiêm túc tại nói một vài vấn đề. Rốt cuộc mọi người hiện tại cũng đều rõ ràng Tần Minh thủ đoạn, nếu ai lại tại Tấu Trương phía trên cùng Tần Minh chơi thủ đoạn, liền chuẩn bị tốt chờ chết đi đem đấu trương đều sau khi xem xong, tần minh lại bắt đầu suy tư như thế nào đem sở quốc kinh tế làm. Không thể nghi ngờ, than đá và mị thực cùng với thư tịch, tuyệt đối là ba cái đại suy thế. Bất quá luôn luôn ở trong nước, cũng nhiều lắm thì cải thiện trong nước dân chúng sinh hoạt tình huống, mà trọng yếu nhất cũng là thực vật. Dân lấy thực vì trời, nhất định phải tại nông nghiệp phát đạt cơ sở phía trên, dân chúng chất lượng sinh hoạt mới có thể sử dụng tốt nhất tăng lên. Cho nên tần minh quyết định đem hắn trước kia rút thưởng thu hoạch được các loại hạt giống lấy ra, để hộ bộ đi trồng trọt bồi dưỡng, làm ra càng nhiều càng tốt hơn thực vật, đem sở quốc nông nghiệp lớn mạnh dạng này kinh tế một cách tự nhiên thì lên. Lại ra miệng cái gì, lành tính phát triển tiếp, tuyệt đối có thể cho sở quốc kinh tế trở thành đệ nhất thế giới. Nghĩ tới đây, tần minh tâm niệm nhất động, theo hệ thống bên trong, đem lúc trước chúng thường các loại hạt giống lấy ra, khoai tây cùng khoai lang hạt giống đã dùng, hiện tại sở quốc các nơi trên cơ bản đều tại bắt đầu trồng trọt khoai tây cùng khoai lang. Mà bây giờ tần minh trên tay còn có với cái thế giới này tới nói rất trọng yếu ngọc mễ hạt giống, cùng với cà chua, dưa leo, cà tím, củ cải, cải dĩa, bao đồ ăn các loại các loại đủ loại đồ vật. Bên trong ngọc mễ cà chua dưa leo cà tím những thứ này phi thường trọng yếu bởi vì chỉ cần trồng trọt tốt, sản xuất hàng loạt rất lớn, riêng là ngọc bể, sản lượng kinh người không so khoai tây khoai lang kém. Những vật này đại lượng trồng trọt, đến thời điểm cả nước trồng trọt, dân chúng thì trên cơ bản không có khả năng không có khả năng tồn tại chịu đói tình huống. Nếu không có chịu đói tình huống, các địa phương lương thực cùng với triều đình lương thực liền có thể chữa hàng càng ngày càng nhiều. Tại cụ đại loại này bối cảnh dưới, một cái lương thực đại quốc liền sẽ không sợ sợ bất luận cái gì chiến đấu. Tại não tử đem về sau phương hướng phát triển cùng kế hoạch đều cân nhắc một lần về sau. Tần Minh lúc này mới thở phào, ngay sau đó đem toàn bộ xử lý tốt tấu chương để thái giám cầm xuống đi. Hắn nhìn xem đêm tối sắc, liền một người hướng về An Nhạc cung đi. Tiểu công chúa dần dần từ phụ thân bóng ma tử vong bên trong đi tới, trong khoảng thời gian này, nàng và nhị công chúa thường xuyên vấn an các nàng mẫu hậu, cũng ngay tại lúc này thái hậu. Mà bây giờ, thái hậu cùng nhị công chúa, cũng ngay tại An Nhạc cung ngồi tiểu công chúa. Tần Minh đến về sau, nhìn thấy mẹ con các nàng ba người đều tại, liền vội lấy tiến lên bái kiến thái hậu. Tiểu công chúa ôm Tần Minh cánh tay nói, "Tần Minh ca ca, gần nhất ngươi cũng không tới nhìn ta." Tần Minh mắt nhìn nhị công chúa, ngay sau đó đối tiểu công chúa nói, "Đây không phải gần đây bận việc đi." Lúc này, thái hậu mở miệng, Tần Minh gần nhất hai gia nghe nói có không ít bất lợi cho người lời đồn à. Tân Minh cười cười, chuyện này ngày mai là có thể giải quyết, đúng, ngài ngược lại là nhắc nhở trẫm, còn có cái đồ vật quên làm. Tiểu công chúa hỏi cái gì đồ vật ta. Tân Minh nói cánh diều, chơi rất vui, có thể bay lên, có thể bay. Thần kỳ như vậy sao? Nghiên Nhi kích động hỏi. Tân Minh gặp nàng cảm thấy hứng thú như vậy, sau đó thì đối sau lưng một cái cung nữ phân phó để cho nàng đi tìm một số hơi mỏng tơ lụa, lại làm một số tỉ mỹ cứng dán dây kẽm, cùng với đại lượng dán chắc tuyến, chỗ lấy yêu cầu tơ lụa cùng dây kẽm là bởi vì Tần Minh muốn cái này cánh diều, vào ngày mai rông tố lúc thượng tiên, cái này đến cam đoan nước mưa cùng gió mạnh dưới, cánh diều sẽ không hư. Cung nữ đem tài liệu sau khi chuẩn bị xong, Tần Minh liền bắt đầu động thủ làm cánh diều, hoặc là nói, làm giết người vũ khí. Chương 677, đợi chút nữa thì muốn mưa. Vào lúc ban đêm, Tần Minh canh chừng tranh làm tốt, bất quá không có phong, cũng liền không có dụng. Cũng là có phong, phong không lớn cũng không bay lên được. Bởi vì cánh diều hệ thống dây kém làm, đồng dạng gió nhẹ thổi không đứng dậy. Cánh diều làm rất lớn, Tần Minh còn cố ý ở mặt sau làm một cái dây kém dựng thẳng rất dài. Làm tốt về sau, Nghiên Nhi nghi hoặc nói, đây là làm gì? Cái này thì kêu cánh diều, đến thời điểm có thể bay đến bầu trời." Thần Minh nói ra. "Vậy ngươi để nó bay một cái?" Tiểu công chúa có chút không tin nói đến. "Tần Minh lắc đầu, hiện tại không được, đợi ngày mai đổ mưa thời điểm, ta liền để nó bay đến cao trăm trượng hư không. Khoan lác, ta vậy mới không tin." Nghiên Nhi cảm thấy, Thần Minh cũng là đang trêu chọc nàng vui vẻ. Một bên, nhị công chúa tuy nhiên không muốn nói chuyện với Tần Minh, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, "Ngươi làm sao sẽ biết ngày mai sau đó mưa?" Thái hậu thở dài, "Đúng vậy a Tần Minh, cũng bởi vì xuân đến rất lâu." Còn không thấy mưa xuân, trên phố mới có một ít không tốt chuyển luôn. Tân Minh mỉm cười, ta minh mạch cho nên ta nói, ngày mai sau đó mưa. Nhìn tối nay, ngàn dặm không mây, tinh không sáng chói, nơi đó có nửa điểm muốn mưa bộ dáng. Nhị công chúa mở miệng. Tân Minh cũng không nhiều giải thích, ngày mai gặp mặt các quốc gia sứ giả, đến thời điểm các ngươi đều đến, xem xét liền biết rõ. Thái hậu suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt. Ngay sau đó trầm mặc một chút, còn nói, Tân Minh à, ngươi có biết hay không Lan Nhi đi nơi nào? Tân Minh lắc đầu, ban đầu ở Hạ quốc, nàng cảm thấy Hạ quốc không có năng lực trợ giúp nàng, sau đó liền rời đi Hạ quốc. Bất quá nhìn nàng như thế, cùng ta sẽ không bỏ qua, khả năng vẫn còn tiếp tục tìm kiếm càng thế lực cường đại đi. Thái hậu thở dài, cái nha đầu này, đối quyền lực dục vọng quá mạnh, dạ tâm quá lớn, bây giờ nàng phụ hoàng băng hà sắp hạ táng, nàng đều không trở lại ạ. Tân Minh gật đầu, chỉ sợ là không có ý định trở về, rốt cuộc chuyện này xung quanh quốc gia đều biết, nàng không có khả năng không nghe thấy tin tức. Hơn nữa lúc trước nàng rời đi thời điểm, liền đã biết tiên đế thân thể không tốt, nhưng vẫn là chọn rời đi, đã nói lên nàng thái độ. Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nhị công chúa cùng Nghiên Nhi trầm mặc không nói. Tần Minh ở chỗ này buổi tiếp các nàng sau khi ăn cơm tối, lúc này mới trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Một đêm sau đó, ngày thứ hai, buổi sáng, Tần Minh mặc chỉnh tề đến đại điện lúc văn võ ba quan đã chờ đợi. Bách quan quỳ bái về sau, Tần Minh để bọn hắn đứng dậy, ngay sau đó bắt đầu nói quốc gia đại sự. Hiện tại trong nước cũng không có đại sự, đơn giản cũng là đối đông nam dân tộc thiểu số giáo hóa, cùng với đối vùng phía tây ban đầu lệ quốc khu vực quản lý. Mặt khác cũng là hộ bộ cùng ám vong ty hình bộ liên hợp chấp hành cả nước thu thuế điều tra, cùng cả nước cải cách ruộng đất dự luật phổ biến. Chỉ những thứ này được cho mấy cái chuyện lớn. Trước mắt những sự tình này tiến triển cũng không tệ, Thần Minh cũng rất vui vẻ. Đông Nam các nơi không chỉ muốn tiến hành văn hóa giáo hóa, cũng muốn tiến hành cải cách ruộng đất, cùng thu thuế điều tra. Mặt khác, cam đoan dân chúng như hắn địa phương một dạng, thưởng thụ giống nhau gái ngọ. Thần Minh tại triều đình phía trên, phát biểu trọng yếu giảng thoại. Phía dưới, các quan viên nào hào ghi nhớ, trong vấn đề này, tương quan quan viên đều muốn tận hết sức lực đi làm. Bằng không, ở trên bầu trời mặt vị này tuổi trẻ lại khó đối phó ra phát hiện bọn họ không tận tâm không tận lực, chết cũng không biết chết như thế nào. Theo sau Thần Minh thì ban đầu lệ quốc này khu vực phía tây quản lý, tiến hành chỉ đạo công tác đồng thời nói chuyện. Khu vực phía tây, diện tích rất đại, nhân miệng đông đảo, cần thiết quan viên không ít, nhưng nhất định phải phái ưu tú quan viên đi. Đồng thời, đối những quan viên này khảo hạch nhất định muốn nghiêm ngặt. Sự kiện này, lại bộ thượng thư, ngươi nhất định phải xem như trọng điểm công tác tới làm, không thể xuất hiện chuyện rắc rối. Rốt cuộc vùng phía tây bách tính vừa mới tiếp nhận chúng ta sở quốc triều đỉnh thống trị, không thể lưu lại ấn tượng xấu. Lại bộ thượng thư không người, bệ hạ, thần minh bạch, việc này thần một mực trọng điểm tại làm, tuyệt sẽ không tại khu vực phía tây, cho phép xuất hiện quan viên tham ô nhận hối lộ, quan viên không thành tựu các loại tình huống. Tân minh rất hài lòng, sau đó thì đối cả nước quan viên tiến hành thu thuế điều tra cùng tham ô nhận hối lộ vấn đề, lần nữa cường điệu hắn quan điểm. Hắn biểu thị cả nước thu thuế nhất định phải khống chế tại 30 thu một, điểm này không chỉ có cáo tri các nơi hành chính quan phủ, càng phải gián tiếp nói cho, nói thiên hạ biết tất cả mọi người. Chúng ta không chỉ có muốn chính mình điều tra, càng phải người trong thiên hạ cùng một chỗ điều tra. Phàm là có địa phương quan phủ tại thu thuế vấn đề phía trên xuất hiện không công chính, địa phương bách tính có thể đến phụ cận hắn cùng cấp bậc quan phủ cáo ban đầu quan phủ, mà tiếp vào bách tính khiếu nại cáo trạng quan phủ không được dầu diếm, lập tức báo cáo triều đình, triều đình hộ bộ hình bộ lại bộ, thậm chí đại lý tự. Đô sát viện, ám vong ty đều có tư cách tham gia điều tra. Nghe đến mấy cái này, đám quan chức ào ào gật đầu, bởi như vậy, quan phủ ở giữa dù cho là lẫn nhau bao che, nhưng dân chúng đều biết cái kia giao nhiều ít thuế, cuối cùng cũng là giấy không thể gói được lựa. Thu thuế vấn đề cùng cải cách ruộng đất vấn đề đều bị Tần Minh từng cái trọng điểm giảng về sau, Tần Minh mới bắt đầu giảng hắn hôm nay muốn giảng một cái vấn đề mới. Đầu tiên hắn đối Lưu Công Công phất tay, Lưu Công Công nói tiếng, mang lên. Ngay sau đó, không ít thái giám giơ lên một giỏ một giỏ đủ loại hạt giống đến đại điện phía trên. Mọi người nhìn những thứ này không biết hạt giống, đều rất nghi hoặc. Tần Minh mở miệng, Hộ bộ thượng thư, những thứ này là chấm làm ra một số thực vật rau xanh hạt giống, chấm đem mỗi một dạng hạt giống nên như thế nào loại, khi nào loại, chờ một chút đều viết xuống. Người đem những này hạt giống mang về, làm cho người dựa theo chấm viết mỗi cái hạt giống thích hợp đất đai tìm đến lớn ruộng, dựa theo ta phía trên viết phương pháp bồi dưỡng, tin tưởng sẽ như cùng lúc trước khoai tây cùng khoai lang đồng dạng, để sở quốc bách tính lại nhiều rất nhiều lương thực. Hộ bộ thượng thư sắc mặt kích động, nói, bệ hạ, cái này, xem ra đến có mấy chục trên trăm loại loại hạt giống a, mà lại số lượng đều không ít, cái này như là đều bồi dưỡng ra đến, chúng ta sở quốc bách tính sẽ thêm rất nhiều khác biệt thực vật a. Tần Minh gật đầu, không tệ, cho nên đây cũng là một cái trọng yếu nhất sự tình, ngươi cần phải hào hào đi làm. Đúng, vì thần minh bạch, những thứ này hạt giống, so với thần cánh mạng còn trọng yếu hơn a. Hộ bộ thượng thư nói ra. trung quanh hắn đại thần cũng minh bạch những thứ này hạt giống giá trị, đồng thời, không ít người tâm lý đều cảm thấy Tần Minh rất không nổi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác vẫn có một ít người đối Tần Minh không có như vậy thân mật. Tỷ Như Khâm Tiên dám dám chính, giờ phút này mở miệng nói, "Bệ hạ, mặc dù có hạt rỗng, có thể trời không mưa." Khó loại. Khó loại a lời này vừa nói ra, không ít quan viên đều là sử sở, ngay sau đó mọi người tâm lý đều đang nghĩ, có đạo lý à? chỉ riêng có hạn giống, có thể ông trời không nể mặt ngươi, ngươi làm sao loại? đồng thời trong khoảng thời gian này đến nay, vụ trộm liên quan tới tần minh ngồi phía trên, lao thiên tức giận, xuân không mưa xuống, sở quốc đem suy cái này tin tức không ngừng xuất hiện, không ít trung lập quan viên giờ phút này cũng hoài nghi xuân không mưa xuống, có thể hay không thật sự là lao thiên bất mãn tần minh sùng đế. gặp bách quan đều bị khâm thiên giám giám chính câu nói này chỉnh áp lực thời điểm, tần minh lại cười, khâm thiên giám giám chính nếu như chấm nói cho ngươi đợi chút nữa liền sẽ đổ mưa đâu khâm thiên giám giám chính cười vậy hạ chớ nói chi cười thần xem qua thiên tượng trong vòng năm ngày tất nhiên không có mưa ồ vậy ngươi cái này khâm thiên giám giám chính xem ra là không cần làm bởi vì đợi chút nữa liền muốn mưa xuống chương 678, nhanh phối hợp ta chăn mức nghe đến tần minh nói đợi chút nữa thì muốn mưa đừng nói khâm thiên giám giám chính cũng là những cái kia phổ thông đám quan chức cũng đều cảm thấy không có khả năng à giờ phút này bên ngoài bầu trời trong trẹo mảnh vân không có chỗ nào giống như là muốn đổ mưa bộ dáng đừng nói mưa cũng là phong cũng không thấy thổi a. Cho nên, không ít đại thần đều lắc đầu, biểu thị Tân Minh tại thổi ngu bước, bọn họ không tin. Tân Minh cũng không muốn cho mọi người tin tưởng, chỉ là trước tiên nói một chút mà thôi. Thế nhưng là Khâm Thiên dám dám chính lại bắt lấy cơ hội này, nhất định phải giang. Sau đó hắn mở miệng nói, "Bệ hạ, thần thân là Khâm Thiên dám dám chính, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn si vu thiên giống như một đạo, trên cơ bản không có đi ra sai. Lúc này, thần nói trong vòng 5 ngày không mưa, bệ hạ lại nhất định phải nói đợi chút nữa liền sẽ trời mưa to, ha ha." "Thần, tự nhiên là không có cách nào gặp bữa." Tân Minh mặt không biểu tình mở miệng, đã như vậy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 thần minh mỉm cười hoàng tử các nước công chúa bình thân mọi người đứng thẳng người về sau diễm lang phỉ cười tủng tẩm nhìn lấy thần minh nói bệ hạ mấy tháng không thấy đến nhìn lên ngươi thần minh cười ha ha nói ngươi cùng ta còn nói gì nhìn lên một bên chuyên môn xếp ghế ghế dựa tiểu công chúa cũng vui vẻ đối diễm lang phỉ nói lang phỉ tỷ tỷ đã lâu không gặp còn có tiêu vũ tỷ tỷ diễm lang phỉ cùng diệp tiểu vũ cũng đều cười lấy nhìn về phía tiểu công chúa ngay sau đó diệp tiểu vũ nói nghiên nhi muội muội khi nào thành đại sở hoàng hậu nha a cái này tiểu công chúa mặt thoáng cái đỏ một bên thái hậu cười cười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 nhận lấy đi, lưu công công khiến người ta nhận lấy về sau, người khác ảo ảo dâng lên lễ vật, tần minh hung hăng cười ha ha, lễ vật đưa xong, tần minh từng cái cùng cái này hoàng tử công chúa chào hỏi nói chuyện hiếm, mắt nhìn thời gian cũng đến giữa trưa, tần minh thì mở miệng nói, bại gia dưỡng tâm điện đi ăn cơm, hôm nay các loại quả vật để cho các ngươi ăn đầy đủ, mặt khác vừa vặn nói một chút đem những này quả vật nghiệp vụ cùng các ngươi những quốc gia này hợp tác vấn đề, hoàng tử đám công chúa bọn họ nghe vậy rất vui vẻ, đều chuẩn bị cùng tần minh đi ăn cơm, thế mà lúc này khâm thiên giám giám trinh đứng ra, một bản nghiêm túc nói, bệ hạ đổ mưa sự tình. Hắn cảm thấy Tần Minh nghĩ thoáng trốn mất, mập mờ đi qua mình nói qua lớn lời nói, hắn chỗ nào chịu à. Cho nên lẽ thẳng khí hùng đi ra muốn đánh Tần Minh mặt. Tần Minh sững sờ dưới, nhìn xem Khâm Thiên Giám Giám chính nói, ngươi cái này giang tình, hôm nay nhìn đến không đem ngươi trị, ngươi còn thật sự cho rằng chấm dung túng ngươi. Khâm Thiên Giám Giám chính có chút khẩn trường, nhưng tự giác có lý, nói, "Bệ hạ, tuyệt không nói đùa, huống hồ, hiện tại dân gian cũng tại nói xuân không mưa xuống sự tình, chỉ sợ." Tốt. Tần Minh cười lạnh một tiếng, những thứ này lời đồn làm sao tới, ngươi cho rằng chấm không biết sao?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 Bách quan cùng sứ giả nhóm đều đuổi theo sát. Nghị thẩm hôm nay có trò vui nhìn à? Vị này chuyển kỳ nhân vật, lại còn nói hắn có thể hô phong hóa vũ. đương nhiên, trên cơ bản đều là không tin. Riêng là Khâm Thiên giám giám chính, hắn muốn chính là tên lừa đảo, liền sẽ hốt ru mà thôi. Cái gì thiên tượng tinh tượng, hắn hiểu cái cái bữa. Cho nên hắn mới không cảm thấy Tần Minh có thể đưa tới mưa, cho nên cười lạnh nhìn lấy Tần Minh. Mà Tần Minh thì đứng tại đại điện bên ngoài dưới mái hiên, vung tay lên, đối với ngàn dặm không mây bầu trời đại a một tiếng. Phong đến. Đồng thời, tâm lý đối hệ thống nói, mau mau, phối hợp ta trả mưa. Hệ thống bất đắc dĩ nói.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 Hào nào đều quỳ xuống, bắt trước thành vương bọn họ hô khẩu hiệu. Chỉ có Khâm Thiên Giám người đều đứng đấy, đồng thời, Khâm Thiên Giám giám chính nói: "Cái này, chỉ là Đại Phong, nơi đó có mưa, mà lại này phong đến quỷ dị khó lường, ta xem ra là vì yêu phong. Tân Minh, ngươi vốn là thân phụ các loại cổ quái, lúc này vi phạm tự nhiên tiên lý, gọi tới yêu phong, tất nhiên không phải người bình thường." Ha ha ha, Khâm Thiên Giám giám chính, "Chớ biết, ngươi vẫn luôn trong bóng tối lan ra chấm là yêu tà dư luận, hôm nay thì nhìn xem rốt cục ai là yêu tà." Tân Minh nói, ngay sau đó nhìn về phía tiểu công chúa, nói: "Can trường tranh lấy ra"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 độ cao này đã rất cao, lại thêm cự đại phong tranh trên kệ dây kém làm, sau lưng còn có một cái chỉ vào thiên thiết kia, chỉ cần có lôi, tất nhiên sẽ bị rơi tới. đem dây diều cố định tại trên cổ sắt về sau, tần minh quay đầu lại, nhìn xem khâm thiên giám giám chính. hắn làm như thế, cũng là muốn con hàng này bị sét đánh chết. tuy nhiên có hơi phiền thoái, nhưng tần minh nhất định phải làm như thế. đây là tiêu trừ dư luận, phương pháp tốt nhất. cái này thế giới mọi người, so sánh phong kiến mê tín, trời không mưa quái tần minh làm hoàng đế cái này dư luận đã lan ra rất rộng, giết khâm thiên giám giám chính rất dễ dàng.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 Tiểu công chúa trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, Thần Minh ca ca không có gặp người, cái này thực sẽ bay, thật thần kỳ a. Đúng vậy a, Thần Minh người này quả thực không là phàm nhân a. Thái hậu cũng chấn kinh. Khâm Thiên Giám Giám chính giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, đại a. Mọi người thấy không có, hắn là yêu nghiệt, hắn tuyệt đối là yêu nghiệt, chỉ cần yêu nhân, mới có thể để một cái búa chim bay thiên, đây tuyệt đối là yêu thuật. Nghe vậy, các đại thần ảo ảo nghị luận. Thần Minh cười nhạt một tiếng, nói, yêu thuật. Ha ha, yêu thuật, có thể hô phong hoán vũ sao? Khâm Thiên Giám Giám chính.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 Vậy ngươi dù sao cũng phải có biện pháp chứng minh chấm là yêu người ta." Khâm Thiên giám bội nói, "Phát sinh tại ngươi trên thân sự tình đều cổ quái như vậy còn chưa đủ lấy chứng minh sao? Đương nhiên không được, ngươi nếu là Khâm Thiên giám giám chính, có thể lên thông suốt thiên ý, vậy ngươi dám không dám đứng tại cái kia cổ sắt bên cạnh, trước mặt mọi người hỏi một chút ông trời, hỏi hắn ta đến cùng phải hay không yêu nghiệt, đến thời điểm ngươi lại đem ông trời truyền đạt cho ngươi ý tứ, nói cho chúng ta biết." Thần Minh nói ra. Khâm Thiên giám giám chính cười ha ha, "Cái này lại có gì không dám a, bổ tọa đã có thể ngồi lên Khâm Thiên giám giám chính vị trí, tự nhiên là có ta bản sự, ta cái này đi cầu thông ông trời."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 giờ phút này mưa rào xối xả cánh diều cùng tuyến đều bập bướm mà liên tại cánh diều phía trên không xa trong tầng mây tia chớp không ngừng lấp léo cánh diều gặp mưa vốn là hấp dẫn tia chớp lại thêm là dây kém làm còn có một cái dựng thẳng thiết tuyến kia liền càng là dẫn điện phía trên không xa lôi điện đang lóe lên ở giữa nhiều lần bị hấp dẫn đến cánh diều phía trên giờ phút này theo lôi điện càng ngày càng nhiều tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn lại nhìn khâm thiên giám giám chính hán tâm lý đắc ý đến cổ sắt bên cạnh tại đại phong bên trong còn một cái tay vịn cổ sắt ngay sau đó một mặt đắc ý nhìn trời giống to sở quốc khâm thiên giám giám chính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 Khâm Thiên Giám Giám chính ngay tại trong đầu biên soạn thuận miệng câu chuẩn bị nói ra là Thượng Thiên truyền đạt ý tứ đã biên tốt về sau hắn gửi lạnh mở to mắt nói ông trời truyền đạt cho ta tin tức ngay tại đây là tầng mây bên trong thiểm điện bích ra rơi vào cánh diều phía dưới to bằng bắp đuổi tia chớp nói ở mức dây diều rơi xuống trực tiếp truyền đạt tại trên bộ sát mà một cái tay viện của sát Khâm Thiên Giám Giám chính một câu nói còn chưa nói hết thì hét thảm một tiếng trong điện quang hòa Thạch tất cả mọi người giật mình ngay sau đó lại nhìn có sát bên cạnh một cái nốt cháy khét bóng người chính đang bốc khói tất cả mọi người chấn kinh chừng to mắt bọn họ đều nhìn một màn này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 thành vương hô to tất cả mọi người nhìn đến khâm thiên dám dám chính nói xấu thiên tử bị thiên tru các ngươi như về sau còn dám vọng nghị bệ hạ cũng là kết cục này các đại thần mặc kệ là quy thuận tần minh vẫn là đối tần minh không phục giờ phút này toàn bộ dọa đến ngoan ngoãn thi liên nhị công chúa giờ phút này cũng là yên lặng quỷ trên mặt đất nàng nhìn đứng ở cách đó không xa tần minh giờ khắc này tranh thức tin tưởng hắn mới là chân long thiên tử à tần minh đối mọi người phản ứng rất hài lòng cũng không ngưỡng công hắn khổ tâm thiết lập vạn cục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 Người khác đều không hề rời đi, mà lại thường xuyên muốn gặp bệ hạ ngài. Xem ra đều không kịp chờ đợi muốn theo ngài giữ gìn mối quan hệ. Thành vương sau khi nói xong, suy nghĩ một chút còn nói, bệ hạ, xung quanh hai mươi quốc, mười mấy cái quốc gia đều đến sứ giả chúc mừng, duy chỉ có đảo quốc cùng cái khác quốc gia không đến. Ngươi làm muốn trọng điểm nói một chút đảo quốc ra. Thần minh mở miệng. Thành vương nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, không tệ, đảo quốc một mực dắp tâm hại người, muốn đi vào lục địa, thậm chí muốn tấn công chiếm chúng ta sở quốc. Lần trước ngài giết đảo quốc hoàng đế cùng một đoàn thần tử về sau, đảo quốc thân vương kế thừa thiên hoàng vị. Hơn nửa năm qua, vẫn không có động tĩnh, nhưng, thần cảm giác đến không thể không cẩn thận, cắn người không cứ gọi là chó. Xác thực, đảo quốc nửa năm này, thấp quay lại, tựa hồ là phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, nhưng là, không thể không phòng. Thần Minh cũng đồng ý Thành Vương lời nói. Vậy theo ngài nhìn, muốn hay không phải người đi tìm hiểu một chút? Thành Vương hỏi. Thần Minh gật đầu, có cần phải, chuyện này, vẫn là giao cho ám vong ti đi làm. Đúng. Thành Vương có người. Không có gì hắn sự tình, thần thì cáo lui. Thần Minh gật đầu, Thành vương liền lui ra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 lợi hại nhất cũng mới tam phẩm tứ phẩm về sau nếu là có chiến tranh khó chịu trách nhiệm lưu công công cúi đầu theo thần minh không biết nói cái gì mà thần minh thì là tại chính mình suy nghĩ qua một hồi hắn ánh mắt sáng lên nói đúng có thể thực hành võ trạng nguyên hình thức làm một cái khoa cử một dạng hình thức một năm một lần dùng đến tuyển bạn võ giả nhân tài ra sức vì nước ca thần minh biết rõ một cái quốc không thể quang chú chữ gì thể càng phải chú trọng võ văn có thể trị quốc võ có thể an quốc một cái không thể thiếu nghĩ tới đây thần minh đối lưu công công nói truyền chỉ cho lại bộ cùng lễ bộ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 ngược lại là đem Tần Minh phơi ở một bên. Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ được ngồi ở một bên nhìn lấy các nàng chơi đùa làn gió mới tranh. trong hoa viên, tràn ngập hoàn thanh tiếng ngữ. Tần Minh cười lấy nhìn lấy ba nữ, tâm tình rất tốt. qua rất lâu, Lưu Công Công trở về, đối Tần Minh nói, vậy hạ, Thánh chỉ đã cho lại bộ cùng lễ bộ, mặt khác, còn có một cái đại sự. Tần Minh hỏi, chuyện gì? bẩm bệ hạ, Nam Quốc, đến sứ giả. Tần Minh chứng mắt, ngay tại làm cánh diều tiểu công chúa, cũng đống nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, Nam quốc, là hai năm trước tác chiến lúc giết ta hoàng huynh cái kia Nam quốc.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 Lưu Công công dùng không tin khẩu khí, nói ra câu nói này. Thần Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Tên." Lưu Công công gật đầu, cấp tốc lui ra, không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân tiến đến, đối với Thần Minh hơi hơi không người. Nam Quốc trấn Bắc Vương, gặp qua Sở Quốc vậy hạ. Miệng phía trên nói khẩu khí, thân thể chỉ hơi hơi không người, nhìn không ra có nhiều lễ tiết, mà phía sau hắn mấy người, cũng đều chỉ là hơi hơi không người. Thần Minh hơi hơi nhấc chận mắt, nói: "Trấn Bắc Vương, cái này phong hào, khẩu khí thật là lớn a." Chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì Nam Quốc tại phía Nam, Sở Quốc tại Nam Quốc phía Bắc. Cái kia quận vương cười lớn ý, Sở hoàng có chỗ không biết, cái này phong hảo, thế nhưng là vinh dự biểu tượng. Lúc này, Lưu Công công nhắc nhở, "Bệ hạ, hai năm trước, vị này trấn Bắc vương, cũng là Nam Quốc mang binh cùng ta Sở Quốc đánh linh tướng." Tân Minh cười lạnh một tiếng, "Tướng bên thua, nơi đó có tư cách gọi trấn Bắc vương." Chớp nhìn, "Không bằng trở về để ngươi Nam Quốc hoàng đế, cho ngươi thay cái phong hảo, gọi bại trận vương đi." Trấn Bắc vương sầm mặt lại, nói, "Sở hoàng bệ hạ làm nhục như vậy sứ giả, không ở đâu." Tân Minh cười, "Cái kia không biết, Nam Quốc sứ giả, lần này đến vì chuyện gì?" Trấn Bắc Vương sắc mặt đẹp mắt một số, nói: "Phùng Nam quốc bệ hạ Chi Mệnh, đến cùng Sở quốc bệ hạ hợp nói, năm đó hai nước lại là từng có mâu thuẫn, lúc này ta bệ hạ cũng nghi thông, chỉ có cộng đồng phát triển mới là tốt, cho nên chúng ta liền đến." Nói đơn giản, người Nam quốc những năm này cũng không có ít đến quấy rối Sở quốc, bây giờ nghĩ hợp nói, ngươi cảm thấy chấm hội đáp ứng. Thần Minh cười lạnh. Hắn vốn chính là chinh chiến thế giới dự định, hợp nói, gặp quỷ đi thôi, về sau còn sợ tìm không thấy lý do đánh đây, hiện tại còn theo ngươi hợp nói. Cái kia Trấn Bắc Vương hiển nhiên không nghĩ tới Tần Minh hội trả lời như vậy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 Trấn Bắc Vương lần nữa im lặng, hít thở sâu một hơi về sau, còn nói: "Sở Hoàng bệ hạ là vô luận như thế nào, đều không có ý định cùng Nam Quốc hòa giải a." "Tự nhiên, hiện tại không biết, về sau cũng sẽ không." Thần Minh khẳng định đến nói ra, cái này kiên quyết thái độ, đem Trấn Bắc Vương đem lần này đến kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, cũng là lấy hợp hòa đàm danh nghĩa, thời gian giải đợi tại Sở Quốc. Một là phụng mệnh trong bóng tối tìm hiểu bất tử dược tin tức, hai là Sở Sở Sở Quốc hư thực, nhìn xem vị này mới hoàng đế năng lực. Cho nên hợp nói không phải mục đích, chỉ là cái tiếp buổi. Nhưng là bây giờ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 tất cả mọi người nhập ngồi về sau, thần minh cũng ngồi tại trên cùng. hắn đầu tiên là nhìn xem chân bắc vương mấy người, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói. trân còn tưởng rằng có ít người đã trở về, không nghĩ tới ra mặt thẳng dày, còn tại a bất quá nơi này tại chỗ đều là người trẻ tuổi, cũng không biết hắn là làm sao có ý tứ cũng ngồi tới nơi này. chân bắc vương ra mặt lắp một cái, cố tự chấn định, nói, thật là bản vương đường đột, liền từ bản vương nhi tử ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau đi. nói, chân bắc vương đứng dậy, đối thần minh chặt tay, ngay sau đó quay người rời đi. thần minh mỉm cười, lại đối chân bắc vương nhi tử lộ ra một kia sắc ý.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 Tần Minh hai ngày này cũng là bệ bộn nhiều việc, lại muốn quan tâm hộ bộ cải cách ruộng đất cùng thu thuế, lại thời khắc cá nhân liên quan bộ hạt giống bổ dưỡng. Mặt khác, lễ bộ cùng lại bộ liên quan tới vũ cử sự tình cũng là rộng phát báo cáo cùng giấy báo, chiếu cáo thiên hạ. Vốn là trên giang hồ các đại thực lực môn phái bị Tần Minh ức thúc về sau địa vị thì rất xuống ngàn trượng. Trước kia giang hồ môn phái địa vị cao là bởi vì bọn hắn chém chém giết giết, không có người quản, không có người trọng nổi. Hiện tại bọn họ dám trên giang hồ làm sự tình, ha ha, sợ không phải muốn ngồi nhà tù. Cho nên võ lâm bắt đầu suy bại lên vũ lực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 Có ngũ phẩm thực lực thích khách đến. Chớ biết, ngươi ở ngoài cửa trông coi cũng lạ." Trần Minh nói, đứng dậy, đem giày mặc, tiến tĩnh trở lấy. Không bao lâu, môn nhẹ nhàng bị mở ra, bốn bóng người tiền đến, nhẹ nhẹ đóng đến cửa. Trấn Bắc Vương cẩn thận từng ly từng tí tới gần Trần Minh giường, vừa đi gần, xem xét, Trần Minh chính cũng theo dõi hắn. Rốt cục vẫn là đến." Trần Minh cười. Trấn Bắc Vương sững sờ, đem mặt phía trên miếng vải đen cầm xuống, nói, "Ngươi nếu biết ta mà tới, còn dám giết con ta?" Trần Minh không thèm để ý đứng dậy, nói, "Bởi vì ta liền ngươi cũng muốn giết." Trấn Bắc Vương ánh mắt híp lại, "Vì cái gì?"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 So chấm càng giải trong này đạo lý mới đúng, Nam Quốc cùng Sở Quốc đại chiến, sớm muộn sự tình. Thần Minh nói ra, Trấn Bắc Vương nhíu mày, ngay sau đó giữ tận cười một tiếng, ngươi nói không tệ, nhưng rất đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải chết. Thần Minh cười ha ha, nói, vậy liền thử nhìn một chút. Bản Vương thì tiễn ngươi một bàn đường, đi cho con ta bồi tội đi. Trấn Bắc Vương hét lớn một tiếng, đối với Thần Minh vọt tới. Thần Minh ngồi ở trên giường, dị thường bình tĩnh. Chương 685, thi đỉnh. Đối mặt bình tĩnh như thế Trần Minh, Trấn Bắc Vương lại lộ ra nhế răng cười, cảm thấy hôm nay tất sát Trần Minh. Thế mà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 Có lẽ chính là vì bất tử dự. Thần minh có thể cho bọn hắn cơ hội, cho nên nhất định phải lấy ra cứng rắn thái độ, nói cho bọn hắn, Sở Quốc không sợ bọn họ, tâm tư không thuần, đến Sở Quốc, đó là một con đường chết. Ban đêm hôm ấy, đi theo chấn Bắc Vương đến Nam Quốc xứ giả nhóm, trong đêm đào tẩu. Mấy ngày sau đó, Nam Quốc, hoàng cung. Trung nguyên nhân hoàng đế tức giận, tốt một cái Sở Quốc tiểu hoàng đế, thế mà trực tiếp giết chấm phái đi xứ giả, thật sự là thật càng rỡ. Bệ hạ, tuy nhiên cái này Sở Quốc hoàng đế giết chúng ta người giết đều có lý do, nhưng là, rất rõ ràng, hắn cũng là cố ý tìm lý do tại giết.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 ngay sau đó hắn nhìn lấy một đại hán, nói: ngươi nói cho chấm, vì sao tuyển bốn. Đại hán kia thật sự nói: bẩm bệ hạ, bởi vì cái gọi là ba dài một ngắn thì tuyển ngắn, ba ngắn một dài thì tuyển 2 dài, hai dài hai ngắn thì tuyển hai, cao thấp không đều bà không định. Thần minh sướng sở, ngoa tạo, nắm giữ khảo thí kỹ xảo a. chương 686, trăm chiến bảo quốc. Thần minh nuốt ngụm nước bọt, hắn lại hỏi một cái khác nam tử cơ bắp: ngươi đây? vì cái gì tuyển bốn? Nam tử kia cung kính đứng dậy, suy nghĩ kỹ một chút, thần minh tâm nghị cái này có hy vọng, có thể phân tích một hai.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 Thể lực tốt nhất lại càng dễ thắng Cứ tiếp như thế, bổ khuyết đề hơn 10 đạo Sau khi hoàn thành cũng là ứng dụng đề Lễ bộ thượng tư nói, tiếp xuống tới ứng dụng đề Mời mọi người nghe đề Võ giả giáp cùng võ giả ất luận bàn tỷ thí Trong lúc đó, ất lấy ra một cây đao Giáp nên làm như thế nào Mọi người hào hào viết xuống đáp án Có ghi, giáp hẳn là cũng lấy ra một cây đao cùng ớt đánh Có ghi, giáp cần phải lý trí nhận thua Còn có viết giáp nên chất vấn bất quản chế dụng cụ cắt gọn từ đâu mà đến, đồng thời nói cho hắn biết một mình cầm dao là vi phạm, nói cho hắn rõ ràng hội phụ pháp luật trách nhiệm cùng với hậu quả, đồng thời thuyết phục hắn tự thú. Tình huống khẩn cấp dưới, nghĩ biện pháp trốn rời hiện trường đồng thời lập tức báo quan, khi tất yếu có thể phòng vệ chính đáng. ngược lại đáp án đủ loại đều có các thuyết pháp. đến đằng sau còn có một cái phụ gia đề. lễ bộ thượng thư gọi hai cái nhị phẩm võ giả đi lên đánh nhau, đánh tới một nửa đông nhiên song phương dừng lại bất động. lúc này lễ bộ thượng thư mở miệng, các vị thí sinh, xin hỏi giáp tiếp xuống tới chiêu thứ hai, cái tia động dùng dạng gì chiêu thức.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 Tại lý luận tri thức phía trên cũng đều nắm chắc không tệ. Sau đó ngày thứ hai, thì tiến hành lẫn nhau luật bản, 10 tiến 5 phương thức, cuối cùng sắp xếp ra mạnh yếu, kết hợp với lý luận, 3 ngày sau sắp xếp ra thứ tự, tuyển ra 3 vị trí đầu. Mà xem như võ trạng nguyên tên kia 30 tuổi nam tử, tần Minh trực tiếp khâm điểm vì tứ phẩm thị vệ quân đốc, ra phong tứ đẳng thị vệ. Võ trạng nguyên trực tiếp liền thành tứ phẩm quan viên, không thể nghi ngờ, hội càng thêm kích thích những cái kia võ giả tham gia vũ cử. Từ đó, Sở Quốc chi địa, người người sùng văn tử võ, đệ sướng văn võ kiêm tu. Dạng này lành tính phát triển tiếp, tương lai Sở Quốc tiến độ bất khả hạn lượng. Tân Minh tại vì 2 tháng, trong lúc đó, các nơi tham ô nhận hối lộ quan viên trăm mấy trăm, cải cách ruộng đất cơ bản hoàn thành, các nơi thu thuế toàn bộ thống nhất. Mặt khác, vùng phía tây chữa trị cũng đều đổi theo triều đình tiết tấu. Toàn bộ quốc gia, văn nhân cùng võ giả đều hiện lên lành tính phát triển. Hộ bộ trồng trọt mấy chục loại hạt giống, cũng đều có kết quả, bắt đầu bồi dưỡng càng nhiều hạt giống. Có thể nói, ngắn ngủi 2 tháng, sở quốc tại nguyên bản trên cơ sở, phát triển rõ ràng lại tốt một chút. Lúc trước đến chúc mừng mười cái quốc hoàng tử đám công chúa bọn họ đã trở về, sau khi trở về, cũng đều là hảo hảo đem sở quốc lúc này phát triển nói cho bọn hắn hoàng đế.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 cũng sẽ thuận tiện chúng ta sở quốc trọng yếu hành động quân sự." Thần Minh Bạch. Công bộ thượng thư gật đầu. Đó lấy, thần Minh lại tiếp theo chút kiến thiết phát triển sở quốc mệnh lệnh, các loại những đại thần này đều rời đi về sau, hắn mới hít thở sâu một hơi, ngồi trên ghế uống trà. Lúc này, Dư Trạch đi tới. "Bệ hạ, ngài để thần điều tra sự tình, thần điều tra." Thần Minh nghi hoặc, "Thứ nào?" Bẩm bệ hạ, đạo quốc một chuyện, trong khoảng thời gian này đến nay, đạo quốc địa thấp, thật có kỳ quặc." "Ồ, nói nghe một chút." Thần Minh đến hứng thú. Dư Trạch nói, "Nửa năm qua này, lúc trước đạo quốc thân vương làm thiên hoàng, Tại phát triển mạnh đảo quốc quân đội, đồng thời đi qua điều tra, tại bí mật huấn luyện tử sĩ, còn tại đại lượng tạo thuyền biển. Tân Minh nhíu mày, cắn người không gọi là chó, cái này đảo quốc gia hỏa, trong bóng tối tụ lực, cũng là chuẩn bị muốn đối với chúng ta sợ quốc động thủ a. Chỉ là đảo quốc, cần phải không đáng để lo a. Dư Trạch mở miệng. Tân Minh lắc đầu, không thể khinh thường, đảo quốc tại hải ngoại, có chút thân bí, mà lại bọn họ vì có thể trên đất bằng có một khối địa phương, cho tới nay đều có lòng lang dạ thú a. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Dư Trạch nghi hoặc. Tân Minh suy nghĩ một chút, nói, cho thời gian để cho địch nhân trưởng thành cũng không phải cái gì chuyện tốt, đại ưa thích địa thấp, cái kia châm thì cho bọn hắn một kinh hỉ. Truyền chấm mệnh lệnh, điều động 50000 đại quân, chinh chiến đảo quốc. Chương 687, Ưu linh Thuyền. Đối đảo quốc luôn luôn không có ấn tượng gì tốt tần minh, giờ phút này nghe nói đảo quốc tại bí mật huấn luyện quân đội kiến tạo tàu thuyền, liền biết bọn họ bắt đầu kế hoạch tâm nhu. Tần Minh đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, cho nên lúc này liền hạ lệnh, trước phái 50000 người đi qua. Dư trách rời đi về sau, Tần Minh ngồi tại thanh tâm điện, đem lên xử lý tấu chương giải quyết xong về sau, hắn hơi có chút nhàm chán ngồi trên ghế, khởi xướng đốc. Nói thật ra, hắn rất nhàm chán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 dự định một người đi đảo quốc. Thành Vương lại hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút, ừm, dẫn người thì không có ý nghĩa, bất quá, cái tiêu 50.000 bình mã vẫn là muốn đi đảo quốc, chấm để dư trạch chỉ huy bọn họ. Nói đến vấn tượng này, Thành Vương cũng thì không nói thêm lời, ngược lại Tần Minh an nguy là không cần lo lắng, đoán chừng trên đời này, không người gì có thể thương tổn được hắn. Mà Tần Minh hạ quyết tâm về sau, vào lúc ban đêm, quần áo nhẹ áo tơ trắng, rời đi Hoàng Cung. Trải qua hai ngày nữa lên đường, đến bên biển, theo phía trên một đầu thương tuyển, đi hướng đảo quốc cùng một thời gian dư trạch đi hướng sở quốc ven biển điều động ven biển 50.000 thủy quân đi thuyền mấy trăm chiếc mang theo tinh xảo vũ khí ép thẳng tới đảo quốc trên thuyền buôn thần minh một thân áo tơ trắng ngồi ở mũi thuyền gió biển thổi thuyền đánh bên trong một cái thiếu nữ áo xanh đi tới đối thần minh nói công tử phụ thân cứ gọi ngươi tới dùng bữa thần minh đứng dậy nhìn lấy nữ tử áo xanh khẽ gật đầu đa tạ tiến trong thuyền bên trong mười mấy người đều vây quanh hai cái cái bàn bên trong một cái bốn mươi tuổi lão già gặp tần minh tiền đến bận biểu tuyển nhận công tử mời ngồi xuống ăn cơm đi chúng ta trên tàu biển đều là ăn cá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 Thần Minh nghe vậy cũng không có quá mức để ý, chỉ nói là câu, trên biển đi thuyền, sắp thực nên nên cẩn thận chút. Ai, chỉ sợ có lúc cẩn thận cũng không được. Mấy tháng nay vào biển thuyền, chỉ ít có một phần ba mất tích, cái này lấy trước một trăm chiếc cũng khó có một chiếc ra chuyện. Trong khoảng thời gian này cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên biển không yên ổn. Trung niên nhân nói, trong mắt có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, đệ đệ ta một nhà cũng là chạy thương thuyền, tháng trước một đi không trở lại. Thần Minh nhử mày, một phần ba thuyền mất tích, số liệu này có chút dọa người. Ven biển quan phủ không có cha sao? Cha à? Thế nhưng là quan phủ tuần tự phái ra 10 chiếc quan viên thuyền, cũng đều biến mất à, chuyện này tất cả mọi người nói. Trung niên nhân ngừng dừng một chút, ngay sau đó nhỏ giọng nói, "Mọi người à. đều là nói trên biển quanh năm chiếc người, xuất hiện biển quỷ, cho nên những thuyền này mới có thể vô duyên vô cớ mất tích." Thần Minh không tin cái quỷ gì, chỉ là tâm lý yếu kỳ, cái này ven biển ra loại sự tình này, vì sao triều đình không có tin tức? Tốt, việc này không nói, ở trên biển nói những thứ này, điểm xấu." Trung niên nhân khoát tay, tranh thủ thời gian ăn cơm. Thần Minh cũng không nhắc lại, cầm đũa ăn cá. Thế nhưng là ngay lúc này, thuyền bỗng nhiên lắc lên,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 có thể hòa thế lớn dần về sau một cái bong thuyền đung nhiên mở ra ngay sau đó toát ra một cái đầu một người cấp tốc đi ra sau đó đi ra mười mấy người tranh thủ thời gian xông lên dập lửa còn có bảy tám người sau khi ra ngoài nắm võ sĩ đao đối tần minh vào tới tần minh thấy thế cười lạnh quả nhiên là đảo quốc người dở trò quỷ giả thần giả quỷ đồ chơi tiểu tử ngươi tự tìm cái chết cầm đầu nam tử cầm đao đối với tần minh chém thẳng tới tần minh nghiêng người một tay nắm lấy chui đao dùng lực cuốn léo theo cái kia người trên tay túm lấy đại đao ngay sau đó quay người đại đao trong tay huy động ở giữa đảo mắt liền đem mấy cái khắc cầm đao nam tử chặt tới trên mặt đất.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 cái này mẹ nó, tăng thi, chương 689, muốn đánh trận. tại hiện đại thế giới nhìn qua không ít tăng thi phiến tần minh lập tức kịp phản ứng, cái này nha thế mà làm ra sinh hóa tăng thi. tăng thi, cái tên này tốt, tiểu tử, cảm ơn ngươi là tên, hiện tại, ngươi cũng biến thành tăng thi đi. lão giả dày đặc cười nói, tần minh những mày, ngươi thế mà dùng ta sợ quốc máy tính, tới làm tăng thi, đáng chết, ngươi quả thực đáng chết. ha ha ha, ta đáng chết. ha ha ha, ta là nên chết, đáng tiếc, ngươi không có cách nào giết ta, mà bây giờ, chết cũng là ngươi. lão giả nói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 ban đầu ở đảo quốc làm việc à. đây chính là chúng ta lui tới thương thuyền thích nhất trò chuyện đề tài nữ hài có nói thần minh cười cười có nghe thấy vậy ta cho ngươi nói một chút hì hì, chúng ta bây giờ bệ hạ nửa năm trước từng bị đảo quốc lúc đó thân vương bắt cóc đến đảo quốc ngươi đoán đảo quốc thân vương tại sao muốn bắt cóc hắn tiểu nha đầu cười hì hì nhìn lấy thần minh thần minh gãi gãi đầu bởi vì đem đảo quốc thân vương tiểu đệ thiến thiếu nữ áo xanh mặt thoáng cái thì đỏ thần minh sương sờ nghĩ thẩm cái này không trách ta à chính ngươi nhất định phải trách cái này thiếu nữ xấu hổ thằng háng một cái về sau mình bệ hạ tại đảo quốc nháo là trời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 Trung Nhân Nhân còn chưa nói xong, cầm đầu một sĩ binh hay lớn, quản ngươi là làm cái gì, toàn bộ bắt lại. Trung Nhân Nhân che chở nữ hải, đối binh sĩ kia nói, đến cùng vì cái gì? Binh sĩ kia cười lạnh một tiếng, vì cái gì? Nói cho các ngươi cũng không sao, qua một tháng nữa, chúng ta đảo quốc muốn tiến công các ngươi sở quốc, các ngươi những thứ này tới đảo quốc thương nhân, đều muốn bị chúng ta giữ lại, làm con tin. Trung Nhân Nhân quá sợ hãi, cái gì? Muốn tác chiến. Ngay sau đó hắn một mặt phẫn nộ, thử, các ngươi đảo quốc cũng dám cùng sở quốc khai chiến tự tìm cái chết, ta sở quốc hộ làm chi sư, thế tất đem các ngươi vỡ nát.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 Hắn hít thở sâu một hơi, vô cùng chờ mong. Thế mà, ngay tại đây là điện bên ngoài chuyển tới một ngột ngạt thanh âm. Ta thừa nhận, ta hiện tại thì hối hận. Trong đại điện hơn trăm người sững sở, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía ngoài điện. Thì gặp một người trẻ tuổi chấm dãi đi vào đại điện. Hắn động tác rất chậm, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là tại chỗ thấy rõ hắn khuôn mặt người sắc mặt đều biến. Tần, Thần Minh, có người kinh hô. Nghe đến cái tên này, phía trên Thiên Hoàng trợn mắt, đột nhiên đứng lên nhìn kỹ phía dưới bóng người. Tần Minh kẽ ngẩn đầu, cũng nhìn về phía Thiên Hoàng. Cái này Thiên Hoàng thấy rõ, một mặt chấn kinh, ngươi người sao lại thế? Thần Minh mỉm cười, ngươi đoán, ta hối hận cái gì? Thiên Hoàng nuốt ngụm nước bọt. Tần Minh thở dài, ý vị sâu xa mở miệng, hối hận, không có sớm một chút giết ngươi. Thiên Hoàng nhìn trầm trầm Tần Minh, giờ phút này tâm lý có chút e ngại, vừa mới cứ việc nói như bước nữa, nhưng lại cũng không nghĩ tới, Tần Minh hội xuất hiện ở đây à? Người đến ta Đảo Quốc muốn làm cái gì? Thiên Hoàng mở miệng, Thần Minh nhấp nô mở miệng, giết ngươi, ngay không đúng, là giết sạch tại chỗ tất cả người. Quân vọng, quân vọng cùng cực. Một cái đại tướng quân hết lớn rút ra bên hông đại đao, đối với Tần Minh vào tới. Tân Minh không có quá nhiều động tác, chỉ là lấy ra súng lục nã một phát súng, phanh một tiếng, cái kia đại tướng quân ngã trên mặt đất, dọa đến người chúng quanh vội vàng lui lại. Có biết hay không, ta vì cái gì hối hận? Thần Minh lại mở miệng, Thiên Hoàng nuốt ngụm nước bọt, Thần Minh, ta không tiếp tục trêu chọc ngươi a. Vừa mới ở chỗ này kế hoạch sự tình, quên. Thần Minh cười lạnh, Thiên Hoàng bất đắc dĩ, còn nói, còn không cho phép người thổi nhưu bức sao? Ngược lại tại ta đảo quốc, thổi nhưu bức không phạm pháp. Thần Minh cho tức giận cười, mở miệng nói, tốt, được, nhưng là, sắc mặt hắn châm xuống, nói, bất tử quân đoàn.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 Hoàn toàn như trước đây có lá gan lại không cốt khí à? Cười lạnh một tiếng, ta sẽ không lại để chính mình hối hận, ngươi phải chết. Nói, Tần Minh liền muốn bóc cò, bất quá đúng lúc này, bên ngoài mười mấy cái binh lính xông tới, trong tay cung tiễn toàn bộ nhắm ngay Tần Minh. Đạo quốc thiên hoàng cười ha ha, nói, Tần Minh, ngươi một cây thương, như thế nào cùng ta mười mấy cái cung tiễn đấu? Tần Minh nhễ môi, thu súng lại, ngay sau đó trên tay xuất hiện súng máy, vậy liền đổi cái này tốt. Nói, hắn mạnh liền xoay người, bóc cò trong nháy mắt trên tay quét qua, một chuỗi cộc cộc cộc thanh âm rơi xuống về sau, mười mấy cái binh lính toàn bộ ngã trên mặt đất. Đồng thời, Tân Minh súng máy nhắm ngay chính muốn chạy trốn Đạo Quốc Thiên Hoàng một bên mở thương, súng trong miệng một bên hét lớn cho lão tử chết. Đạo quốc Thiên Hoàng bị đánh mấy chục thương, súng thân thể không ngừng run run, phản phất tại khiêu vũ trên thân không ngừng nở rộ huyết hoa, dường như đang vì mình vũ đạo lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó Đạo quốc Thiên Hoàng thân thể ngã xuống, đồng thời tại chỗ các đại thần đều dọa đến cuốn quít chạy trốn. Tân Minh dẫn theo súng máy đối với những thứ này người cũng là một trận ban phá. Sau một lát hơn một bộ thi thể nuột ngang lộn xộn tại trên mặt đất, mà toàn bộ đại điện trừ Tân Minh cũng chỉ còn lại có ba cái kia công chúa. Giờ phút này, các nàng đã sợ đến hoa rung tất sắc, các nàng gặp Tần Minh quăng tới ánh mắt, đều nuốt ngụm nước bọt, ngay sau đó đại công chúa mở miệng. "Khắc giết chúng ta, chúng ta hội làm ấp dưỡng." Chương 691, đại quân đến. Tần Minh nhìn xem ba cái kia công chúa, ba cái kia, mỹ không gì sánh được, khiến người ta si mê công chúa. Có lẽ, đổi một người, thật không bỏ được giết các nàng. Nhưng là, Tần Minh biết, ba người nữ nhân này, từng cái lòng dạ rắn rết, không giết các nàng, đạo trời khó tha thứ. Cho nên, Tần Minh không có ý định cho các nàng cơ hội, trực tiếp bắt cỏ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 Tất nhiên là anh Tuấn tiêu sái đẹp trai bức người, còn có một khỏa chính nghĩa tri tâm, còn có không kém thủ đoạn. Loại này người, tất nhiên là đương đại chi anh hùng. Chúng ta chi mõm mực. Càng nói những thứ này người nhìn tần Minh ánh mắt càng cổ cổngái. Sau đó liền nghe thiếu nữ kia mở miệng, tại sao ta cảm giác ngươi chính là tại nói chính ngươi à? Tần Minh xấu hổ tăng háng một cái, nói khẳng định cùng ta hầu như đều là thanh niên tài Tuấn đi. Mọi người cũng nhịn không được mắt trợn trắng, đồng thời Trung niên nhân cũng nói, ngươi là thanh niên tài Tuấn không giả, nhưng là ngươi cùng Diết Thiên Hoàng người kia so, kém xa, ngươi khẳng định là so ra kém người ta. Tân Minh cười cười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 hào hào một chân quỷ xuống hét lớn tham kiến bệ hạ vạn tuổi vạn vạn thuế. chiến thuyền đã tới gần thần minh khẽ gật đầu dư trạch nghe lệnh có mặt tướng dư trạch hét lớn Chấm mệnh ngươi nhập đảo quốc hủy bọn họ chiến thuyền gặp quân đội đều có thể giết chi dư trạch có quyền mặt tướng linh mệnh thần minh gật đầu đi thôi chấm hồi đế đô chờ ngươi tin tưởng đúng dư trạch đứng dậy vung tay lên sau lưng viết sở chữ vô số cờ xì hào hào huy động chiến thuyền vòng qua tần minh thương thuyền tăng tốc về phía đảo quốc đi thần minh nhìn lấy một màn này đều có chút nhiệt huyết sôi sào Đây chính là hắn dưới tay tinh nhuệ chi sư a. Quả nhiên, rất cường đại. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Tần Minh muốn, không chỉ là cái này 50 ngàn là tinh nhuệ chi sư, hắn muốn là dưới tay tất cả binh đều là tinh nhuệ. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đem lòng bàn tay phía dưới trăm vạn đại quân toàn bộ huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư. Hít thở sâu một hơi về sau, Tần Minh quay đầu lại, xem xét, trung niên nhân phụ mẫu cùng người khác giờ phút này đều quỳ trên mặt đất. Chương 692, ta đến thẩm tra ngươi. Tần Minh cười lấy đệ trên thuyền buôn mọi người sau khi đứng lên, nói ra, không cần đa lễ như vậy. Hoàng đế bệ hạ chúng ta, chúng ta vừa mới đối với ngài bất kính, mời bệ hạ không nên trách tội. Trung niên nhân trả trả mồ hôi lạnh. Tần Minh cười ha ha nói, ta thân là vua của một nước, há là người nhỏ mọn. Trư Vị, không cần như thế khúc mắt. Bệ hạ quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng nhân thánh, quả thật vạn dân chi phục ca. Ha ha, không thể lại khen chấm, lại khen, chấm thật tung bay. Tần Minh cười ha ha. Trên thuyền mọi người cũng đều cười, thì dạng này, mọi người một đường ngược lên thuyền, đại khái được nửa ngày, rốt cục đến sở quốc cảng cầu. Sau khi lên bờ, Tần Minh đối Trung niên nhân nói, đại thuốc, từ nay về sau, đạo quốc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 Không bao lâu, nha môn đại sảnh, một cái chừng 40 tuổi huyện lệnh ngồi lên đường, mở miệng. Dưới đường người nào đánh trống? Vì chuyện gì? Tần Minh đi đến đại sảnh, "Đại nhân, ta muốn báo án, bản huyện thuyền cá thương thuyền ra biển về sau, không sai biệt lắm có hơn 1000 người chưa về, mời đại nhân minh xét." Phía trên phương huyện lệnh nghe vậy sửng sở, quan sát tỉ mỉ Tần Minh, ngay sau đó đứng dậy. "Trên biển quỷ dị sự tình, bản huyện không còn được, ngươi tìm đến bản huyện, không bằng nhiều bãi bai long vương ra." Nói, cái này huyện lệnh liền muốn đứng dậy rời đi. Tần Minh nhướng mày, quả thực mỉm cười, thân là mệnh quan triều đình, không vị bách tính làm việc như bình an chỉ làm cho người đi cầu thần bái phật tìm che chở, ngươi cái này huyện lệnh làm quả thực buồn cười. cái kia huyện lệnh nghe vậy giận dữ, hôn trưởng, ngươi thì tính là cái gì? ngươi dám như thế nói bản quan? Tin hay không cho ngươi ba mươi đại bản? tân minh cười lạnh một tiếng, đánh ta tấm ván thời điểm, ngươi là quan viên, trên biển mấy tháng mất tích hai ngàn người thời điểm, ngươi là cái gì? ngươi, huyện lệnh tử thủ đều đang run rẩy, ta làm sao? bây giờ tân đế đang cơ trọng điểm đả kích hướng ngươi loại này không thành tựu quan viên, ngươi ăn bộc lộc, không vì quân vân yêu, làm một chỗ quan phụ mẫu không vì bách tính làm việc, ngươi cái này quan viên cũng không cảm thấy ngại nói là quan viên. Lớn mật, ngươi cái điều dân, ngươi dám như thế phỉ báng bản quan? Đến a, đem hắn mang xuống, đánh 30 đại bản. Cái kia huyện lệnh thẹn quá hóa giận. Tân Minh lại cười lạnh một tiếng, nhìn lấy đi tới mấy cái nha dịch, nói, ngươi cũng chẳng lẽ muốn nghe cái này không thành tựu huyện lệnh lời nói? Cầm đầu nha dịch sững sờ, nói, chúng ta chỉ là nha dịch, không nghe huyện lệnh nghe ai. Hừ, các ngươi cầm triều Đình Đồng Lộc, An Bách Tính chi lương, làm là Triệu Đình nha dịch, là Bách Tính nha dịch, chuyện gì thành cái này huyện lệnh nha dịch?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 Ta cùng một cái thương thuyền đi đảo quốc, trên biển liền gặp phải đảo quốc người giả thần giả quỷ mang đi ta nhóm thuyền cá, đến một chỗ đảo nhỏ. Mà ta phát hiện, trên đảo nhỏ có 2000 cỗ chúng ta sợ quốc bách tính thi thể, những thi thể này đều là bị đảo quốc người trộm tới làm thí nghiệm chết mất. Nói đến đây, tất cả mọi người rất khiếp sợ, mà kinh hãi nhất chính là cái này huyện lệnh, hắn vậy mà giật mình nói, "Cái gì? Người đi đảo nhỏ?" Thần Minh nhướng mày, "Ngươi biết hòn đảo nhỏ kia?" "A không, ta không biết." Huyện lệnh vội vàng lắc đầu. Thần Minh chau mày, cảm giác không thích hợp, ngay sau đó nói tiếp, "Ngươi biết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 Tần Minh từng bước một tiến lên, đem huyện lệnh bước lui lại. Ngay sau đó, Tần Minh nên ngang ngồi trên đế, đung nhiên cầm lấy kinh đường một hét lớn một tiếng. Ngươi cùng ta thành thật khai báo. Cái này một cuống họng khí thế mười phần, trên thân cỗ này uy nghiêm bá khí trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem cái kia huyện lệnh dọa đến thoáng cái quỷ trên mặt đất. Không có cách. Tần Minh vô luận là thân là quân vương khí chẳng vẫn là ngũ phẩm cao thủ khí thế, đều không phải là người bình thường có thể chịu đến. Cho nên một cuống họng, huyện lệnh dọa đến quỷ xuống cũng bình thường. Cái kia huyện lệnh quỷ xuống về sau, mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Nói ra, ngươi, ngươi đây là đi quá giới hạ, ngươi không phải quan viên. Không có cách nào xem xét ta. Tần Minh nhếch nô mở miệng, "Ta hiện tại đại biểu là Bắc Tính, làm sao không có thể xem xét? Ngươi lại nghe kỹ cho ta, như không thành thật phối hợp, ta liền liên hệ đế đô quan viên, tra rõ ngươi, đến thời điểm ngươi xuống chẳng, thảm hại hơn." Nghe vậy, Viện lệnh sắc mặt biến biến, có chút e ngại. Tần Minh cười lạnh một tiếng, nói, "Sợ Quốc bách Tính bị đào Quốc giả thần giả quỷ ở trên biển bắt đi một chuyện, ngươi cũng đã biết." "Không." Hắn muốn phủ nhận. Có thể Tần Minh ngay sau đó hét lớn một tiếng, nói thật, "Cái này một cú họng dọa đến Huyện lệnh thân thể run lên, nói, "Biết. Ừ, cho nên ngươi không đi trọng điểm điều tra."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 lập tức có mấy cái phẫn nộ nha dịch tiến lên giờ phút này cũng không lo được đây là huỷ lệnh trực tiếp phất tay cũng là mấy cái vả miệng hung hăng rút đi xuống đánh cái kia huỷ lệnh đều thảm không thôi mới chịu mấy cái vả miệng hắn thì chịu không được vội vàng nói ta nhận ta nhận ta xác thực cùng đạo quốc có liên hệ nhưng là tốt thân là mệnh quan triều đình ngươi thông địch bán nước trợ giúp địch người thay hoạ chính mình đồng bào viết cho ngươi cái này huỷ lệnh thật đúng là làm tốt Tân minh phẫn nộ đứng dậy thật không thể hiện tại liền để người giết cái này huỷ lệnh bất quá vì lý do an toàn ngăn chặn lừa dện về sau lại hỏi bọn họ là như thế nào liên hệ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 Huyện lệnh cười lạnh một tiếng, đối Tân Minh nói: Tiểu huynh đệ, trong đại sảnh mời. Tân Minh không nói lời nào, đi vào đại sảnh. Cái kia huyện lệnh đối trong đại sảnh chết hết lớn, người tới, cho khách nhân dân trà. Ta là tới gặp uy hiếp ngươi đảo quốc người. Tân Minh nhắc nhở. Huyện lệnh cười cười, không khỏi bọn họ gây nên hoài nghi. Ngài trước uống trà, ta đi mời. Tân Minh trầm mặc, ngay sau đó nhìn lấy mấy cái tới châm trà mỹ nữ trẻ tuổi, những mày. Cái này tuổi trẻ mỹ nữ, rất xinh đẹp, không phải bình thường thị nữ. Chủ yếu nhất là, các nàng xuyên qua, rõ ràng là đảo quốc phong cách. Huyện lệnh đại nhân, mấy cái này đảo quốc người cho ngươi đưa mỹ nữ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 Ta đảo quốc mấy tháng kế hoạch bồi dưỡng được bất tử quân đoàn, thì dạng này bị ngươi hủy, ngươi đáng chết. Cái tiêu đảo quốc người giận dữ. Tân Minh rất bình tĩnh nói, không chỉ như vậy đây, ta còn chui vào đảo quốc, đem các ngươi tân thiên hoàng cũng giết. Hiện tại các ngươi đảo quốc một mảnh hỗn loạn. À đúng, ngoài ra còn có chuyện này, chúng ta năm ngàn sở quốc đại quân, giờ phút này cũng cần phải đem các ngươi đảo quốc đại quân giết quân lính tăng lãng dã kinh hỉ hay không? Mấy cái đảo quốc người sắc mặt đều biến. Chương 694, Minh quân biến hỗn quân. Tân Minh nói ra tin tức, để mấy cái đảo quốc người đã phẫn nộ, lại lo lắng. Bất quá giờ phút này bọn họ càng muốn giết tần minh tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc bên trong một cái đảo quốc người hết lớn ngay sau đó dẫn theo võ sĩ đao đối tần minh vào tới đồng thời những cái kia tay chân cũng cùng bọn nga dịch đánh lên tần minh thở dài nói mấy ngày nay luôn luôn chém chém giết giết mệt mỏi ha. thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên đứng dậy trong nháy mắt theo cái kia đảo quốc người trên tay túm lấy võ sĩ đao thân thể xông ra lấy cực nhanh tốc độ di động võ sĩ đao ngay sau đó hắn thân thể lùi lại thanh đao vứt trên mặt đất mấy cái kia xông lên trước đảo quốc người đều một mặt chấn kinh nhìn lấy tần minh ngay sau đó chậm rãi đều ngã xuống lúc này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 Các vị làm sao đến mức đều sẩu mi khổ kiểm? Hắn gái này vừa mở miệng thì lập tức có mấy người nhịn không được than thở. Tiểu huynh đệ ngươi còn không có nghe nói sao? Ai? Chúng ta vị này bị hạ, hắn biến. Một cái lao giả bất đắc dĩ mở miệng. Thần minh sướng sở, lão trượng, lời này giải thích thế nào nha? Làm sao lại nói hắn? Biến đâu? Nhìn đến tiểu huynh đệ ngươi mấy ngày gần đây nhất không tại Đế Đô, cho nên không biết ta, ngay tại vài ngày trước cũng không biết bị hạ chuyện gì xảy ra, đống nhiên thì biến đến tàn bạo lên, ai? Làm cho người giận sôi a. Nói chuyện là một người trung niên nhân khác, trên mặt hắn còn mang theo phẫn nộ.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 thử làm hoàng đế sau đó tá ma giết lửa lại muốn giết mấy cái này trung thần ngươi nói một chút dạng này người là minh quân tân minh quá sợ hãi trong lòng nhất thời hoan hùng rất nói lao trượng lời không thể nói lung tung a đương kim bệ hạ khi nào muốn giết mấy cái này trung thần các ngươi chẳng lẽ tại biểu đạt lao giả kia giận vũ bàn một cái rõ như ban ngày sự tình ngươi nói là lời đồn cái kia hình trên trận lục bộ thượng thư thành vương cùng với hắn một số trung thần bị trói tại cái kia đầu gỗ phía trên đây là biểu đạt sao tân minh ngơ ngẩn nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai tiểu huynh đệ